Phục Nhan nhưng thật ra không có quá để ý, chỉ là tùy ý lắp đầu, một con cánh tay mà thôi, không coi là cái gì đại sự, người ở giúp ta làm một cái chính là Thủy Lưu Thanh. Ngay vậy, Thủy Lưu Thanh tựa hồ lúc này mới phát hiện, Phục Nhan thân thể có chút kỳ quái, như là nàng phía trước đưa cho đối phương kia cụ hình người con dối. Trong ngấy mắt, Thủy Lưu Thanh lập tức liền hiểu được. Chính như Phục Nhan lời nói, hiện tại nàng chỉ là một cái con rối mà thôi, chính mình lại một lần nữa hỗ trợ luyện chế một cái cánh tay tới đảo cũng là phi thường đơn giản. Nghĩ đến chỗ này, Thủy Lưu Thanh lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng khi, thả lỏng lại Thủy Lưu Thanh đột nhiên phát hiện có chút không đúng, nàng vội vàng quay đầu lại ngước mắt, vừa lúc cùng cố định ở giữa không trung thượng, cơ khuynh tuyệt đối thượng tầm mắt. Không khí chợt một cái chớp mắt tiến tính không tiếng động. Cơ Khuynh Tuyệt. Thủy Lưu Thanh nhìn trước mắt bóng người, thoáng chốc buột miệng thốt ra. Giọng nói rơi xuống, Thủy Lưu Thanh bỗng chốc hoàn hồn. Nàng nhìn chầm chầm cơ khuynh tuyệt trong tay kiếm, tựa hồ chính thẳng tắp chỉ hướng về phía Phục Nhan, vội vàng một lần nữa nhìn Phục Nhan, cung chủ. Phục Nhan nhìn nàng gật gật đầu, nói, nàng muốn giết ta. Sao? Như thế nào sẽ? Thủy lưu thanh sắc mặt xiếp mà biến bạch. Không sai, là ta muốn giết nàng, hiện giờ cũng là ta kỳ không bằng người, muốn sắt muốn sẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cơ khuynh tuyệt cắn môi dưới, gắt gao trừng mắt Phục Nhan nói. Thủy Lưu Thanh cảm giác chính mình đầu phản phát bị người đánh đòn cảnh cáo, nàng không rõ cơ khuynh tuyệt vì sao muốn sát phục nhan, phục nhan từ trước đến nay ghét cái ác như kẻ thù, y lìa nàng tính tình trước nay đều sẽ không dễ dàng buông tha muốn sát chính mình người. Thủy Lưu Thanh có chút gian nan há miệng thở dốc, vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đối diện phục nhan lại dẫn đầu đã mở miệng, nói đến cũng có hứng thú, nàng là vì ngươi tới bên vực kẻ yếu. Phục nhan, cơ khuynh tuyệt giận dữ, tựa hồ muốn ngăn cản phục nhan nói chuyện. Ta Thủy lưu thanh sửng sốt. Phục nhan nhìn trước mặt hai người, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía mặt trên ma linh, người sau hiểu ý, chỉ phải thu hồi lực lượng của chính mình. Bá. Ngay sau đó, mặt trên bóng người đột nhiên rớt xuống dưới, cơ khuynh tuyệt không nghĩ tới phục nhan sẽ không hề dấu hiệu bông ra câm chế, ngã xuống thời điểm còn có chút không phản ứng lại đây. Vốn dĩ cho rằng chính mình lại muốn ngã vào phía dưới quan tài trung khi, một bên thủy lưu thanh lại phản phất là bản năng vương tay, vững vàng đem cơ khuynh tuyệt tiếp được Kỳ thật Phục Nhan muốn đang tưởng tiếp tục đầu đầu hai người, nàng có thể xem ra, Thủy Lưu Thanh cùng Cơ Khuynh Tuyệt đều tổn giống nhau tâm tư, chẳng qua còn không có người đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ mà thôi. Nếu là ở bên ngoài, Phục Nhan nhưng thật ra không ngại thêm một phen chất xúc tác, bất quá nghĩ đến nơi đây không nên ở lâu, các nàng cần thiết cứ việc đi ra ngoài mới được, vì thế nàng liền từ bỏ. Các nàng cảm tình việc, Phục Nhan vẫn là lười đến ngúng tay. Nhìn Thủy Lưu Thanh rõ ràng chính mình cũng không phản ứng lại đây, còn có thể bản năng tiếp được Cơ Khuynh Tuyệt Phục Nhan không khỏi nhẹ trọn mày, hay còn xua xua tay nói, chính ngươi chọc nợ, chính mình đi giải quyết đi. Đến nỗi là cái gì nợ, tin tưởng mấy người đều trong lòng biết rõ ràng. thấy vậy, Thủy Lưu Thanh không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi, vội vàng hướng tới Phục Nhan nói, đà tạ công chủ. Phục Nhan không nói cái gì nữa, mà là bước nhanh lắc mình đến bên kia, tiếp tục móc ra chính mình ra dề cuốn bắt đầu cân nhắc, ý đồ tìm kiếm đi ra ngoài biện pháp. Bên này hai người tựa hồ rốt cuộc là cùng nhau hoàn hồn. Cơ khuyên tuyệt thấy chính mình bị người ôm lấy, vội vàng có chút mất tự nhiên rẽ rủa đứng dậy, nhanh chóng kéo ra hai bước khoảng cách. Thủy lưu thanh rũ mắt nhìn chính mình trống rông bàn tay, lúc này mới chậm dại thả đi xuống, sau đó ngước mắt nhìn cơ khuynh tuyệt, ngươi, không có việc gì đi, không có việc gì. Cơ khuynh tuyệt tựa hồ thực mau liền không chế tốt chính mình thần sắc, vẻ mặt rất là tùy ý nói, cùng ngươi không quan hệ, đây là ta cùng với phục nhan đơn đoán, nàng từng ở trong bí cảnh hố ta một phen, ngươi không cần phải xem vào rửa lời, đối diện bóng người lại là không có hé răng. Cơ Khuynh tuyệt một đốn, không thể không một lần nữa đem ánh mắt dừng ở Thủy Lưu Thanh trên người, lại thấy đối phương cứ như vậy phi thường bình tĩnh nhìn chăm chú vào chính mình, ánh mắt vẫn không lúc nhích. Kỳ thật ở nhìn thấy Cơ Khuynh tuyệt sau, Thủy Lưu Thanh suy nghĩ liền hoàn toàn rối loạn, lần trước vội vàng ly biệt sau, nàng luôn có một loại chạy chối chết cảm giác, cho tới bây giờ, nàng tựa hồ còn không có chuẩn bị tốt đối mặt trước mắt người. Nàng rõ ràng tưởng ly Cơ Khuynh tuyệt rất xa, chính là đương các nàng thật sự lại lần nữa gặp được khi, Thủy Lưu Thanh lại khống chế không được chính mình tâm tư, nàng tưởng tới gần một chút, gần chút nữa một chút. Nhìn Thủy Lưu Thanh dáng vẻ này, Cơ Khuynh tuyệt ánh mắt không khỏi ám thượng một phần, bất quá giây lát lướt qua, nàng quay đầu dịch khai chính mình tâm mắt, tính, chúng ta không có gì để nói. Dứt lời, cơ khuynh tuyệt thân mình đó là vừa động, tựa hồ chuẩn bị chính mình tìm cái góc, tiếp tục tìm kiếm từ nơi này đi ra ngoài biện pháp. Nhưng mà liền ở cơ khuynh tuyệt xoay người trong nháy mắt, một con hữu lực tay Đồng nhiên tốn chủ nàng cánh tay, nàng sử sốt, rũ mắt nhìn về phía đáp ở chính mình cánh tay thượng cái tay kia. Đôi tay kia rất đẹp, ngón tay thon dài, đầu ngón tay mượt mà đạm hồng, rõ ràng là hàng năm luyện kiếm bàn tay, cơ khuynh tuyệt lại cảm thụ không đến một tầng hơi mỏng kén, nàng tầm mắt theo mu bàn tay, dọc theo đường đi lên tới Thủy Lưu Thanh trên mặt. Cảm ơn. Thủy Lưu Thanh nhìn nàng nói. Cơ khuynh tuyệt có chút không phản ứng lại đây, cái gì? Thủy Lưu Thanh nâng bước lên trước một bước Lúc này mới thoáng bung ra cơ khuynh tuyệt cánh tay, chậm rãi giải thích nói, "Ngươi hẳn là hiểu lầm." Thủy Lưu Thanh không ngốc, nghe thấy Phục Nhan câu kia vì người bên vực kẻ yếu, nàng liền hậu chi hậu giác đoán được cái gì, rốt cuộc nàng cùng Phục Nhan chi gian nhất bất bình đẳng liên hệ, cũng chỉ có một việc. Cứ việc nàng không biết cơ khuynh tuyệt là từ đâu biết được, nhưng là lúc này, nàng vẫn là đem sự tình tiền căn hậu quả đồng loạt nói cho đối phương. Lại nói tiếp, đây cũng là nàng chính mình từng phạm chuyện ngu xuẩn. Cung chủ cùng Bạch Sư tỷ Đối ta đều là có ân cứu mạng, không có các nàng ta chỉ sợ sớm đã thân chết. Thủy lưu thanh ánh mắt nhìn thẳng cơ khuynh tuyệt, kể ra sự thật, ta cùng với cung chủ là linh hồn khế ước, giải trừ không được, nhưng không quan hệ, ngay cả như vậy cung chủ cũng chưa từng cưỡng chế áp chế ta, ta vẫn luôn là tự do, cho dù có sự tình yêu cầu ta hỗ trợ, cung chủ cũng sẽ cho ta tương ứng thù lao. Nhìn này xong lệnh chính mình tâm động đôi mắt, cơ khuynh tuyệt làm bộ dường như không có việc gì dịch khai tấm mắt, nhẹ nhàng nga một tiếng, lại nói Ta đối với các ngươi chỉ gian sự tình không có hứng thú, vừa mới xác thật cùng ngươi không quan hệ, ta chính là tưởng đối phó Phục Nhan. Thủy Lưu Thanh không phản bác cái gì, chỉ là mang theo một kia ý cởi hỏi, ngươi đột phá đến đại viên mãn. Phục Nhan cao mày thu hồi trên tay ra dê cuốn nàng vẫn là không có một chút thu hoạch, này phiến mộ địa tồn tại, cùng mặt trên nội dung, có thể nói là hoàn toàn không có bất luận cái gì liên hệ. Nơi này, chính là chỉ là một cái chỉ có thể vào mà không thể ra không gian. Phục Nhan xoay người hướng tới Thủy Lưu Thanh cùng Cơ Khuynh Tuyệt đi qua, cũng không để ý các nàng đến tuột cùng nói khai không, mà là nghiêm túc hỏi, các ngươi là như thế nào rơi vào nơi này tới? Hiện tại việc cấp bách là cần thiết mau chóng từ nơi này đi ra ngoài, Cơ Khuynh Tuyệt cùng Thủy Lưu Thanh cũng đều minh bạch đạo lý này, không thể không tạm thời thu hồi tâm. Cơ Khuynh Tuyệt dẫn đầu nói ra chính mình trải qua. Nói xong, một bên Thủy Lưu Thanh tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng thật ra đúng sự thật nói, ta hẳn là ở nàng mặt sau. Cùng nàng đi chính là cùng cái lộ tuyến, mới một trước một sau rơi vào nơi này. hiển nhiên, lúc ấy ở thủy lưu thanh phía trước người, đúng là cơ khuyên tuyệt. Ngay vậy, Phục Nhan không khỏi lại lần nữa lâm vào chấm tư, hai người cùng chính mình trải qua kỳ thật không sai biệt lắm, đều là thông qua một cái quan tài rơi vào nơi này, lại không có biện pháp đường, cũ phản hồi. Có thể nói không có đầu mối đăng nói. Không có biện pháp, ba người chỉ có thể tiếp tục thăm dò bốn phía, ý đồ có cái gì đặc thù phát hiện, thời gian lẳng lặng trôi đi. Frank! Frank! Không bao lâu, mộ địa chung lại là lại lần nữa rơi xuống vài đạo thân ảnh, bọn họ tựa hồ là cùng cái tông môn, từ một vị đại thừa kỳ cao thủ dẫn rát, cũng đánh bậy đánh bạ tới rồi nơi này. Trong lúc nhất thời, mộ địa chung không khí liền có chút vi diệu. Tại đây phiến không thấy ánh mặt trời mộ địa chung, đã rất khó tính toán thời gian trôi đi, nhưng là phục nhan vẫn là đại khái cảm giác ra, chính mình bị nốt ở chỗ này, ít nhất phải có gần 10 ngày thời gian. Phục nhăn từ đã tọa điều tức trung mở con người thời điểm, liếc mắt một cái liền đối thượng bên kia, vị kia đại thừa kỳ cao thủ ánh mắt. Đó là một đôi mang theo xâm lược ánh mắt. Quả nhiên lại qua đi không đến một ngày thời gian, đám kia người liền trực tiếp đem phục nhan ba người vây quanh lên, ngượng ngủng. Ai cũng không biết chúng ta còn có thể hay không đi ra ngoài, chúng ta trên tay tải nguyên chỉ sợ chống đỡ không được lâu lắm, không biết ba vị có không nguyện ý tiếp tế một chút chúng ta. Nói, mấy người không khỏi nở nụ cười. Cơ khuyên tuyệt nhìn chầm chầm mấy người này, không khỏi cười khẽ một tiếng, chỉ thấy nàng chấp chấp mắt, đang chuẩn bị lắc ngông đứng ra thời điểm, đã bị một bên thủy lưu thanh trực tiếp dối tay bắt được. Làm sao vậy? Cơ khuynh tuyệt ghé mắt nhìn nàng, người đã quên ta là trời sinh mị thế sao? Mê đảo bọn họ vẫn là nhẹ nhàng. Vừa dứt lời, liền thấy thủy lưu thanh tựa hồ có chút lạnh nhạt không vui chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trên tay lực độ cũng không khỏi lớn một phân, không cần. Nhìn bên cạnh hai người sở hữu động tác phục nhan. Nàng đột nhiên tưởng suy tỉ. Thủy Lưu Thanh nói xong liền lo chính mình dẫn đầu đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, sau đó duỗi tay chấp khởi tích thủy kiếm, hơn nữa nhanh chóng tế ra bản mạng con rối, một trước một trận phục nhan cùng cơ khuynh tuyệt trước mặt. Phần 309. Thấy vậy, đối diện người bỗng nhiên đem tầm mắt dừng ở tích thủy kiếm thượng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn chi hỉ, thanh kiếm này tựa hồ không tồi. Tìm chết. Cơ khuynh tuyệt ánh mắt lạnh lùng, lập tức liên lắc mình giết qua đi. Trong lúc nhất thời, đen nhánh mộ địa trùng, kiếm quang nổi lên bốn phía, chân nguyên dao động nhanh chóng như sóng chiều dốc toàn bộ lực lượng. Phục nhan không để ý những người khác, tầm mắt từ đầu đến cuối đều dừng ở vị kia đại thừa kỳ cao thủ trên người. Như vậy vừa ra trò khôi hải, nàng hiển nhiên không tưởng nhiều tốn thời gian tính toán. Trong khoảnh khắc, liền thấy Phục nhan thân ảnh một cái nổ bắn ra, cả người trực tiếp lắc mình tới rồi đối phương trước mặt, người nọ không khỏi gợi lên khoẻ miệng, tựa hồ ở cười nhạo Phục nhan không biết lượng sức. Phía trên ma linh đã chậm gì gì phiêu lại đây, mắt thấy nam nhân trên người đại thừa kỳ thực lực tuân ra, nó bất quá là vừa động, một loại vô hình lực lượng trận chẳng ra, sau đó gắt gao tỏa định hắn. Sao? Như thế nào sẽ? Nam nhân phản phất rất là không thể tưởng tượng, hắn cảm giác lực lượng của chính mình đang ở nhanh chóng trôi đi. Bá! Nhưng mà, hắn đã không có bất luận cái gì phản ứng cơ hội, chờ đợi chỉ có là đầu rơi xuống đất kết cục, phục nhan bình tĩnh thu hồi kiếm trực tiếp dôi tay đem đối phương chữ vật linh giới thu vào trong túi. Thức mau bên kia chiến đấu cũng kết thúc, bốn phía một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thủy Lưu Thanh đã đi tới, trải qua mấy ngày nay công phu, nàng đã thành công luyện chế ra tới một cái cánh tay, không khỏi vì phục nhan con rối, nạp lại thượng một cái cánh tay. Mặt sau cơ khuynh tuyệt mắt lại nhìn, ngược lại lại dịch khai tầm mắt. Không thể không nói, một lần nữa có được đôi tay cảm giác còn là phi thường đồng, đang ở phục nhan thuần thuộc hoạt động hoạt động khi... Ma Linh đầu đột nhiên bay tới nàng trước mặt. Kỳ thật, muốn từ nơi này đi ra ngoài cũng rất đơn giản. Ma Linh nhìn thẳng Phục Nhan ánh mắt, đáy mắt toát ra một tia ý cười tới. Phục Nhan sững sốt, tựa hồ rất có hứng thú. Nga. Ma Linh thanh âm rất thấp, tựa hồ mang theo một loại dụ hoặc, pháp tắc chi lực. Chỉ cần ngươi một lần nữa thu hồi pháp tắc chi lực, tự nhiên có thể nhẹ nhàng đánh vỡ này phiến không gian. Thu hồi pháp tắc chi lực. Phục Nhan nhẹ chọn một chút mày, lặp lại nói. Ma Linh nói không tội. Lợi dụng pháp tắc chi lực lực lượng, nơi này tự nhiên là vây không được các nàng, chỉ là phục nhan tin tưởng nàng thu hồi trong nháy mắt, nơi này sẽ không bao giờ nữa sẽ có ma linh thân ảnh. Rốt cuộc, lúc trước tài tình kiếm tiên hao phí suốt đời lực lượng, cũng chưa biện pháp hoàn mị chân áp ma linh, nơi này tự nhiên cũng là vây không được nó. Phục nhan không vội không chậm cười, nơi này hẳn là vây không được ngươi đi, thu hồi pháp tắc chi lực nói, người nói chúng ta, còn có thể gặp lại sao? Đối với phục nhan trực tiếp chọc thủng chính mình tâm tư. Ma Linh đầu cũng không giận, đáy mắt ý cười ngược lại càng sâu, như thế nào sẽ đâu, ngươi xem ta đều giúp ngươi nhiều như vậy, khẳng định sẽ không rời đi ngươi. Phải không? Phục nhan hỏi lại, tựa hồ đem không tin ba chữ khắc vào trên mặt. Lần này, Ma Linh cười lên tiếng, bất quá như cũ không vội không táo nhẹ giật mình, chính là làm sao bây giờ, không cần pháp tác chi lực nói, các ngươi. Vĩnh viễn đều ra không được, chỉ có thể, chờ chết. Ngươi biết đến, ta nhất không sợ đợi. Rốt cuộc mấy ngàn năm nó đều chờ thêm. Dứt lời, Phục Nhan lại đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Thủy Lưu Thanh, phi thường nột định nói, chuẩn bị tốt, chúng ta nên đi ra ngoài. Thủy Lưu Thanh cùng cơ khuynh tuyệt. Ngay sau đó, liền thấy Phục Nhan đột nhiên rỗi tay bắt được Ma Linh đầu, sau đó lẳng lặng đem nó thắt với lòng bàn tay phía trên, ở tất cả mọi người còn chưa phản ứng lại đây thời gian, liền thấy một tầng kim quang lẻ sáng mà ra. Ma Linh tức khắc cảm giác trong cơ thể pháp tác chi lực đột nhiên tôn ra. Giờ này khắc này nó chỉnh cái đầu thượng đều là một mảnh thật lớn kim quang, xa xa nhìn lại giống như là một cái kim sắc viên cầu. Người muốn làm gì? Ma Linh chừng lớn hai mắt. Phục nhan đem trong tay kim cầu tung ra, lộ ra một cái phúc hổ và vô hại tươi cười, đa tạ ngươi đề điểm, kỳ thật cũng không cần thu hồi pháp tắc chi lực. Chỉ cần đem nó coi như pháp tắc chi lực hình thái liền hảo. Dứt lời, liền thấy Phục nhan nhảy dựng lên, kim cầu mang theo một cổ lực lượng cường đại từ phía trên rơi xuống. Nàng đột nhiên một cái nghiêng người đá chân, dồn hết sức lực, một chân đem kim cầu đá đi ra ngoài Không gian chấn động, phá khai rồi một cái hình tròn xuất khẩu Đệ 265 chương 265 Đen nhánh mộ địa trùng, kim sát quang mang hiện ra kia một khắc, pháp tác chi lực len lỏi tới rồi ma linh đầu mỗi một tốc da thịt Thậm chí mỗi một sợi tóc thượng, lúc này nó liền giống như là pháp tắc chi lực hóa thành một loại trạng thái Phục nhan mỉm cười đem nó cao cao tung ra Sau đó một chân mánh liệt đá đi ra ngoài, chỉ thấy kim sắc quang cầu thẳng tắp tạp hướng về phía ba người chính phía trước, ở phía trên lưu lại một đạo hoàn mỹ kim sắc độ cung. Pháp tác chi lực lực lượng một đường hắt vang tiến mạnh, thế không thể đỡ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mộ địa trung đô vang lên ma linh lớn tiếng mắng thanh, chỉ là cũng chỉ có phục nhan một người nghe thấy mà thôi, nàng phản phất sẽ tự động tiêu âm giống nhau, chút nào không thèm để ý, lo chính mình vững vàng hạ xuống. Ở dưới thủy lưu thanh cùng cơ khuynh tuyệt xem ra Vừa mới Phục Nhan không biết như thế nào, chật ngưng tụ ra tới một đạo kim sắc quan cầu, phủ một cảm nhận được này cổ kinh khủng lực lượng, các nàng đều phát hiện một loại vô hình thực lực nghiên áp Cơ khuyên tuyệt tựa hồ rốt cuộc minh bạch, Phục Nhan phòng trừng từ lúc bắt đầu cũng chỉ là cùng chính mình chơi chơi mà thôi, lấy nàng hiện tại thực lực, chỉ sợ một đinh điểm năng lực phản kháng đều không có. Ngay cả nàng lấy làm tự hào trời sinh mị thể, Phục Nhan từ sớm tại ngay từ đầu, liền có thể làm được hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. ngay sau đó Toàn bộ mộ địa đều bắt đầu kịch liệt đông đưa lên, quan cầu đánh ra đi phương hướng, càng là trực tiếp phi thường tàn bạo để lại một cái hình tròn không gian cửa động. Thấy vậy, Thủy Lưu Thanh cùng Cơ Khuynh tuyệt nháy mắt hoàn hồn, các nàng mới ý thức được vừa mới phục nhan câu nói kia, cũng không phải cái gì vui lùa. Thật sự có thể từ nơi này đi ra ngoài. Phục nhan ngước mắt nhìn về phía dùng ma linh thân thể tạp ra tới xuất khẩu, tức khác không khỏi cười khẽ một chút, bất quá các nàng cũng không có thời gian trì hoãn, lé mắt nhìn thoáng qua hai người, có thể đi rồi. Nói xong, Phục Nhan cũng mặc kệ các nàng có tin hay không chính mình, trực tiếp thân hình một luồng, toàn bộ thân thể nhanh chóng hóa thành một đạo chùm tia sáng, thẳng tắp bay vào không gian cửa động chung. Thủy Lưu Thanh tự nhiên là vô điều kiện tin tưởng Phục Nhan, nàng vội vàng phục hồi tinh thần lại, cũng không nghĩ tới quá nhiều, cơ hội là theo bản năng giỗi tay một lần nữa tún chặt bên cạnh Cơ Khuynh Tuyệt, chúng ta mau đi ra. Dứt lời, cũng không đợi Cơ Khuynh Tuyệt nói chuyện, Thủy Lưu Thanh liền lôi kéo Cơ Khuynh Tuyệt vội vàng theo sát sau đó. Cùng nhau phi vào không gian cửa động. Giang giác. Bởi vì là lợi dụng pháp tắc chi lực mạnh mẽ mở ra không gian, cửa động chung lôi điện đan xen không gian chi nhận khắp nơi bay loạn, phi thường ổn định. Ba người cũng không có cái khác đường lui có thể đi, không thể không tăng lớn tự thân chân nguyên hộ thể, có chút gian nan ở không gian trong động xuyên qua. Thời gian cũng không biết đi qua bao lâu, hỗn độn không gian phía trước, cuối cùng là xuất hiện một cái ánh sáng. Phục nhan thấy vậy, không khỏi nhanh hơn tốc độ. Dây lắt gian liền lẻ vào vòng sáng ở ngoài. Thủy lưu thanh cùng cơ khuynh tuyệt như cũ theo sát sau đó. Xôn sao. Bạch sát quang mang tan đi, Phục Nhan thân ảnh rốt cuộc từ không gian cái khe chung nhảy ra tới, chỉ thấy nàng một cái xoay tròn xoay người, cuối cùng là vững vàng rừng ở trên mặt đất. Bị nhốt ở kia phiến mộ địa chung lâu như vậy, các nàng cuối cùng là chạy ra tới, cho dù là bình tĩnh Phục Nhan, lúc này cũng không khỏi có loại sống sót sau thai nạn cảm giác, đáy lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi Cứ việc hiện tại nàng chỉ là một đạo con rối thân chết cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng là nếu thật là như thế, nàng này một chuyến đu tâm hồ đế sợ là muốn đến không một chuyến, hơn nữa xương hoa cung cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Chai anh! Phục nhan mới vừa ngước mắt khi, một đạo rét lạnh ánh đao đông nhiên nhanh chóng từ nàng trước mắt hiện lên, nàng mới vừa phản ứng lại đây khi, bên thai liền chuyển đến một trận đao minh thanh. Chỉ một thoáng, Phục nhan liền cảm giác một cổ lực lượng cường đại, bay thẳng đến chính mình công lại đây, không kịp nghĩ nhiều Nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện nhanh chóng dơ tay toàn thân chân nguyên chợt nổ tung Đao ảnh ảnhợ nói mà qua phục nhan cũng là không dám có điều giữ lại toàn thân lực lượng nhanh chóng hóa thành một trường đánh đi ra ngoài trực tiếp cùng đối phương công kích cứng đối cứng Rốt cuộc lúc này nàng đã không có cơ hồ tránh lẽ không chung dòng khí kịch liệt quay cuồng hai cổ lực lượng ở chạm vào thượng sau một giây mãnh liệt mà lại trói thai thanh âm không khỏi tức khắc vangg lên phục nhan thoáng chốc như mày mà Linh tạp ra tới xuất khẩu khẳng định là túy cơ Còn hảo Phục Nhan cẩn thận, sáng sớm liền làm tốt chuẩn bị, rốt cuộc các nàng rất ra tới địa phương, khả năng sẽ là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Nhưng mà sự thật cũng quả nhiên không ngoài sở liệu, Phục Nhan lúc này mới vừa lắc mình mà ra, thậm chí liền mọi nơi hoàn cảnh trạng huống đều không kịp quan sát, liền không hề dấu hiệu nên đón một cái chí mạng công kích. Hai bên lực lượng dường cỏ không dưới. liền ở Phục Nhan chuẩn bị khác làm tính toán thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện có chút không thích hợp, lực lượng của đối phương giống như trở nên càng ngày càng yếu. Trong không khí tựa hồ còn tràn ngập một tia nhản nhạt mùi máu tươi. Đối phương bị thương. Sự thật này nhanh chóng từ Phục Nhan trong đầu hiện lên, vốn dĩ tính toán thu tay lại nàng, cái này lại là từ bỏ vừa mới ý tưởng, trực tiếp lại lần nữa rơ tay mãnh liệt đỉnh đi lên. Quả nhiên, đối phương công kích rõ ràng sắp chống đỡ không được, lại là bắt đầu run nhẹ nhẹ đi lên, bất quá là hai cái hô hấp gian, Phục Nhan lực lượng đã hoàn toàn đem đối phương nghiên ác. Trong ngấy mắt, Liền thấy Phục Nhan trong tay lực lượng trực tiếp đánh đi ra ngoài, người nọ mang theo bị thương thân thể căn bản không kịp tranh nẽ, chỉ có thể ngạnh sinh sinh dùng thân thể thừa nhận trụ này một ích. Cuối cùng cả người mãnh liệt mà bay đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào phía sau trên vách tường, sau đó lại từ phía trên lăn xuống xuống dưới. Phúc, người nọ lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. thấy vậy, bên này Phục Nhan mới thu hồi tay, nàng đảo cũng không có dẫu đổ bỉm leo ấy náy tâm lý, rốt cuộc vừa mới là đối phương dẫn đầu chiều nàng hạ sát thủ. Nếu là chính mình không hề phòng bị nói, kết quả khả năng sẽ bị đối phương một kích trí mạng. Xác nhận người nọ tạm thời đã không có uy hiếp lúc sau, Phục Nhan lúc này mới nhanh chóng nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía, chỉ thấy ánh vào mi mắt chính là một cái không lớn không nhỏ sơn động, trừ cái này ra, tựa hồ không có cái khác nguy hiểm. Chỉ là, đi theo nàng mặt sau thủy lưu thanh cùng cơ khuyên tuyệt không thấy. Phục Nhan quay đầu lại nhìn thoáng qua đã khép kín không gian cái khe, tựa hồ còn có chút một tiêu nghi hoặc, bất quá thực mau lại là vẻ mặt thoải mái Vừa mới cái kia không gian xuất khẩu cực kỳ không ổn định, nghĩ đến hẳn là nàng chân trước ra tới, sau lưng không gian lại đã xảy ra biến hóa, thủy lưu thanh hai người phỏng trừng là rơi xuống đến cái khác địa phương đi. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan cũng liền thu hồi chính mình tầm mắt, đột nhiên lại lấy ra thủy lưu thanh phía trước cấp con rối người giấy, từ mộ địa phong bế không gian chung ra tới sau, người giấy đã là có thể bình thường cảm giác sử dụng. Chính như Phục Nhan phỏng đoán như vậy, thủy lưu thanh các nàng cũng thuận lợi ra tới. Chỉ là rơi xuống vị trí khoảng cách nàng còn có một khoảng cách. thấy vậy, Phục Nhan liền thu hồi suy nghĩ không nghĩ nhiều, rốt cuộc thủy lưu thanh cùng cơ khuynh tuyệt hai người ở bên nhau, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không gặp gỡ cái gì quá lớn phiền thoái, nàng vẫn là chạy nhanh xử lý tốt trước mắt sự tình mới được. Một bên lăn xuống trên mặt đất ma linh, lúc này cả người đều là trật vật chi sắc, đầu bù tóc dôi không nói, thật dài đầu tóc tựa hồ đều ở trước mắt hát không khỏi lệnh nó trong cơn giận dữ. Phục Nhan Ma Linh có chút lung lay sắp đổ từ trên mặt đất bò dậy, mở con ngươi ánh mắt đầu tiên, chính là hung tận theo dõi một bên Phục Nhan, hai chữ như là từ kẽ răng chung bài trừ tới. Nếu là ánh mắt có thể giết người, phòng trừng Phục Nhan ở Ma Linh trước mắt không biết đã chết nhiều ít hồi, thiên đao vạn quả phòng trừng đều không quá. Dũ mắt nhìn một chút tạc mau Ma Linh, Phục Nhan cũng không tức giận, chỉ là thoáng trọn một chút mày, khỏe miệng lộ ra cùng nhau nhàn nhạt ý cười tới, cuối cùng càng là không chút nào bùn xỉn táng dương, ân, làm không tồi Ma Linh, mới vừa hấp ủ một bụng mắng thanh, thế nhưng lại bị Phục Nhan nhẹ nhàng đổ trở về, Ma Linh tưởng, may mắn nó không có chân chính thân thể, bằng không sợ là thật sự sẽ tức giận đến hộp máu. Nhìn Ma Linh tức muốn hộp máu bộ dáng Phục Nhan chỉ là nhẹ nhàng cười cười, tự hồ cũng không có tính toán nói thêm cái gì, ngược lại liền nhấc chân hướng tới bên kia đi đến. Vừa mới bị đánh bay đi ra ngoài người nọ, đã gian nan từ trên mặt đất bò lên, nàng rối tay hủy diệt tàn lưu ở khoe miệng máu tươi nước mắt gắt gao nhìn chằm chằm đã đi tới Phục Nhan. Phục Nhan vẫn chưa đến gần, ở khoảng cách nàng còn có 2 3 mễ khoảng cách liền dừng bước chân, ánh mắt dừng ở đối phương trên người, không chút nào che giấu đánh giá. Đến gần, Phục Nhan phát hiện nàng chính là một vị nữ tử, ăn mặc một thân phi thường đơn giản màu đen giữ mình ý lì, trên đầu đồng dạng bị một khối cái khăn đen bao vây lấy, chỉ là lộ ra nửa khuôn mặt tới, cặp kia màu đen đôi mắt tràn đầy phòng bị cùng tàn bạo. Phần 310. Giống như bị thương hổ Chỉ cần có người dám rửa qua đi, nàng tuyệt đối sẽ chết phát mà đến. Đại thừa kỳ. Phục nhan nhìn chầm chầm nàng, liếc mắt một cái nhìn ra đối phương tu vi sau, không khỏi có chút kinh ngạc ra tiếng. Bình thường tới nói, liền tính là đại thừa kỳ cao thủ bị thương, kia cũng không phải hóa hư kỳ cường giả có thể tùy ý chống lại, nhưng mà nàng vừa mới lại là liền phục nhan con dối đều đánh không lại. Hiển nhiên, nàng sắc thật bị phi thường trọng thương. Người nọ không nói lời nào, như cũ gắt gao nhìn chầm chầm phục nhan cửa hồi phục Nhan nếu là trở lên trước một bước, nàng tuyệt đối sẽ liều chết phản sát. Phục Nhan lại tiếp tục đánh giá một chút cái này sơn động, trong lòng thực mau liền có đáp án. Nghĩ đến người này hẳn là ở mộ trong phủ, không cẩn thận gặp trọng thương, vì thế đành phải tìm một chỗ chuẩn bị tạm thời giảm bất thương thế, cuối cùng liền tới rồi cái này không lớn không nhỏ sơn động, chỉ là chưa thương đến một nửa thời điểm, một cái không gian, cái khe liền xuất hiện. Nàng tình huống hiện tại thật không tốt, tự nhiên là phải làm hảo nhất hư tính toán, mặc kệ người đến là không phải người tốt. Nàng cũng không dám dễ dàng đánh bạc chính mình tánh mạng. Vì thế, ở Phục Nhan lắc mình ra tới trong ngáy mắt, nàng liền dùng hết cuối cùng lực lượng, chuẩn bị đem Phục Nhan một kích trí mạng. Phục Nhan tưởng, người này tám phần là một vị trải qua rất nhiều tôi luyện tán tu, bình thường tông môn đệ tử, chỉ sợ sẽ không có loại này phá phủ trầm tay cẩn thận tâm tư. Hết thảy đều là vì tự bảo vệ mình, nói thật Phục Nhan nhưng thật ra có thể lý giải. Bất quá lý giải thì lý giải, rốt cuộc người này vừa mới chính là thiếu chút nữa giết chết chính mình Phục nhan cũng không phải là cái gì bồ tát tâm địa, huống hồ ở trong thế giới này, trước nay đều không cần đồng tình tâm. Người là người nào? Phục nhan dù bận vận ung dung nhìn chầm chầm hắc ý về nữ tử, nhàn nhạt ra tiếng hỏi. Nữ tử nhìn chầm chầm Phục nhan có chút không chút để ý ánh mắt, trên mặt thần sắc như cũ không có dư thừa biến hóa, chỉ là đột nhiên nâng lên tay, tựa hồ là chuẩn bị móc ra thứ gì tới. Phục nhan cũng không sợ nàng sự ám khí, ngược lại tò mò nhìn chầm chầm nàng. dây tiếp theo. Liên thấy nữ tử từ chữ vật linh giới chung móc ra một cái bàn tay đại đồ vật, Phục Nhan định nhãn nhìn lại, lại là một quả vỏ sò bộ dáng Nữ tử nhìn Phục Nhan, thoáng rơ tay đem trong tay vỏ sò hướng tới Phục Nhan ném qua đi, Phục Nhan một đốn, ngược lại cười rối tay tiếp nhận. Vỏ sò toàn thân trình một loại hải dương xanh thảm, thoáng nắm trong tay, thế nhưng cũng chưa từng cảm giác cứng rắn đâm tay, Phục Nhan ở rối tay tiếp được nó sau, ánh mắt không khỏi sáng lên. Trong tay vỏ sò, thế nhưng là cái nửa dai tiên khí. Kết quả này thực sự lệnh người ngoài ý muốn, Phục Nhan như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương ra tay sẽ như thế rộng rãi, trực tiếp liền đem một cái nửa dai tiên khí cho chính mình. Cuối cùng xác nhận một lần, Phục Nhan không khỏi nhẹ chọn một chút mày, nàng không có lại đi chú ý trên mặt đất nữ tử, trở tay nhận lấy vỏ sò, ngược lại quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau. Nàng mở miệng không tiếng đồng ý bảo nói, đuổi kịp. Nói xong, Phục Nhan liền phản phất coi nếu không người nhấc chân hướng tới sơn động xuất khẩu đi đến. Tựa hồ một chút cũng không thèm để ý trên mặt đất vị kia nữ tử. Xôn sao? Nhìn phục nhan xuyên qua chính mình ở sơn động khẩu lưu lại cầm chế, nữ tử cuối cùng là âm thầm một hơi, nàng mới vừa thu hồi tầm mắt ghi, liền kịch liệt ho khăn lên, khu khụ. Đem trong miệng dư lại hứ huyết khụ ra tới, nàng cả người mới thoải mái rất nhiều, chỉ là thân thể thượng dị thường như cũ làm nàng khóa chặt mày. Điều tức hào nửa ngày, nữ tử mới phi thường gian nan tác động thân mình, thoáng điều chỉnh một cái tư thế. tiên tính trong sơn động Theo nữ tử rời đi thân mình, nàng phía sau trên mặt đất tựa hồ hiện lên một tia ánh sáng, nếu là nhìn kỳ đi nói, liền sẽ phát hiện. kia trên mặt đất phản quang đồ vật, lại là một cái màu bạc vẻ. Da sơn động phục nhan, tâm tình tựa hồ không tồi. Không thể không nói, trong động vị kia nữ tử sắc thật là một cái thông minh tàn nhẫn người, nàng phỏng chừng là nhìn ra chính mình cứ việc không có sát tâm, nhưng là đối với nàng đánh lén trí mạng hành vi thực không thoải mái, mới có thể lấy ra nửa dai tiến khí. Phục nhan sắc thật không có toát ra sát tầm, rốt cuộc đối phương lại như thế nào suy yếu cũng là đại thừa kỳ cao thủ, thoạt nhìn chút nào không đơn giản, nếu là chính mình tùy tiện ra tay, đối phương tuyệt đối sẽ có đồng quy vu tận thủ đoạn. Nàng không sợ hãi, chỉ là cảm thấy phiên phức. Húng hồ ở đã trải qua mộ địa sự tình sau, cũng làm Phục nhan ý thức được, hiện tại nàng nếu là đối mặt đối thủ cường đại, không thể toàn bộ trông cậy vào ma linh, rốt cuộc nó khả năng tùy thời sẽ phản đem chính mình một phen. Pháp tác chi lực chỉ là có thể khống chế ma linh lực lượng, lại khống chế không được đối phương tâm tư. Ta phát hiện người gần nhất như thế nào trở nên thiện lương. Ma linh tựa hồ đã tử phẫn nộ chung đi ra, lúc này phiêu ở phục nhan bên cạnh, đông nhiên mở miệng nói. Ma linh đã nghĩ thông suốt, muốn thoát khỏi phục nhan pháp tác chi lực khống chế, xác thật sẽ không đơn giản như vậy, dù sao thời gian còn trường, nó mặt sau còn có rất nhiều cơ hội. Phục nhan chỉ là ngó nó liếc mắt một cái, không nói chuyện. Ma linh cũng không thèm để ý. Tiếp tục từ từ nói, người nọ tùy tay là có thể lấy ra nửa dai tiên khí loại đồ vật này, trên người bảo bối khẳng định không ít, hiện tại lại là mặc người sâu xé trạng thái, ngươi liền thật sự một chút cũng không tâm động. Mặc người sâu xé. Nghe thấy nơi này, Phục Nhan không khỏi cười khẽ một tiếng, không mặn không nhạt nói, thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Ma Linh đột nhiên không sao cả lên, ngươi nếu không tin ta, vậy hoàn toàn giam cầm lực lượng của ta hảo. Đây là muốn bãi công không làm tiết thấu à. Phục Nhan không có lại để ý tới nó. Trời hôm một chút cũng không thèm để ý, chỉ là ngước mắt nhìn về phía bốn phía, nơi này như là một cái tiểu đồi núi, bốn phía tầm nhìn phá lệ rộng lớn, liếc mắt một cái liền có thể thấy non nửa cái mộ phủ. Các nàng ở kia phiến mộ địa chung lãng phí thời gian quá nhiều, nay nửa tháng thời gian chung, phòng trưng hiện tại toàn bộ mộ phủ đều bị cướp đoạt không sai biệt lắm, Phục Nhan cũng không tính toán tiếp tục một đường siêu thầm. Từ trong lòng móc ra kia trương tàng bảo đồ, lại rũ mắt cẩn thận cân nhắc một phen, Phục Nhan liền chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm mật trên địa điểm. Không có lại trần chờ đi xuống, thức mau liền thấy phục nhan thân ảnh nhanh trong chiều phía dưới lao đi, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Ma Linh tự nhiên chỉ có thể phiêu ở phía sau. Thủy lưu thanh lôi kéo cơ khuynh tuyệt xuyên qua không gian xuất khẩu thời điểm, chỉ cảm thấy một trận bạch quang hiện lên sau, hai người rốt cuộc là vững vàng rơi xuống đất. Cuối cùng ra tới, cơ khuynh tuyệt cảm giác được bên ngoài mới mẻ không khí thời điểm, tức khắc không khỏi thật sâu hít một hơi. Nói xong, nàng tựa hồ mới thấy chính mình thủ đoạn còn bị Thủy lưu thanh bắt lấy. Thoáng chốc ngay lập tức rút tay mình về. Thủy lưu thanh mới vừa hoàn hồn, liền phát hiện chính mình thủ hạ không còn, nàng hơi dừng lại, chỉ là quay đầu lại nhìn cơ khuynh tuyệt liếc mắt một cái, thấy đối phương mặt vô biểu tình bộ ráng, lại cũng chưa nói cái gì. Chính mình cầm bàn tay sau, thủy lưu thanh mới phát hiện các nàng ra tới địa phương hình như là một cái sân, hẳn là so các nàng trước một bước ra tới phục nhan, đột nhiên không biết tung tích. Cơ khuynh tuyệt tự hồ cũng phát hiện phục nhan không ở nơi này, dừng một chút mới bình tĩnh nói. Không gian vốn là không ổn định, nàng cùng chúng ta điểm dừng chân không giống nhau. Sự thật này Thủy Lưu Thanh tự nhiên cũng nghĩ đến, nàng cũng không có gì hảo lo lắng, liền tính phục nhan hiện tại tới chỉ là một cái con rối, lại cũng làm người không thể khinh thường. Chỉ bằng mượn vừa mới mở ra không gian kia đạo lực lượng, phòng trừng liền không ai sẽ thương đến nàng. Nghĩ đến đây, Thủy Lưu Thanh liền không có tiếp tục dối giám phục nhan tung tích, nàng quay đầu lại nhìn cơ khuynh tuyệt nói, Ngươi! Nếu đã ra tới, ta đây liền đi trước một bước khuynh tuyệt tuổi hồ cũng không có tính toán cho nàng mở miệng cơ hội rất là lạnh nhạt đánh gây Thủy Lưu Thanh nói hãy còn nói nói xong cơ khuynh tuyệt ngay lập tức dịch khai tầm mắt xoay người chuẩn bị rời đi nơi này Thủy Lưu Thanh thấy mới vừa há miệng thở dốc chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm một đám xa lạ hơi thở bỗng nhiên từ phía trước lắc mình lại đây không nghiêng không lệch vừa lúc chặn hai người có thể rời đi đường lui cái này biến cố thành công làm thủy Lưu Thanh cùng cơ khuynh tuyệt đứng ở tại chỗ ngẩn ra một chút Sau đó phản xạ có điều kiện ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy nho nhỏ trong sân, lúc này có bốn đạo thanh thân ảnh cùng nhau dừng ở các nàng chính phía trước, bọn họ trên người xuyên ý ghề phục, đúng là thiên cơ các đệ tử. Trong đó cuối cùng một cái ổn định thân mình người, tựa hồ còn không có thấy thủy lưu thanh cùng cơ khuyên tuyệt, vẻ mặt ý cười hướng tới bên cạnh người ta nói nói, ta liền nói vừa mới nơi này hiện lên một đạo bạch quang, nhất định là có bảo bối xuất hiện, chúng ta. Lời nói còn nói xong, người nọ lại rốt cuộc thấy phía trước hai người. Tức hắc không khỏi liễm đi ý cười, gắt gao nhìn chằm chằm các nàng, thú vị, cư nhiên có người so với ta còn muốn mau thượng một bước. Nghe vậy, Thủy Lưu Thanh cũng liền minh bạch, định là các nàng vừa mới từ không gian cái khe trung ra tới động tính, hấp dẫn tới rồi phụ cận này vài vị thiên cơ các đệ tử, cho nên bọn họ mới có thể vội vàng tới rồi. Đương nhiên, lúc này liền tính là các nàng thuyết minh không có bảo bối hiện thân, phòng trừng cũng là không có bất luận cái gì mức độ đáng tin. Đối phương có một vị đại thừa kỳ cùng hai vị hóa hư kỳ đại viên mãn cao thủ, rõ ràng không thích hợp cứng đối cứng, Thủy Lưu Thanh chính suy nghĩ nên như thế nào mang theo cơ khuynh tuyệt thoát thân thời điểm, lại thấy bên kia có người bỗng nhiên đứng dậy. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ cơ tiên tử. Đỗ Văn Hùng ánh mắt đầu tiên liền nhận ra cơ khuynh tuyệt, tức khắc không khỏi cười đứng dậy. Vừa dứt lời, mặt sau vị kia đệ tử ngược lại vẻ mặt xem diễn nói, nguyên lai nàng chính là Hoa Linh cốc cơ khuynh tuyệt a, Đỗ sư huynh ánh mắt thật tốt. Đỗ Văn Hùng theo đuổi cơ khuynh tuyệt sự tình, tựa hồ sớm đã ở hai phái trung truyền bá mở ra, lúc này gặp gỡ, mấy người đều là chuẩn bị an tĩnh xem diễn. Thấy Đỗ Văn Hùng ra tới kia một khắc, cơ khuynh tuyệt mày liền chưa buông ra quá, nàng lạnh lung nhìn chằm chằm đối phương, các ngươi đây là có ý tứ gì? Đỗ Văn Hùng cười cười, là cái dạng này, chúng ta vừa mới thấy bên này có bảo bối xuất hiện, nếu bị cơ tiên tử cầm đi chúng ta cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là muốn biết đến tổ tùng là cái gì bảo bối. Các ngươi nhìn làm rồi Nơi này không có bất cứ thứ gì. Cơ Khuynh Tuyệt nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ cũng không muốn cùng mấy người dây dưa đi xuống. Đối với cơ Khuynh Tuyệt thái độ, Đỗ Văn Hùng cũng không giận, ngược lại tiếp tục nói, nếu cơ tiên tử không muốn nhiều lời, chúng ta liền bất quá hỏi, cơ tiên tử không cùng Hoa Linh Cốc những người khác cùng nhau sao? Cơ Khuynh Tuyệt tựa hồ lười đến tiếp tục để ý tới, trực tiếp giơ tay kéo lại một bên Thủy Lưu Thanh, lại chuẩn bị mang theo đối phương cùng nhau rời đi. Đúng lúc này, vị kia đại thừa kỳ Hàn thống lại đột nhiên đứng dậy. Cơ tiên tử như thế nào như vậy sốt ruột rời đi, ta này sư đệ đối tiên tử chính là si tâm một mảnh, tiên tử thật sự không suy xét suy xét. Nghe đến đó, Thủy Lưu Thanh đã nhịn không được, chỉ là nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, Cơ Khuynh tuyệt lại một lần nữa đem nàng tống trở về. Thủy Lưu Thanh, Cơ Khuynh tuyệt quay đầu lại nhìn nàng, lại dơ tay trực tiếp đẩy ra đối phương, âm thầm truyền âm nói, ngươi nói, chúng ta đã lẫn nhau không thiếu nợ nhau, chuyện của ta còn không cần ngươi quản, ngươi hiện tại hẳn là đi tìm chính mình đồng môn. Nói xong, cũng mặc kệ thủy lưu thanh cái gì biểu tình, cơ khuynh tuyệt lạnh lùng nhìn về phía trước mắt mấy người, nói thẳng nói, ngựa ngủng, ta tu chính là vô tình nói. Mấy người? Phải không? Ta như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua. Hàn thống ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cơ khuynh tuyệt, trong ánh mắt tựa hồ toát ra một tia thâm ý tới. Cơ khuynh tuyệt lại nói, mấy ngày trước đây mới vừa làm ra quyết định. Kia thật là đáng tiếc. Hàn thống không có phản bác đi xuống, ngược lại theo nói, một khi đã như vậy. Cơ tiên tử liền tùy chúng ta cùng nhau đi, nơi này chính là nguy hiểm thật mạnh, hơi có vô ý liền sẽ mất đi tính mạng. Lời nói ở đây, cơ khuyên tuyệt cũng hiểu được, này mấy người rõ ràng là không chuẩn bị dễ dàng phong chính mình rời đi, những người khác nàng nhưng thật ra không để ở trong lòng, chỉ là cái này hàn thông có chút phiên phức. Người này không chỉ có là đại thừa kỳ cao thủ, hơn nữa cũng có thể không chịu nàng mỹ thuật ảnh hưởng. Hoa linh cốc cùng tiên cơ các tuy rằng giao tình không thâm, nhưng rốt cuộc đều là trung đô đứng đầu thế lực chi nhất. Tự nhiên không hảo thật sự hoàn toàn sẽ rách mặt. Nghĩ đến chỗ này, cơ khuyên tuyệt mày mắt thường có thể thấy được có thể kẹp chết mua ơi, nàng không tự giác nắm thật chặt trong tay không chua kiếm, nghĩ nên như thế nào thoát ly mấy người này mới là Một bên đô văn hùng thấy vậy, không khỏi lại lần nữa nhắc chân hướng tới bên này đã đi tới, hắn nhưng thật ra lộ ra một cái phúc hậu và vô hại tươi cười tới, chậm dãi nói, hẳn sư huynh cũng là hảo tâm, hơn nữa chúng ta tuyệt đối sẽ không tiên tử ngài cướp đoạt tài nguyên. Chánh. nhưng mà Liên ở Đỗ Văn Hùng càng ngày càng gần thời điểm, một phen phá lệ thông thấu kiếm, lại đột nhiên chỉ hướng về phía hắn ít hầu. Trong lúc nhất thời, ở đây ánh mắt mọi người đều dừng ở Thủy Lưu Thanh trên người. Thủy Lưu Thanh đột nhiên rối tay ôm lấy cơ khuynh tuyệt eo nhỏ, bình tĩnh nói, xin lỗi, cơ tiên tử vừa mới đã đáp ứng cùng ta cùng nhau. Đệ 266 chương 266 Thủy Lưu Thanh chỉ là một cái hóa hư trung kỳ người tu tiên mà thôi, kỳ thật từ đầu đến cuối Đỗ Văn Hùng cùng hàn thống mấy người đều không có đem nàng để vào mắt. Ở bọn họ xem ra, Thủy Lưu Thanh nếu không phải Hoa Linh Quốc đệ tử, thân phận cũng liền tự nhiên thượng không được mặt bàn, tu vi càng không có gì đáng giá chú ý địa phương. Nói thật, cùng một cái trong suốt người không có quá lớn khác nhau. Chỉ là giờ khác này, cái này trong suốt người thế nhưng đột nhiên sẽ chấp kiếm dựng lên, nhìn tích thủy kiếm thượng hiện lên hàn quang, tựa hồ tất cả mọi người chưa từng dự đoán được sẽ xuất hiện loại này cục diện. Ngay cả một bên cơ huynh tuyệt cũng không tự giác sửng sốt một chút. Mị hoặc trong ánh mắt để lộ ra một tia thật sâu kinh ngạc. Nhận thấy được chính mình vòng eo thượng cái tay kia, cho dù cách quần áo, cơ Khuynh tuyệt như cũ có thể cảm nhận được cái loại này ấm áp, phản phất là mang theo điện lưu giống nhau, nhanh chóng xâm nhập nàng huyết dục trung, sau đó đột nhiên ở toàn thân len lỏi ma qua. Kia một khắc, cơ Khuynh tuyệt thân mình không khỏi cứng đờ. Nàng ghé mắt nhìn lại, ánh vào mi mắt vừa lúc là thủy lưu thanh nửa trương sơn mặt, lông mi hạ ánh mắt tựa hồ phá lệ kiên định, gắt gao nhìn chằm đối diện bóng người khi Còn kèm theo một cổ lạnh băng. Cơ Khuynh tuyệt chỉ cảm thấy đại nao trống rỗng, đến nỗi Thủy Lưu Thanh vừa mới nói gì đó, nàng nhất thời đều có chút nghĩ không ra. Chống chạy trong sân, theo Thủy Lưu Thanh kiếm chỉ nên diện mà đến Đô Văn Hùng, mà chợt lâm vào một mảnh yên tĩnh. Nhìn mũi kiếm cùng chính mình Nhất hầu chỉ còn lại có không đến một tấc khoảng cách, trước mắt Đô Văn Hùng tự nhiên là cái thứ nhất nhanh chóng hoàn hồn người, hắn đông nhiên ngước mắt đối thượng Thủy Lưu Thanh, ý cười hoảnh phí bị liễm đi, không biết vị này tiểu sư muội là Đỗ Văn Hùng ngữ khí tản mạn, như cũ chưa từng đem Thủy Lưu Thanh để ở trong lòng. Dứt lời, đối diện bị ôm lấy cơ huynh tuyệt cuối cùng là suy nghĩ một lần nữa thu hồi, nàng theo bản năng điều chỉnh tốt trạng tư, nhìn Đỗ Văn Hùng nói, đây là bằng hữu của ta, giống như cùng các ngươi không có quan hệ. Như thế nào không quan hệ? Lúc trước vị kia sau lại thiên cơ các tiểu đệ tử đột nhiên lại lần nữa nở nụ cười, ánh mắt cũng thuận thế dừng ở Thủy Lưu Thanh trên người, nếu là cơ tiên tử bằng hữu, tự nhiên cũng là bằng hữu của chúng ta cũng không đợi mọi người phản ứng, một bên hàn thống mày nhẹ trọn, cũng nói, cơ khuyên tuyệt nguyện ý mang theo bằng hưu cùng nhau, đảo cũng không sao. Nhìn đối diện vài vị thiên cơ các đệ tử, ngươi một lời ta một ngữ, tựa hồ hoàn toàn không có từ bỏ ý tứ, nghe người thực sự có chút bực bội. Thủy lưu thanh trên mặt nhưng thật ra như cũ không có gì biểu tình, nàng trong tay kiếm cũng không có muốn buông ý tứ, thần sắc nhạt nhạt, lại lần nữa mở miệng gần từng chữ, tránh ứng ra. Cùng những người này không có gì nhiều lời. Thủy lưu Thanh cũng không tưởng tại đây tiếp tục lãng phí thời gian nàng nhẹ ôm cơ khuynh tuyệt tay không khỏi sửa vì dắt lấy đối phương tựa hồ chuẩn bị trực tiếp mang theo cơ khuynh tuyệt rời đi dứt lời trước mặt mấy người sắc mặt chợt kéo xuống dưới ánh mắt gắt gao nhìn chầm trầm Thủy Lưu Thanh trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên một kiaa sắc ý Thủy Lưu Thanh cũng không để ý qua tay thu kiếm sau liền trực tiếp lôi kéo cơ khuynh tuyệt nhanh chóng rời đi nơi này đi ngang qua hàn thống trước mặt khi tựa hồ không người chú ý tới Hắn bay ở sau người ngón tay nhanh chóng nhẹ giật mình, chỉ một thoáng, một đạo phi thường ẩn nấp truy tung hơi thở, đã là dừng ở thủy lưu thanh ống quần thượng. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, không có đại thừa kỳ thực lực căn bản sẽ không có sở phát hiện. Thức mau, Hàn Thống cùng Đỗ Văn Hùng mấy người, liền trợn mắt nhìn thủy lưu thanh mang theo cơ khuynh tuyệt rời đi bóng dáng, thẳng đến các nàng hoàn toàn hiện tại tầm mắt giữa. Đỗ sư Minh, thật sự khiến cho các nàng liền như vậy đi rồi a. Vị tiên tiểu đệ tử đã đi tới, nhìn Đỗ Văn Hùng cùng Hàn Thông, Hãy còn mở miệng nói. Hệ thống cùng Đỗ Văn Hùng cũng không có giải thích gì tứ, chỉ là lạnh lùng thu hồi chính mình tâm mắt, hệ thống bình tĩnh nói, đi thôi, nghe nói Kiếm Vương Tông Phương Vũ vừa mới mở ra này tòa mộ trong phủ một tòa bảo khố, chúng ta cũng không có thời gian trì hoãn. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đại biểu cho thiên cơ các cùng hoa linh quốc, tự nhiên không có khả năng thật sự sẽ rách mặt, người ở đây nhiều mắt tạp, phụ cận chỗ tối 10 có có dấu bóng người, nếu là vừa rồi thật sự nổi lên xung đột, phòng trường sau khi rời khỏi đây, Tin tức này nhanh chóng là có thể bị truyền bá đi ra ngoài cơ khuynh tuyệt hiện tại chính là hoa linh Liốc Phi thường nhìn chúng đệ tử liền tính muốn âm thầm xuống tay kia cũng muốn bảo đảm tuyệt đối vạn vô nhất thất mới được đến nỗi Thủy Lưu Thanh hàng thống như cũ chưa bao giờ để ở trong lòng bất quá là một con nhảy nhót vai hề thôi bọn họ hiện tại không có thời gian thu thập rốt cuộc mộ trong phủ tài nguyên không đợi người bất quá chờ sau khi rời khỏi đây đã có thể khó mà nói thứ mau thiên cơ các các đệ tử cũng xoay người biến mất ở trong sân Bên này, Cơ Khuynh Tuyệt bị Thủy Lưu Thanh lôi kéo lược ra mười mấy dặm mới cuối cùng hoàn hồn. Nàng nhìn trước mắt bóng người, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy phiên muộn, Cơ Khuynh Tuyệt không có nghĩ nhiều, liền như vậy trực tiếp dừng lại, sau đó rút tay mình về, ngước mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm Thủy Lưu Thanh. Thủy Lưu Thanh một đốn, cũng dừng bước chân. "Thủy Lưu Thanh, ngươi đây là có ý tứ gì?" Cơ Khuynh Tuyệt nhìn đối phương, nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh, nắm linh kiếm trôi kiếm tay, đều không tự nắm thật chặt. Thủy lưu thanh tựa hồ có chút không phản ứng lại đây, cái gì? Nhìn thủy lưu thanh này phó bình đạm bộ dáng cơ khuynh tuyệt chỉ cảm thấy chính mình đẩy mình không mau lại lần nữa bừng lên, nhưng là trên mặt nàng lại là lộ ra một cái tươi cười tới, là ngươi nói không ai nợ ai, chúng ta cũng xác thật không như vậy thủ, ta chính mình thiền thoái ta chính mình có thể giải quyết, không cần ngươi thiện tâm quá độ. Không ai nợ ai ý tứ là, về sau lẫn nhau không quấy rời. Nhìn cơ khuynh tuyệt trên mặt cười khẽ, thủy lưu thanh chỉ cảm thấy trái tim cứng lại, Nàng há miệng thở dốc tựa hồ tưởng giải thích cái gì, chính là mặc kệ nói cái gì, giống như đều quá mức tái nhận. Cơ khuynh tuyệt đột nhiên cảm giác có chút buồn cười, nàng hãy còn dịch khai tầm mắt, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Lần này, Thủy Lưu Thanh chưa kịp rối tay ngăn cản. Cơ khuynh tuyệt đi rồi không bao lâu, không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ là Thủy Lưu Thanh tựa hồ cũng không có đuổi theo dấu hiệu. Không biết vì sao, nàng cảm thấy chính mình ngược càng thêm bực mình. Cơ hồ tức giận đến có loại muốn tìm người đánh một trận xúc động. Thủy Lưu Thanh! Thủy Lưu Thanh! Cơ khuynh tuyệt đem tên này hung hăng mà đặt ở giang phùng trung nghiền nát, nàng cảm thấy chính mình chưa bao giờ như thế như vậy chán ghét một người. Rõ ràng là nàng nói lẫn nhau không thiếu nợ nhau, hiện tại lại phản phất giống như người không có việc gì xuất hiện ở chính mình trước mặt, như là cơ khuynh tuyệt chính mình quá mức làm ra vẻ giống nhau. To như vậy mộ trong phủ, cơ khuynh tuyệt bởi vì suy nghĩ khó có thể bình tĩnh. Đi thời điểm căn bản không có bất luận cái gì Phương hướng đang nói, chỉ là toàn bộ muốn rời xa, đúng là bởi vì như thế, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện bốn phía phá lệ yên tĩnh. Nơi này tựa hồ khoảng cách mộ trong phủ lòng có chút thiên, thế cho nên cơ khuyên tuyệt lại là không nhận thấy được cái khác bóng người, nàng thoáng sửng sốt một chút, đảo cũng không có gì sợ hãi. Mộ phủ mở ra dư lại thời gian không nhiều lắm, vẫn là nắm chặt thời gian tìm kiếm cơ duyên mới là ngạnh đạo lý. Cơ khuyên tuyệt chỉ có thể đem này phân phiền muộn tạm thời vứt chi sau đầu, bắt đầu ở khắp nơi tiếp tục siêu tầm lên. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa là một cái song tầng gác mái, cơ khuynh tuyệt lấy lại bình tĩnh, lúc này mới thập phần cẩn thận nhất chân đi vào. Tiến vào gác mái không bao lâu, trong không khí liền truyền đến một cổ mùi máu tươi, cơ khuynh tuyệt tức khắc như mày, nơi này tựa hồ đã có người đã tới. Thật cũng không phải nhiều hiếm lạ, liền tính nơi này tương đối thiên. Nhưng mà mộ phủ mở ra thời gian cũng không sai biệt lắm có dài đến hơn 20 thiên, phòng trừng trừ bỏ cái khác che giấu địa phương, bất luận cái gì góc đều đã bị người đặt chân. Bất quá nếu đều vào được, Cơ Khuynh Tuyệt cũng không có tính toán nhanh chóng rời đi ý tứ, rốt cuộc có chút cơ duyên là yêu cầu dựa vật khí. Tựa như không lâu trước đây Thủy Lưu Thanh còn từng ở nàng phía sau, đạt được tích thủy kiếm. Trong lầu các ánh sáng có chút ảm đạm, Cơ Khuynh Tuyệt thật cẩn thận đi tới trong sân, ngước mắt hướng tới trên gác mái phương nhìn lại thời điểm, Liền thấy một cái thi thể bị đổi chiều ở làn căn thượng, trên người máu đều đã đọc lại, hẳn là đã chết vài thiên. Xem ra, nơi này hẳn là có rất lớn nguy hiểm. Nói như vậy, có nguy hiểm địa phương đại khái xuất liền nhất định sẽ có thứ tốt, cơ khuyên tuyệt lại lần nữa lấy ra hoàn toàn cẩn thận, lúc này mới nhấc chân một cái xoay người, nhanh chóng dừng ở gác mái trên hành lang. Bốn phía như cũ y mắng, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Bởi vì đã có người đã tới một chuyến, gác mái trong phòng đồ vật cơ hồ đều bị cướp đoạt một lần Đã không có gì thứ tốt, bất quá cơ khuynh tuyệt lại là kiểm tới rồi một cái chữ vật linh giới. Bên trong tài nguyên không ít, cũng coi như không đến không một chuyến. Chứ bỏ vừa mới kia cụ bị đổi chiều ở lan can thượng thi thể, gác mái trong phòng cũng có vài cổ thi thể, bọn họ tử trạng đều phi thường hoảng sợ, sắc mặt đen nhánh, như là chúng độc giống nhau. Đơn giản lục soát một vòng, cũng không cái khác cái gì quan trọng phát hiện sau, cơ khuynh tuyệt lúc này mới từ lầu 2 trong phòng đi ra, đứng ở trên hành lang thời điểm. Đối diện một cái ban công nhanh chóng xâm nhập tầm mắt. Ban công rất đơn giản, mặt trên gần treo một cái thật lớn sao trông, trừ cái này ra, rốt cuộc cái khác bất cứ thứ gì, cơ khuynh tuyệt nhìn đối diện một đốn, mặc danh liền cảm thấy cái kia sao trông giống như không đơn giản. Nếu trong lòng có nghi ngờ, cơ khuynh tuyệt liền không có quá nhiều trần trở. Chỉ thấy nàng thân hình một lượng, từ trên hành lang nhảy đi ra ngoài, sau đó một cái xoay người, liền đi tới đối diện ban công thượng. Cái này sao trông phi thường cổ xưa mặt trên điêu khắc hoa văn cũng là cơ khuynh tuyệt chưa từng gặp qua, thoạt nhìn tựa hồ có chút không trước mắt. Cơ khuynh tuyệt cẩn thận quan sát một phen, cũng không thấy ra cái gì không giống nhau địa phương tới, nhưng là nàng vẫn chưa từ bỏ, mà là điều động khởi chân nguyên chi lực, giơ tay trực tiếp đánh vào sao trung thượng. Phản phất đá chìm đáy biển, không có phát ra một đinh điểm tiếng vang. Quả nhiên không phải phàm vật. Cơ khuynh tuyệt vui vẻ, không khỏi lại lần nữa điều động khởi lực lượng cảm thụ được trước mặt sao trung, hảo nửa ngày nàng mới có chút kinh hỉ thu hồi tay. Kinh ngạc nói, này Trung, cư nhiên là một kiện linh khí. Sao Trung sắc thật một kiện linh khí, nhưng là cơ khuynh tuyệt nhìn không ra nó phẩm cấp tới, bất quá vừa thấy liền không phải bình thường linh khí. Sao Trung có chút đại, chỉ có thể đem này luyện hóa lúc sau mới có thể càng thêm phương tiện mang đi. Quyết định chủ ý, cơ khuynh tuyệt cũng liền không có bận tâm quá nhiều, vội vàng dơ tay phủ lên sao Trung mặt ngoài, chuẩn bị mau chóng đem nó đem hóa. Tê Cùng lúc đó, gác mái nhất phía trên một cái cây cổ thượng. Đột nhiên vang lên một cái nhỏ vụn thanh âm, cũng may cơ khuyên tuyệt vẫn chưa bị linh khí che giấu hai mắt, tâm thần như cũ thời khắc chú ý bốn phía. Cho nên cơ khuynh tuyệt cũng là ở trước tiên nghe thấy được mặt trên tiếng vang, nàng vội vang ngừng đầu, một cái thật dài bóng dáng đột nhiên ánh vào mi mắt. Chỉ thấy một cái gần 5 mét lớn lên đại xà, lúc này đang gắt gao quay quanh ở một cây phù điêu một trụ thượng, cặp tiếng lệnh băng ánh mắt đang gắt gao nhìn chầm chầm cơ khuynh tuyệt. Bá. Ngay sau đó, đại xà trực tiếp từ phía trên phát xuống dưới huynh tuyệt không kịp nghĩ nhiều phản xạ có điều kiện một cái xoay người thành công trốn rồi qua đi nhưng mà dây tiếp theo cư nhiên lại một cái đầu rắn nhau tới cơ khuynh tuyệt không khỏi trừng lớn hai mắt lại là hai điều đại xà, không rảnh lo quá nhiều nàng vội vàng phất tay chấp kiếm chém đi ra ngoài cứ việc không có đối đại xà tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn nhưng là nàng có nhanh trong tránh lẽ thời gian cơ hồ là không có chút nào nàoì hoãn, cơ khuynh tuyệt thân ảnh một lược thành danh rừng ở sao trông phía trên ngước mắt xuống phía dưới nhìn lại khi Cơ khuyên tuyệt ánh mắt đông nhiên một mảnh ngạc nhiên. Thế nhưng không phải hai điều xà, mà là một cái song đầu xà, càng thêm quỷ dị chính là, hai cái đầu rắn không phải lớn lên ở cùng nhau, mà là trước sau các một cái đầu rắn, không có đuôi rắn đang nói. Cơ khuynh tuyệt vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ loại này quỷ dị độc vật yêu thú. Bất quá nàng cũng không có thời gian tưởng quá nhiều, thực mau chính là một lần nữa chấp kiếm dựng lên, lại cùng cái kia song đầu xà chém giết ở cùng nhau, yên tính trong lầu các tức khắc truyền đến từng trận đánh nhau tiếng vang. Này song đầu xà cũng không tốt đối phó, cơ hội là từng bước ép sát, không cho cơ khuynh tuyệt có bất luận cái gì thở dốc cơ hội. San sát xa, xa. Cùng lúc đó, gác mái mặt sau gạch ngói thượng đống nhiên truyền đến một trận tiếng vang, chỉ thấy hai chỉ giống như ba cái thành niên nam nhân lớn nhỏ bò cạp độc, đột nhiên từ phía trên bò ra tới, phía sau cái kia thật dài bò cạp đuôi thoạt nhìn phá lệ sắc bén vô cùng. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. Phần 312 Thấy vậy, cơ khuynh tuyệt không khỏi tâm trầm xuống Trong lòng thầm kêu không tốt, không nghĩ tới nơi này trừ bỏ này quỷ dị song đầu sang ngoại, thế nhưng còn có hai chỉ đáng sợ bỏ cặp độc Trong khoảnh khắc, vừa mới những cái đó thi thể thảm trạng đống nhiên liền một lần nữa hiện lên ở cơ khuynh tuyệt trong đầu, nàng theo bản năng khẽ cắn một chút môi. Chính là, cứ việc như thế, cơ khuynh tuyệt tạm thời vẫn là không có muốn chạy trốn ý tưởng, cái này sao trung sắc thật không phải bình thường linh khí, hoàn toàn đáng giá nàng mạo hiểm, lại nói chỉ là ba cái yêu độc vật yêu thú, cũng không phải tất nhiên tử cụ. Rốt cuộc trên người nàng bảo mệnh thủ đoạn không ít. Nghĩ đến chỗ này, Cơ Khuynh Tuyệt không có lại nghĩ nhiều, toàn thân chân nguyên nháy mắt bỗng nhiên nổ tung, nàng không có giữ lại ý tưởng, đột nhiên trở tay nhấc kiếm, hướng tươi trước mặt song đầu xả đánh đi ra ngoài. Mắt thấy hai điều bò cạp đuôi nhanh chóng đánh lướt lại, nàng kiếm chỉ vừa động, đang chuẩn bị đón nhận đi thời điểm, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, trực tiếp trước tiên một bước chặn lại bò cạp đuôi công kích. Cơ Khuynh Tuyệt một đốn, mới thấy rõ đó là một khối con rối. Nói đúng ra, La Thủy Lưu Thanh bản mạng con dối. Quả nhiên dây tiếp theo, liền thấy Thủy Lưu Thanh thân ảnh bỗng nhiên rừng ở gác mái mái hiên phía trên, nàng tay cầm tích thủy kiếm, từ phía trên nhảy xuống, lại là thẳng tắp nhất kiếm đâm trúng Bọ Cạp độc một con mắt. Ngao! Trong lầu các vang lên Bọ Cạp độc thống khổ tiếng động, Cơ Khuynh Tuyệt nhìn trước mắt hình ảnh có chút sững sờ. Nguyên Lai, like, Thủy Lưu Thanh vẫn là đuổi tới. Chỉ là nàng còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện, một bên song đầu xả liền một lần nữa thổi quét mà đến. Cơ khuyên tuyệt cũng không rảnh lo cái khác, chỉ có thể lại lần nữa chấp kiếm dựng lên. Theo thủy lưu thanh đã đến, cái này song tầng gác mái hoàn toàn náo nhiệt đi lên, bên trong kiếm Quang nổi lên bốn phía thường thường đều chuyển đến phòng bị tạp phá thanh âm. Không biết vì sao, này phiến mộ trong phủ xuất hiện độc vật yêu thú, cứ việc công kích cường đại không có như vậy biến thái, chính là trên người phòng ngự lại là làm người phi thường đau đầu, song đầu xà cùng bò cạp độc trên người sát tựa hồ hoàn toàn đau thương bất nhập, căn bản thương không đến chúng nó Thủy Lưu Thanh nhìn trước mắt bò cạp độc, không khỏi gắt gao nhăn lại mày. Không bao lâu, liền thấy Thủy Lưu Thanh toàn thân chân nguyên đột nhiên bỗng nhiên rót vào tích thủy kiếm trùng, chỉ một thoáng phảng phất có một trận vô hình dòng nước ở thân kiếm lên lỏi, nàng gắt gao nhìn chầm chằm bò cạp độc, không hề giữ lại nhất kiếm giết đi ra ngoài. Xôn sao, cương đại mũi kiếm như nước chảy giống nhau, rốt cuộc thành công xuyên qua bỏ cạp độc thân thể, người sau thống khổ mãnh liệt rãễ rủa, phía sau bỏ cạp đuôi cũng không hề quy luật khắp nơi công kích lên. Cùng lúc đó, Phía sau Cơ Khuynh Tuyệt cũng là lấy ra chính mình sát chiêu, phí sức của chín châu hai hổ, cuối cùng là nhất kiếm đem trước mắt song đầu xà chạm thành hai nửa, chỉ là nàng xoay người rơi xuống thời điểm không giẫm ổn, khó khăn lắm từ làn can chụp thượng thẳng tắp rất đi xuống. Lúc này, bị Thủy Lưu Thanh bị thương kia chỉ bò cạp độc bò cặp đôi, cư nhiên vừa lúc phi thường trùng hợp thứ hướng về phía ngã xuống Cơ Khuynh Tuyệt. Tốc độ cực nhanh, làm còn chưa ổn định thân mình Cơ Khuynh Tuyệt căn bản tránh cũng không thể tránh. Ngàn cân treo sợi tóc hết sức Thủy Lưu Thanh cơ hồ là phản xạ có điều kiện thân hình vừa động, trong chớp mắt, liền trực tiếp dừng ở cơ khuynh tuyệt phía trước. Kỳ thật nàng hoàn toàn có thể khống chế con dối đi chán, chỉ là trong nháy mắt kia, Thủy Lưu Thanh đã không có tự hỏi năng lực, nàng chỉ là bằng vào thân thể bản năng phản ứng mà thôi. Cừ. Sì. Cơ khuynh tuyệt trợn mắt nhìn bò cạp đuôi xuyên qua Thủy Lưu Thanh bụng, ấm áp máu tươi tức khắc vang khắp nơi mở ra, thậm chí có không ít đều dừng ở nàng trên mặt, mang theo mùi máu tươi chảy vào xoang mũi. Kia một giây Giống như toàn bộ vũ trụ thời gian đều đông lại. Giữa không trung Thủy Lưu Thanh phảng phất lạ như Geo dây, lẳng lặng theo gió bay xuống, một chút một chút quăng ngã đi xuống. Thủy Lưu Thanh. Cơ Khuynh Tuyệt nghe thấy chính mình lớn tiếng kêu đối phương. Thời gian khôi phục lưu đi, nàng ở rừng ở trong nháy mắt, giống như chuẩn chuẩn lướt nước giống nhau, đột nhiên lại lần nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên, Cơ Khuynh Tuyệt cơ hồ là có chút run rẩy giơ tay, tiếp được Thủy Lưu Thanh lỗi thân thể. Lúc này Cơ vẫn còn không có hoàn toàn thân chết bò cạp độc tựa hồ lại hướng tới hai người công kích lại đây, Cơ Khuynh Tuyệt lại lần nữa ngước mắt thời điểm, trong ánh mắt một mảnh màu đỏ tươi. Ngay sau đó, liền thấy Cơ Khuynh Tuyệt đột nhiên giơ tay cầm chính mình linh kiếm, sau đó nhanh chóng một hoa, máu tươi nháy mắt chạy xuống toàn bộ kiếm răng, quay chung quanh ở bên người dòng khí tức khắc cực nhanh mênh mông lên. Đầy đầu tóc đen bị dơ lên, Cơ Khuynh Tuyệt trong mắt đã lây dính thượng một tia điên cuồng chi sắc, linh kiếm thượng đột nhiên hiện ra một tầng huyết hồng chi sắc. Một đạo cực kỳ khủng bố lực lượng chợt ở nàng thân thể hướng bốn phía nổ mạnh mở ra. Phanh phanh phanh. Chạm đến đến này cổ huyết nhận chi lực, bò cạp độc phản phất là bị quấn vào khủng bố gió lốc bên trong, trực tiếp nổ tung mà đến, lại vô nửa điểm sinh lợi. Thật lớn quang mang tan đi, cơ khuynh tuyệt tựa hồ cũng bị phản phệ, khỏe miệng tràn ra máu tươi, nhưng là nàng chút nào không thèm để ý, vội vàng rũ mắt nhìn trong lòng ngực thủy lưu thanh. Khu Nôn Vô số máu tươi từ thủy lưu thanh trong miệng trào ra. Tựa hồ như thế nào cũng ngăn không được cơ khuynh tuyệt chỉ có thể chân tay luôn uống ôm đối phương nước mắt một giọt một giọt tạp xuống dưới dưới thân người phản phất vừa động liền sẽ rất nát nàng thật cẩn thận đều. Thủy Thủy Lưu Thanh Thủy Lưu Thanh nhìn nàng tựa hồ nỗ lực muốn nói cái gì đó khukhụ đối thực xin lỗi ta ta sai rồi nôn nàng không nên vẫn luôn đẩy ra nàng phục nhăn từ cái tia tiểu đồi núi trên dưới tới thời điểm vừa lúc trải qua một mảnh rừng tây nhỏ Không biết vì sao, nàng cùng Ma Linh đi rồi không bao lâu, cánh rừng mặt đất liền chợt trôi nổi nổi lên một tầng màu trắng sương mù, tầm nhìn trong vòng càng làm ong lùng một mảnh. "Nương, này sương mù có độc. Đại gia cẩn thận." Hiển nhiên rừng cây nhỏ chung đều không phải là chỉ có phục nhan một người, một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm tùy theo vang lên, ngay sau đó phục nhan liền chuyển biến tốt vài đạo thân ảnh nhảy dựng lên, tựa hồ chuẩn bị thừa dịp sương mù còn chưa hoàn toàn tràn ngập mở ra, dẫm lên nhánh cây vượt qua đi ra ngoài xương mù là từ dưới lên trên, này sắc thật là cái hảo biện pháp. Nhìn bốn phía bóng người đã nhanh chóng hướng tới cánh rừng ngoại lao đi, Phục Nhan cũng không có chỉ hoán đi xuống, vội vàng một cái xoay người nhảy lên, thành công vững vàng rừng ở một viên đại thụ chi đầu. Rũ mắt xuống phía dưới xem một cái, liền thấy màu trắng sương mù tràn ngập tốc độ giống như càng lúc càng nhanh. Bá. Giây tiếp theo, liền thấy Phục Nhan thân ảnh, đồng dạng nhanh chóng xuyên qua ở phía trên trên đầu cảnh ma linh như cũ dương dương tự đắc phiêu ở phía sau Rốt cuộc nó là bách độc bất xâm, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Có thể ảnh hưởng đến nó đồ vật, phòng trừng chỉ có Phục Nhan. Tiếp tục bước nhanh nhảy lên ở các trên đầu cảnh, Phục Nhan lại lần nữa dừng ở một viên trên đại thủ khi, không khỏi thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hẳn là lập tức liền có thể đi ra này phiến rừng cây nhỏ. Chỉ là thở hồn hển khẩu khí mà thôi, nhẫng cây thượng Phục Nhan đang chuẩn bị tiếp tục lên đường thời điểm, một đoàn màu đen bóng dáng bỗng nhiên xâm nhập nàng dư con trùng. Nàng ngoốn, bất quá vẫn là ghé mắt nhìn qua đi. Chỉ thấy một cái không lớn không nhỏ tổ chim, chứng kiến tạo bên phải một viên trên đại thụ, Phục Nhan thấy một đoàn bóng dáng, đó là cái này tổ chim. Đương nhiên, khắc Phục Nhan kỳ quái không phải tổ chim, mà là bên trong tựa hồ có một cái vông vức đồ vật, xa xa nhìn lại, như là một quyển sách bộ dáng. Tổ chim chung như thế nào sẽ có thư tịch? Nghĩ đến đây, Phục Nhan đột nhiên ánh mắt nhẹ giật mình, cứ việc phía dưới khói độc đã phiêu lên đây, nhưng là ở lòng hiếu kỳ xu thế hạ, nàng vẫn là thân hình một lược. Nhanh chóng đi tới kia viên tổ chim trên cây Tổ chim chung cũng không có cái khác độc vật yêu thú thân ảnh Chính như Phục Nhan thấy giống nhau Bên trong phóng không biết như thế nào bị ngậm hồi nơi này thư tịch Nói đúng ra là một quyển bí tịch Phục Nhan nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn Nàng vội vàng dối tay đem bí tịch cầm lên Cứ việc có chút tổn hại Lại cũng như cũ rõ ràng có thể thấy được mặt trên viết thất xích kiếm ba cái chữ to Lại là một quyển kiếm pháp bí tịch Hơn nữa nhìn phẩm cấp cũng không thấp bộ dáng Nay thật đúng là chính là được đến lại chẳng phí công phu, Phục Nhan tự nhiên vừa lòng đem bí tịch thu lên, sau đó mới xoay người tiếp tục hướng tới cánh rừng ngoại lao đi. Ra tới thời điểm còn tính thuận lợi, vẫn chưa gặp gỡ cái gì cái khác nguy hiểm. Lại đơn giản ở bốn phía cướp đoạt một phen, Phục Nhan cũng đạt được một ít đơn giản tài nguyên, đồng thời nàng còn nghe được một tin tức. Nam chủ phương vũ mở ra một cái che dấu bảo khố, chọc đến tất cả mọi người là một trận đỏ mắt, lúc này không ít người đều chạy tới xem náo nhiệt, đánh phân một ly canh hào ý tưởng Phục nhan minh bạch, nam chủ cùng nàng hậu cung trong tay cũng có tàng bảo đồ chìa khóa, có thể tìm được một cái bảo khố vị trí, cũng đúng là bình thường. Nàng cũng không có quá khứ ý tưởng, vừa lúc nam chủ vì nàng hấp dẫn mọi người lực chú ý, Phục nhan chuẩn bị sấn thời gian này, chạy nhanh tìm ra chính mình trên tay này đem tàng bảo đồ chìa khóa tác dụng. Bất quá một người tìm kiếm có chút phiến phức, Phục nhan chuẩn bị mang lên thủy lưu thanh cùng nhau. Thông qua con dối người giấy cảm nhận được thủy lưu thanh vị trí sau. Phục Nhan liền nhanh chóng hướng tới một phương hướng lao đi. Đệ 267 chương 267 Phục Nhan có thể rõ ràng cảm giác đến, thủy lưu thanh vị trí khoảng cách chính mình cũng không phải quá xa xôi. Một đường hướng tới mộ phủ phía đông lao đi, Phục Nhan vẫn luôn tận lực tránh đi đám người, rốt cuộc lúc này nàng cũng không nghĩ chọc phải cái gì không cần thiết phiền thoái, chỉ hy vọng nam chủ phương vũ bên kia, hấp dẫn đến lực chú ý càng nhiều càng tốt. Chỉ là đi rồi không bao lâu sau. Cách đó không xa giữa không trùng chợt vang lên một mảnh linh lực nổ mạnh hòa tinh, không khí hôn loạn một loại rất là quen thuộc hơi thở. Xét qua một tòa mái hiên thượng Phục Nhan, tức khắc không khỏi nhanh chóng dừng lại bước chân, sau đó ngước mắt hướng tới vừa mới động tinh truyền đến phương hướng nhìn qua đi. Đây là các nàng xương hoa cung đệ tử cầu cứu tín hiệu. thấy vậy, Phục Nhan vội vàng thay đổi thân mình, một bên dùng con rối người giấy cảm giác các đệ tử vị trí, một bên nhanh chóng hướng tới bọn họ phương hướng chạy đến. Tuy rằng Phục Nhan là cố ý mang đệ tử ra tới rèn luyện, nhưng là nàng thân là một cung chi chủ, tự nhiên không có khả năng mặc kệ các đệ tử an nguy, lúc này cũng chỉ có thể đem vừa mới tính toán tạm thời phóng tới một bên. Trước mắt vẫn là cứu người quan trọng nhất. Cho nên ở nhìn thấy cầu cứu tín hiệu sau, Phục Nhan không có nửa khắc do dự, trực tiếp một đường đuổi theo. Đại khái đi qua gần 15 phút thời gian, Phục Nhan thân ảnh mới cuối cùng là khó khăn lắm đi tới một tòa còn tính bao la hùng vĩ cung điện bên ngoài, nàng ngẩn đầu nhìn thoáng qua. Một cổ cường đại giao động tức khắc từ bên trong nhanh chóng chuyển đến. Thấy vậy, phục nhan thần sắc không khỏi ám ám. Cung điện chung, chỉ thấy Dương Hoa cung hai vị trưởng lão mang theo hai vị đệ tử, tựa hồ là bị nhốt vào một cái trận pháp giữa, trong đó một người nằm trên mặt đất không biết sống chết, dư lại ba người còn lại là gắt gao dựa sát ở bên nhau, sôi nổi dơ tay khuynh tấn toàn lực chống đỡ trận pháp công kích. Mà trận pháp chung quanh có ba vị hóa hư hậu kỳ cường giả, lúc này chính không chút để ý nhìn chằm chằm mấy người thân ảnh. Trong đó một người đứng dậy, nhìn trận pháp chung bốn người, cười lạnh nói: "Ta khuyên các ngươi vẫn là không cần dãy rựa, ngoan ngoãn đem vừa mới tại đây được đến đồ vật giao ra đây, có lẽ chúng ta còn có thể tha các ngươi một cái tánh mạng." Rõ ràng là chúng ta bắt được đồ vật, dựa vào cái gì phải cho các ngươi? Tựa hồ có chút không cam lòng, trận pháp trung vị kia đệ tử tràn đầy không khí nói, nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt càng là lòng tràn đầy thống hận. Bất quá hắn tựa hồ đã chịu đựng không nổi, khóe miệng còn tàn lưu một tia vết máu. Lai Bọn họ bốn người là trước hết xâm nhập này tòa cung điện, cũng coi như là trải qua trăm cây ngàn đắng mới đạt được nơi này các loại tài nguyên, trong đó bọn họ càng là đạt được suốt hai cái dương hóa thừa đan. Hóa thừa đan là trợ giúp người tu tiền đột phá đến đại thừa kỳ đang ăn dược, này giá trị cũng là không thể đo lường, đối với hóa hư kỳ cường giả tôi nói, nhất chấn quý. Hai cái dương hóa hư đan, giá trị như thế nào cũng có mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch, bất luận kẻ nào thấy đều không thể không đỏ mắt. Mấy người cũng không nghĩ tới bọn họ lao lực tâm tư được đến tài nguyên, lại là bị mặt sau tới ba vị hóa hư hậu kỳ cao thủ phát hiện, bọn họ tức khắc đỏ mắt muốn giết người cất của. Phần 313 Hai bên không khỏi chém giết ở cùng nhau, nhưng là hai vị trưởng lao rõ ràng không phải ba người đối thủ, trên mặt đất vị kia đệ tử chính là bị bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Cũng may hai vị trưởng lão còn có điểm bảo mệnh ác trù bài, mới có thể tạm thời kiên trì xuống dưới bằng không bốn người sớm đã thân chết ở này. Chính là cứ việc như thế, lúc này trận pháp Trung hai vị trưởng Lao đã là sắc mặt tái nhận, rõ ràng mau chịu đựng không nổi, thấy vậy bên ngoài ba người ngược lại không tiếp tục cường công, một bộ giống như miêu diễn Lao thử nhìn bọn hắn chằm chằm. Tên kia đệ tử lại lần nữa gắt gao trừng mắt đối phương, vội vàng lại nói, chúng ta chính là sương hoa cung người, chờ chúng ta phong chủ cùng cung chủ tới, nhất định sẽ làm các ngươi ăn không hết, gói đem đi. Ha ha ha. Sương hoa cung lại là cái kia sừng ca đáp tông môn tiểu thế lực, ngượng ngủng, chúng ta chính là chưa từng có nghe qua. Trận pháp bên ngoài mấy người vẻ mặt châm trọc. Bọn họ ba người đều là trên đại lục tán tu, trước mắt cũng chỉ là tạm thời kết minh mà thôi, những cái đó không thể trọc tông môn bọn họ còn là phi thường rõ ràng, đến nỗi chưa từng nghe qua thế lực, tất nhiên là không chút nào để ý. Khi nói chuyện, cuối cùng đệ tử cũng linh lực tiếp cận khô kiệt, trực tiếp nát xuống, tức khác lại chọc đến bên ngoài ba người một trận cười to. Lưu trưởng lão, làm sao bây giờ? Vương trưởng lão nhìn chính mình bên cạnh bóng người, căn chặt giang hỏi. Lưu trưởng lão đồng dạng là có chút không cam lòng, chính là hiện tại đã không có sinh lộ có thể đi, tín hiệu phát ra đi lâu như vậy vẫn là không có người tới, xem ra hôm nay thật sự sinh tử khó liệu. Kỳ thật này hai người gia nhập Sương Hoa cung phía trước, cũng từng ở trên đại lục một mình tán tu vài thập niên, chạy trốn thủ đoạn vẫn phải có, chẳng qua đại giới rất lớn, hơn nữa bọn họ đạt được tài nguyên sợ là giữ không nổi. Mặt khác hai vị đệ tử đồng dạng cứu không được. Bọn họ gia nhập xương hoa cung thời gian không dài, trung thành độ tự nhiên không có tới cùng các đệ tử đồng sinh cộng tử cảnh giới, trong lòng đều có chút tính toán của chính mình. Nếu cuối cùng vẫn là không có xương hoa cung người tới, cũng chỉ có thể từ bỏ hết thẻ trộm đi. Tính, không cần cùng bọn họ nhiều lời, nắm chặt thời gian giết người bọn họ đem đồ vật đoạt lấy tới phân, nghe nói có bảo khố bị mở ra, không thể tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Lại một người đi ra, nhìn chầm chầm bên trong hai người nói, nói, ba vị hóa hư hậu kỳ cường giả đều là gật gật đầu, vội vàng dơ tay ngưng tụ chân nguyên công kích, tựa hồ chuẩn bị làm ra cuối cùng chấm dứt. Phục nhan tiến vào thời điểm, vừa lúc đuổi kịp một màn này, nàng không có lặng lẽ lẻn vào ý tưởng, trực tiếp chấp kiếm toàn lực một kích đánh đi ra ngoài. Ông! Trong lúc nhất thời, khắp không gian chung dòng khí đều run dẩy một chút, mấy người lực lượng cũng nhanh chóng bị dây dưa ở bên nhau. Bất quá Phục Nhan công kích tựa hồ có chút ngăn không được ba người liên thủ, chưa từng tiêu ma lực lượng nháy mắt tiếp tục đánh lại đây. Cũng may lúc này Phục Nhan, đã là từ trên trời răng xuống, vững vàng rừng ở hai vị trưởng lao trước mặt, nàng nhanh chóng móc ra phía trước ở trong sơn động đạt được vỏ sò, âm thầm tồi động linh lực. Theo xôn sao một tiếng, một loại vô hình lực lượng nháy mắt ở nàng bên ngoài triển khai, những cái đó dư lại công kích đánh lại đây thời điểm, lực lượng hạ Phục Nhan liền tóc ti cũng chưa gợi lên một chút. Cung chủ! Thấy Phục Nhan thân ảnh sau, phía sau hai vị trưởng lão không khỏi vui vẻ, bọn họ vừa mới chuẩn bị từ bỏ ý tưởng, nháy mắt biến mất không thấy. Lúc này, Ma Linh cũng chậm gì gì từ bên ngoài phiêu tiến vào nó nhìn đối diện ba cái chỉ có hóa hư hậu kỳ tu vi bóng người, tức khác nhìn Phục Nhan cười khẽ một chút. Thực hiện nhiên, nó không có chuẩn bị ra tay hỗ trợ ý tưởng. Lúc này Ma Linh rất là minh bạch, Phục Nhan căn bản không phải cái loại này hảo lừa gạt lừa gạt người, nó liền tính làm bộ lại như thế nào ngoan ngoãn. Đối phương cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng chính mình. Một khi đã như vậy, nó cũng sẽ không lại chạy tới đường miễn phí tay đấm, dù sao pháp tắc chi lực chỉ có thể khống chế nó, chính mình lại không chịu cái khác trả tấn Phục nhan ngước mắt nhìn ma linh liếc mắt một cái, tựa hồ đối với nó loại này khoanh tay đứng nhìn thái độ, cũng không từng cảm thấy quá ngoài ý muốn. Kỳ thật các nàng từ mộ địa chung chạy ra tới sau, Phục nhan liền biết ma linh kế tiếp hẳn là sẽ không như vậy nghe lời, cũng may đối diện ba người gần chỉ là hóa hư hậu kỳ tu vi mà thôi Tuy nói khả năng cứng đối cứng hiện tại Phục Nhan không có quá lớn phần thắng, nhưng là nàng trong tay pháp bảo không ít, phòng ngự cùng công kích linh khí cũng không thiếu, thật cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Người nào thấy đột nhiên có người chặn ba người liên hợp công kích, trong lúc nhất thời đối diện mấy người đều là sắc mặt khẽ biến, tầm mắt gắt gao rừng ở Phục Nhan trên người, lại thấy nàng lại là một vị hóa hư lúc đầu tu vi người. Phục Nhan chặt đứt cánh tay thời điểm, lưu kiêu văn giúp nàng thiết hạ cầm chế cũng đã không có. Lúc này nàng con dối thân phận tu vi cũng liền rất dễ dàng bị người nhìn ra tới. Bất quá, nàng cũng không quá để ý. Phục hồi tinh thần lại sau, bên kia mấy người không khỏi sôi nổi trào phung nói, bất quá là kẻ hèn hóa hư lúc đầu mà thôi, quả thực không biết sống chết, ta đây liền trước bắt người khai đào. Nói, liền thấy người này đột nhiên nổ bắn ra mà đến. Mặt sau hai vị trưởng lão nghe xong người nọ nói, cũng là thoáng có chút nghi hoặc, chính là nghĩ đến phục nhan phía trước nhất kiếm đánh chết thi quỷ môn bắt tương chi nhất. Bọn họ còn là phi thường tin tưởng cung chủ. Ngay sau đó, liền thấy Phục Nhan thân hình một lượt, trực tiếp chấp kiếm dựng lên, đối với người tới liền dùng ra chính mình linh lung kiếm pháp. Bá! Bá! Tinh túc kiếm thượng truyền đến kiếm ý dao động, cùng đối diện hóa hư hậu kỳ công kích, thoạt nhìn lại là không có quá lớn khác biệt. Phục Nhan cơ hồ không có lãng phí thời gian ý tưởng, chiêu chiêu trí mệnh, bất quá một lát công phu, đối phương liền rơi vào hạ phòng, đối mặt bọn họ công kích, nàng trực tiếp tay cầm vỏ sò chút nào không chịu ảnh hưởng. Thấy cái này chẳng hướng, mặt khác hai người không khỏi có chút kinh hái chi sắc, suy nghĩ thu hồi sau, cũng không rảnh lo cái khác, vội vàng cùng nhau giết lại đây. Cho dù bị ba người vây công, phục nhan trên mặt như cũ không có gì biểu tình. Vỏ so là một kiện phòng ngự hình nửa dai tiên khí, mấy người công kích đối với nàng tới nói, cùng cao ngứa không có khác nhau, nàng ngược lại có không màng tất cả chém giết cơ hội. Cung điện chung, một đạo lệnh thấu xương kiếm quang hiện lên. Ngay sau đó, Liền thấy một viên đầu người bay đi ra ngoài, đã chết một cái đồng bạn, mà khác hai người không khỏi có chút tâm thần không yên, không bao lâu công phu, đã bị Phục Nhan thành công tiêu diệt từng bộ phận mà chết. Đưa bọn họ chữ vật linh giới nhận lấy sau. Mọi nơi cuối cùng là tạm thời khôi phục kiên tĩnh. Đa tạ cung chủ cứu rút. Hai vị trưởng lao đơn giản điều tức một chút, lúc này mới vội vàng hướng tới Phục Nhan đã đi tới, chắp tay nói. Phục Nhan gật gật đầu, ánh mắt dừng ở trên mặt đất hai gã đệ tử thượng. Sau lại ngã xuống đi tên kia đệ tử chỉ là linh lực tiêu hao quá nhiều, cùng một chút đơn giản nội thương mà thôi, nhưng thật ra không có cái khác ảnh hưởng, chỉ là còn dư lại một hơi đệ tử, chính mệnh huyền một đường. Thấy vậy, Lưu trưởng lão không khỏi ra tiếng nói, "Còn thỉnh cung chủ thứ tội, ta chờ chưa từng bảo vệ tốt các đệ tử." Phục Nhan đi tới đệ tử bên người, sau đó móc ra một gốc cây cứu mạng linh dược, trực tiếp lấy tự thân linh lực trợ giúp hôn mê trùng bóng người hoàn toàn hấp thu. Tiến vào thời điểm, nàng chính là hái nửa cái vườn linh dược Trừ bỏ kia cây chân quý nhất băng linh bắt biện tiên Lang ngoại, tự nhiên còn có rất nhiều cái khác chân quý linh dược. Đem tên này đệ tử cứu trở về tới, là không có gì áp lực. Thực mau, hôn mê đệ tử hơi thở rốt cuộc chẩm giãi su với bình tĩnh, phục nhăn lại quay đầu cho mặt khác một người đệ tử cùng trưởng lao mấy cái chữa thương đang dược, lúc này mới một lần nữa đứng lên. Hiện tại mộ phủ kỳ thật đã đều bị các đạo nhân mã cướp đoạt không sai bị lắm, những cái đó che giấu vị trí, cũng không phải bình thường người tu tiên có thể mơ ước Phục Nhan âm thầm suy nghĩ nửa ngày, mới nhìn hai vị trưởng lao chậm rãi đã mở miệng. Phục Nhan, các ngươi thả mau chóng đi cùng dịch đồ lưu bội mấy người bọn họ hội hợp. Hai bờ sông người ở bên nhau tóm lại an toàn một ít. Nói, nàng hay còn cấp dịch đồ truyền lại tin tức. Một bên vương trưởng lao vội vàng thuận thế đáp lời, là, cung chủ. Một bên trong phủ không nên ở lâu, các ngươi chính mình nhìn làm, mau chóng tìm thích hợp thời cơ, cùng nhau đi trước trở lại trên bờ đi. Phục Nhan lại nhìn quét mấy người liếc mắt một cái Lúc này mới chậm dãi nói. Lưu trưởng lão một đốn, theo bản năng nói, kia công chủ. Một câu còn chưa nói xong, hắn liền nhận thấy được chính mình tựa hồ có chút vượt qua, cung chủ sự tình tự nhiên không phải hắn có thể hỏi thăm, tức khắc vội vàng ngầm miệng. Phục nhan không để ý, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Chờ hai gã đệ tử đều tỉnh sau, dịch đồ lưu bội bên kia tựa hồ cũng thu được tin tức, chính nhanh chóng hướng tới bên này tới rồi. Không bao lâu, đoàn người rốt cuộc là ở đại điện Trung hội hợp. Phục nhan lại dặn dò bọn họ một phen, lúc này mới một lần nữa lắc mình mang theo ma linh, cùng nhau rời đi nơi này. Ra tới sau, Phục nhan muốn tưởng rằng Thủy Lưu Thanh không ở tại chỗ, lại bỗng nhiên phát hiện nàng vị trí, tựa hồ vẫn luôn không có biến động. Có chút kỳ quái. Cơ khuynh tuyệt có chút run rẩy ôm Thủy Lưu Thanh, nàng rũ mắt nhìn dưới thân gian nàn xin lỗi người, chỉ cảm thấy trong mắt nước mắt như thế nào cũng ngăn không được. Ta! Đã biết, ta tha thứ ngươi, ngươi trước đừng. Đừng nói chuyện. Cơ Khuynh Tuyệt có chút nước nở nói, tựa hồ một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Cứ việc sớm đã là lòng tràn đầy hoang loạn, nhưng là Cơ Khuynh Tuyệt vẫn là không thể không cưỡng bách chính mình chấn tĩnh xuống. Dưới, nàng nhẹ nhàng buông trong lòng Ngực Thủy Lưu Thanh, tầm mắt không khỏi dừng ở nàng miệng vết thương thượng. Chỉ thấy Thủy Lưu Thanh bụng bị đâm thủng, huyết nhục mơ hồ, đỏ tươi máu bắt đầu trở nên đen nhẫm lên, kia chỉ bào cạp độc độc, hiển nhiên đã bắt đầu xâm nhập thân thể của nàng. Cơ Khuynh Tuyệt không rảnh lo quá nhiều. Vội vàng dỗ tay vì thủy Lưu Thanh chuyển vận lực lượng càng là dùng chân nguyên đem nó tâm mạch nhanh chóng bảo vệ lại tới mặc kệ như thế nào không thể làm bò cạp độc tiếp tục xâm nhập tạm thời khống chế được chảy xuôi máu cùng bò cạp độc sau cơ khuynh tuyệt lúc này mới nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng lại lần nữa ngước mắt nhìn sắp muốn khái thượng con người thủy Lưu thanh, vội vàng vội vàng lay động một chút đối phương thấy Thủy Lưu Thanh lại rõ ràng không ít sau cơ khuynh tuyệt vội vàng lấy ra một quả đang lược nhẹ tay ve đưa tới nàng ngôi biên thầm giọng nói, há mồm. Nghe thấy cơ khuynh tuyệt thanh âm truyền đến, Thủy Lưu Thanh cảm giác chính mình suy nghĩ cuối cùng là thanh minh một ít, nàng chịu đựng toàn thân thống khổ, gian nan há mồm, tùy ý đối phương đem đan dược hỗ trợ đưa vào trong miệng. Cơ khuynh tuyệt một lần nữa rũi tay cầm Thủy Lưu Thanh bàn tay, một cổ nhu hòa lực lượng nhanh chóng ở hai người trung gian du tảo. Thủy Lưu Thanh hiện tại quá hư nhược rồi, cơ khuynh tuyệt chỉ có thể chuyển vận linh lực hỗ trợ hấp thu dược lực. Như thế như vậy đi qua non nửa khắc chúng sau, Thủy Lưu Thanh cảm giác thân thể cuối cùng có chi giác, nàng nếm thử vận chuyển chân nguyên linh lực, một cổ thâm nhập cốt tủy thống khổ tức khắc thổi quét mà đến. Nô nàng không khỏi kêu rên một tiếng. Cơ Khuynh Tuyệt trong mắt nước mắt không biết khi nào đã dừng lại, nàng biết lúc này chính mình không thể cho người ta mang đến mặt trái cảm xúc, chỉ có thể thấp thắm nói, "Đừng lúc ních." Thủy Lưu Thanh nước mắt nhìn trước mắt người, cơ Khuynh Tuyệt trên mặt nước mắt đã làm, lây dính này vài sợi toái phát, trên mặt cũng không có quá lớn vết xác. Nàng dừng một chút, Gian nan tác động một chút khỏe miệng, ta. Chữ vật linh giới. Tiến vào thời điểm, không chỉ có là Phục Nhan hái băng linh bát biện tiên lan, Thủy Lưu Thanh cũng là trích tới rồi vài cây 1.3405 linh dược, vốn định hồi tông sau trở lên giao xương hoa cung, bất quá trước mắt lại là không thể không lấy ra tới sử dụng. Thủy Lưu Thanh biết, Phục Nhan tuyệt đối sẽ không nói chút gì đó. Cơ khuynh tuyệt hiểu ý, không khỏi nắm Thủy Lưu Thanh tay nhẹ nhàng mở ra chữ vật linh giới, sau đó theo người sau ý chí lấy ra một gốc cây ngàn năm ngàn chi tuyết thảo. Ngàn chi tuyết thảo không những có thể giải trâm độc, còn có thể nhanh chóng khôi phục nội thương. Cơ khuynh tuyệt tự nhiên cũng là nhận được nó, tức khắc trước mắt không khỏi sáng ngời, nơi này độc vật không đơn giản. Trên người nàng không có có thể giải độc dược, có cái này, Thủy Lưu Thanh tự nhiên liền được cứu rồi. Tới. Cơ khuynh tuyệt nâng dậy Thủy Lưu Thanh đầu, duỗi tay đem ngàn chi tuyết thảo đưa tới trước mặt. Thủy Lưu Thanh lại lần nữa gian nan há mồm, nhẹ nhàng đem ngàn chi tuyết thảo cắn một nửa. Sau đó liền lại đã không có động tác. Cơ Khuynh Tuyệt, làm sao vậy? Thủy Lưu Thanh không nói chuyện, mà là lặng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Thấy vậy, Cơ Khuynh Tuyệt thoáng sửng sốt, nháy mắt hiểu ý, bất quá nàng vẫn là vội vàng nói, "Ta không có việc gì, ngươi chạy nhanh ăn." Thủy Lưu Thanh cố chấp lắc đầu, chuyến âm nói, "Nửa cây dược lực là đủ rồi." Vừa mới Cơ Khuynh Tuyệt giết chết độc vật, rõ ràng là dùng cái gì tổn hại thân thể bí thuật, hẳn là cũng bị thực trọng thương. Cơ Khuynh Tuyệt lại chuẩn bị nói cái gì đó khi Bất quá đối thượng Thủy Lưu Thanh tầm mắt sau, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, dây tiếp theo, liền thấy nàng chậm dại thấp hèn thân, đem một nửa kia ngàn chi tuyết thảo cắn. Thủy Lưu Thanh Cắn một nửa kia thời điểm, cơ khuynh tuyệt cũng ngây ngẩn cả người, nàng biết Thủy Lưu Thanh là tưởng một người một nửa, vì làm này thuận lợi ăn xong đi, chính mình chỉ có thể đồng ý. Phần 314 Chính là tình huống hiện tại, cũng là nàng sở liệu không kịp. Cơ khuynh tuyệt thề, nàng túi đầu thời điểm cũng không có tưởng quá nhiều. Chỉ là chuẩn bị thuận thế nhanh chóng đem một nửa kia ăn xong đi, hiện giờ hai người ánh mắt lại gần trong găng tức, lẫn nhau hô hấp đều đàn chéo ở cùng nhau. Gần là ngẩn ra một giây, cơ khuynh tuyệt liền tức khắc hoàn hồn, nàng vội vàng một ngụm cắn nước phản xạ có điều kiện kéo ra khoảng cách. Thủy lưu thanh nhìn cơ khuynh tuyệt trong mắt hiện lên một kia hoàng loạn, ánh mắt giật mình, bất quá nàng hiện tại thân thể, căn bản không thể có bất luận cái gì cái khác động tác. Nàng thuận thế đem trong miệng ngàn chi tuyết thảo Thật mau, dược lực liền bắt đầu tại thân thể chúng phát huy ra tác dụng, Thủy Lưu Thanh chỉ cảm thấy toàn thân đều là một trận khô nóng, bỏ cả độc tựa hồ đang ở một chút một chút bị bốc hơi trôi đi. Nghe thấy đau tiếng hô, Cơ Khuynh Tuyệt lúc này mới một lần nữa hoàn hồn, nàng vội vàng cầm Thủy Lưu Thanh bàn tay, tiếp tục vì Thủy Lưu Thanh truyền vận linh lực. Lúc này, Thủy Lưu Thanh rốt cuộc hôn mê qua đi. Nay một hôn, chính là đi qua hơn phân nửa ngày thời gian, Cơ Khuynh Tuyệt ăn xong nửa cây ngàn chi tuyết thảo sau, Một bên trợ giúp Thủy Lưu Thanh khôi phục, một bên chậm rãi tự mình điều tức. Nàng chính mình cũng ăn không ít đạn dược, lúc này thân thể cuối cùng là khôi phục thất thất bát bát, rốt cuộc nơi này nguy hiểm thật mạnh, cần thiết thời khắc bảo trì nhất định thực lực mới được. Khụ khụ. Thức mau, một bên Thủy Lưu Thanh rốt cuộc là từ hôn mê trung tỉnh lại, nàng không tự giác ho nhẹ một tiếng, tựa hồ tưởng ngồi dậy. Điều tức trung cơ khuynh tuyệt bị bừng tỉnh, vội vàng tiến lên trợ giúp nàng ngồi dậy, sau đó thật cẩn thận làm nàng dựa vào lan thượng. Ngựa khí như cũ có chút lo lắng, cảm giác thế nào? Ta xem bò cạp độc đã hóa giải không sai biệt lắm. Chỉ cần giải bò cạp độc, hết thể liền hảo thuyết. Thủy lưu thanh lẳng lặng xem kỹ một lần thân thể của mình, bò cạp độc sắc thật bị ngàn chi tuyết thảo hóa giải, nàng bụng cũng bị cơ khuynh tuyệt băng bó hảo, giữ lại nội thương chỉ có thể dựa nàng chính mình khôi phục. Không có việc gì. Thủy lưu thanh môi vẫn là không có huyết sắc, bất quá sắc thật hảo rất nhiều. Nói xong, nàng thực tự biết tay Một ngụm ăn xong không ít khôi phục đan dược. Thấy vậy, Cơ Khuynh Tuyệt một viên treo tâm cuối cùng là thoáng hạ xuống, nàng nhìn trước mắt bóng người, trong đầu không khỏi vang lên Thủy Lưu Thanh vừa mới lời nói. "Thực xin lỗi, ta sai rồi." Nàng hỏi, "Vì? Vì sao phải cùng ta xin lỗi?" Dứt lời, Thủy Lưu Thanh lại là hãy còn nở nụ cười, sau đó ở Cơ Khuynh Tuyệt kinh ngạc ánh mắt dơ tay, nàng nắm chính mình ống tay áo thượng sạch sẽ một mặt, sau đó nhẹ nhàng thay người trà lau khô cạn nước mắt. Cơ Khuynh Tuyệt một đốn Rõ ràng theo bản năng chuẩn bị né tránh, chính là thân thể cũng không núp đích, tùy ý đối diện người lung tung thế chính mình lau mặt. Hào nửa ngày, nàng mới nghe thấy Thủy Lưu Thanh có chút suy yếu thanh âm chuyển đến, thấp thấp, chính là lại như núi gian chảy xuôi dòng suối nhỏ thanh thúy. Thủy Lưu Thanh nói, ta không nghĩ đẩy ra ngươi. Thủy Lưu Thanh vị trí vẫn là không có phát sinh biến hóa. Không biết vì sao, Phục Nhan đông nhiên liền nghĩ tới cơ khuynh tuyệt, các nàng hai người lúc này hẳn là ở bên nhau, lâu như vậy cũng chưa động nhan Cơ huynh tuyệt cùng thủy lưu thanh ở bên nhau nói, cho dù gặp gỡ đại thừa kỳ cao thủ, chính là có thể thuận lợi chạy thoát, cho nên Phục Nhan cũng không có lo lắng các nàng an nguy. Nghĩ tới cái gì, nàng không tự giác thả chậm bước chân. Cũng không biết, nàng lúc này có nên hay không qua đi. Đang lúc Phục Nhan âm thầm suy nghĩ thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được trên người âm thức kính sáng một chút, cái này phát hiện không khỏi làm nàng sửng sốt một cái trước mắt. Âm thức kính chỉ liên thông nàng cùng Bạch Nguyệt Ly Chi Gian, chỉ có ở cùng cái không gian mới có thể sử dụng. Lúc này Bạch Nguyệt Ly hẳn là còn ở khư bông ngọc cấn chung mới đúng, nó như thế nào sẽ đột nhiên sáng lên. Khư bông ngọc cấn nội tự thành một giới, xem như một không gian khác. Mang theo nghi hoặc, Phục Nhan vội vàng tồi động linh lực. Bên hai lại là nhớ tới Bạch Nguyệt Ly quen thuộc thanh âm, ưu tâm hồ đế, hết thể còn thuận lợi sao. Sư tỉ. Phục Nhan thực sự có chút kinh ngạc. Cứ việc nàng cùng chân thân là thần thức hoàn toàn tương thông, nhưng là lúc này chân thân một mình chìm vào tu lệ giữa, cho nên Bạch Nguyệt Ly khi nào ra tới Nàng thật đúng là không biết. Phục Nhan thực mau trở về thần, vội vàng lại hỏi: "Sư tỷ, ngươi như thế nào ra tới?" Vốn dĩ cho rằng Bạch Nguyệt Ly là thừa dịp chân thân như cũ đắm chìm đang bế quan tu luyện trùng, mà một mình một người từ Khư Bông Ngọc Cấn ra tới, chính là nghĩ lại một chút lại không đúng. Rốt cuộc, Khư Bông Ngọc Cấn là bị chính mình luyện hóa, không có Phục Nhan mang theo, Bạch Nguyệt Ly hẳn là không thể tùy ý xuất nhập mới là. Kỳ thật Bạch Nguyệt Ly đã sớm nghe nói qua, nếu là đạo lưu chi gian tiến hành rồi xong tu cùng hồn tu sau, Các nàng thần thức liền sẽ nhiễm đối phương hơi thở. Như thế như vậy, đạo lưu chi gian liền có thể đơn giản sử dụng lẫn nhau luyện hóa linh khí hoặc là pháp bảo. Nàng hoàn thành độ kiếp sau điều chỉnh sau, cũng không có đi quái giày Phục Nhan chân thân bế quan tu luyện, hơn nữa nghĩ tới cái này, liền tính toán nếm thử một chút, không nghĩ tới chính mình thật sự thành công. Bạch Nguyệt Ly thế nhưng có thể xuất nhập khư vông ngọc ấn. Nghe xong Bạch Nguyệt Ly sau khi giải thích, Phục Nhan lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cái này nàng phía trước cũng là biết đến Chỉ là vừa mới không nghĩ tới tầng này mà thôi. Nghĩ tới cái gì, Phục Nhan không khỏi cười một tiếng, quả nhiên, song tu là một kiện thực tốt sự tình, ta có phải hay không cũng có thể sử dụng sư tỷ linh khí pháp bảo. Ấn. Bạch Nguyệt Ly sắc mặt tướng đỏ, bất quá Phục Nhan nhìn không thấy. Mà vực. Bạch Nguyệt Ly thu hồi âm thức kính sau, trong đầu về lần trước cùng Phục Nhan cùng nhau hồn tu hình ảnh, cuối cùng là chậm dãi tiêu tán đi xuống, nàng chậm rãi lấy lại bình tĩnh. Trực mau thần sắc liền khôi phục tới rồi phía trước tự nhiên. Trong phòng thực can tĩnh, cùng các nàng phía trước rời đi thời điểm không có gì hai dạng, chính là Bạch Nguyệt Ly lại hãy còn ngẩn ra một chút. Kỳ thật ở nàng độ song thiên kiếp lúc sau không có bao lâu, nàng đột nhiên liền cảm ứng được, chính mình phòng kết giới cấm chế đột nhiên có một giây biến động, bất quá lại dây lát lướt qua, phản phất là ảo giác giống nhau. Đúng là bởi vì như thế, Bạch Nguyệt Ly mới nghĩ ra tới nhìn xem, bởi vì không nghĩ quấy rầy phục nhan chân thân tu luyện, nàng liền nếm thử một chút. Mới phát hiện chính mình phía trước phòng đoán không sai Thân thức giao hòa sau Sắc thật có thể đơn giản khống chế đối phương linh khí phát bảo Suy nghĩ một lần nữa thu hồi Trong phòng bóng người không có lại chần chờ Ngay sau đó Liền trực tiếp điều kiện hướng tới phía sau ám đạo đi đến Bạch Nguyệt Ly tùy tay vung lên Kết dối dao động chậm dãi chuyên đến Bốn phía cũng không có đã chịu Bất luận cái gì công kích hoặc là cái khác Mất tự nhiên dấu vết Chính là Bạch Nguyệt Ly mày lại chưa từng thả lỏng quá Nàng hơi sửng sốt một giây sau Lương Ngựa quen đường cũ dọc theo ám đạo đi rồi đi xuống. Phía dưới thực can tĩnh, giống như hết thể đều là Bạch Nguyệt Ly nhiều lo lắng. Chỉ là không biết vì sao, càng đi hạ đến gần, Bạch Nguyệt Ly ánh mắt liền càng sâu thâm, nàng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ngai dựng, theo bản năng nhanh hơn bước chân. Lại một tầng kết giới cấm chế bị mở ra, Bạch Nguyệt Ly thân ảnh xuyên qua tiến vào, trong khoảnh khắc, ánh vào mi mắt lại là một mảnh trống trải mất hết, mọi nơi ánh sáng thực ám, lần trước còn phiêu phù ở giữa không trung cái kia hộ Tựa hồ sớm đã biến mất không thấy. Bạch Nguyệt Ly tầm mắt cứng lại, tựa hồ có chút không thể tin tưởng. kia viên trang trái tim hộp, quả thực đã không ở nơi này. thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nàng vội vàng tỉ mỉ đem mật thất bốn phía tuần trang một lần, như cũ không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Nơi này kết giới cùng cầm chế đều hoàn hảo không tổn hao gì, không có nửa phần bị công kích, hoặc là mạnh mẽ đột phá dấu hiệu. Ma vực nội Cấm chế Ngay cả một con mối đều không thể lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy. Chính là hiện tại như vậy đại một trái tim, lại là không thấy. Bạch Nguyệt Ly cũng không có rất là dối rắm nàng tổng giác kết quả này giống như cũng không phải quá mức với lệnh người ngoài ý muốn. Này trái tim đến tuột cùng là thứ gì, nguyên ma quân giao cho nàng khi, chưa từng có nửa câu thuyết minh. Không có ở mật thất trung chính lăng, phản ứng lại đây Bạch Nguyệt Ly thoáng chốc xoay người rời đi nơi này. Ra chính mình phòng sau, nàng dẫn đầu lắc mình tiến vào phu quyền phòng. Chỉ là Bạch Nguyệt Ly lại đồng dạng không có thấy phu quyển cùng tiểu dược đoàn tử thân ảnh. Trong phòng về hai người hơi thở, đã trở nên phi thường bạc nhược, các nàng tựa hồ đã thật lâu không có đã trở lại. Đang lúc Bạch Nguyệt Ly có điều nghi hoặc thời điểm, lại thấy một cái quang điểm đột nhiên trống rông xuất hiện, sau đó trực tiếp phi vào nàng trong đầu, nàng một đốn, lại không có ra tay ngăn cản cái gì. Đây là phu quyển để lại cho nàng tin tức. Xem xong rồi phu quyển lưu lại nói sau, Bạch Nguyệt Ly mới hiểu được lại đây. Nguyên lai ở nàng cùng Phục Nhan cùng nhau tiến vào khư bông ngọc cấn Trung bế quan tu luyện không bao lâu sau, phu quyển trong đầu đống nhiên hiện lên một cái cổ tích, tựa hồ là cùng các nàng thân phận có quan hệ, cho nên nàng liền mang theo tiểu dược đoàn tử cùng nhau ra ma vực. Chuẩn bị một bên rèn luyện, một bên tìm kiếm chính mình trong đầu kia phiến cổ tích. Đối với các nàng hướng đi, bạch nguyệt lý nhưng thật ra không có gì ý kiến, rốt cuộc phu quyển cùng tiểu dược đoàn tử cùng ma tu không quan hệ, vẫn luôn đái ở ma vực trung sắc thật không thể được đến càng tốt tu luyện hoặc là có điều đột phá. Đi ra ngoài đi một chút cũng khá tốt. Đúng là bởi vì như thế, ở tiếp thu phu quyển tin tức sau, Bạch Nguyệt Ly cũng liền không có tiếp tục dối rắm cái này, nàng thực mau lại là xoay người rời đi phòng. Cứ việc ở khư bông ngọc Cấn chung thời gian đã qua đi thật lâu, kỳ thật bên ngoài cũng liền mấy năm mà thôi, ma vực tựa hồ cũng không có quá lớn biến hóa, hết thệ cũng đều sớm đã khôi phục tới rồi phía trước ngay ngắn trạng tự. Bạch Nguyệt Ly ngưng thần một lát, vừa mới chuẩn bị gọi tới Quỷ Vũ Hỏa Tam lao thời điểm, Ngược lại tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lập tức lại từ bỏ cái này ý tưởng. Trái tim đột nhiên biến mất không thấy, nàng cũng không cho rằng là có người trộm cầm đi, rốt cuộc trước mắt tới nói, còn không có người có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào ma cung đại điện. Vậy chỉ còn lại có một cái khả năng. Trái tim là chính mình biến mất không thấy. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly mới có thể phủ định hướng quỷ hú hỏa tam lao dò hỏi ý niệm, trái tim bí mật hẳn là không phải là nhỏ, ở cái gì đều còn không có làm minh bạch phía trước. Nàng cũng không tưởng liên lụy đến quá nhiều người. Nếu là nàng nhớ rõ không tồi nói, ma vực chung giống như có một tòa xử các bí cảnh. Bên trong ghi lại mê mội vực mấy chục vạn năm tới sự kiện trọng đại, hoặc là một ít cái khác bí tân. Đương nhiên, xử các bí cảnh cụ thể vị trí, chỉ có lịch đại ma quân mới có thể biết được, bên trong đồ vật nàng người càng không thể có cơ hội tìm đọc. Chỉ là Bạch Nguyệt Ly ngồi trên ma quân vị trí có chút đột nhiên, về này đó bí tân, nguyên ma quân chính là chưa từng nói cho nàng. Nhưng là vô luận như thế nào, Bạch Nguyệt Ly đều cảm thấy chính mình hẳn là tìm được sự các bí cảnh, tìm tôi đến cuối cùng. Với lúc trong khoảng thời gian này, Phục Nhan còn đang bế quan tu luyện, ma vực cùng đại lục cũng không có quá lớn sự tình phát sinh, Bạch Nguyệt Ly nhưng thật ra có rất nhiều thời gian, rốt cuộc nàng là vừa rồi độ kiếp không lâu. Bạch Nguyệt Ly kỳ thật bế không bế quan tu luyện không sao cả, nàng phía trước cũng là đáp ứng Phục Nhan cùng nhau song tu, hảo trợ giúp đối phương trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên thực lực, bất quá song tu tuy hảo, Hai người cũng không có khả năng ở bên trong vẫn luôn tu cái vài thập niên trở ra. ân Bang không thật là đáng sợ. Nàng ra tới sự tình Phục Nhan chân thân cũng đã thông qua con rối thân biết được, liền sẽ không phát sinh đột nhiên phát hiện chính mình không thấy, mà lo lắng chạy ra sự tình. Phục Nhan chuẩn bị bế quan đến tiên môn đại điển bắt đầu phía trước, thời gian còn có rất nhiều, Bạch Nguyệt Ly chuẩn bị xử lý tốt trái tim sự tình, lại đi vào cũng không mượn. Đã không có băn khoăn lúc sau. Bạch Nguyệt Ly lập tức bắt đầu ở Ma vực trung tìm kiếm xử các bí cảnh vị trí, nàng cảm thấy khẳng định liền ở Ma cung trong điện mộ một chỗ, cho nên phạm vi đảo cũng không lớn. Thật mau, Bạch Nguyệt Ly thân ảnh thân ảnh liền nhanh chóng xuyên qua ở Ma cung đại điện trung. Tiếp nuối chính là, liên tiếp đi qua vài ngày, nàng đều không thu hoạch được gì. Ngày này, kia chỉ vẫn luôn ngốc tại Ma cung đại điện trung màu đen quả đen đột nhiên bay lại đây, dừng ở Bạch Nguyệt Ly một bên mái hiên thượng, hơi hơi nghiêng đầu phát ra nghi vấn, "Ma quân đại nhân?" Ngươi trước đây tìm thứ gì sao? Phần 315 Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly đột nhiên mở to hai mắt, nàng như thế nào đem nó cấp đã quên. Nay chỉ rất giống quả đen lại phi thật sự quả đen, nghe nói từ vừa sinh ra bắt đầu, liền vẫn luôn ngốc tại ma cung đại điện bồi nguyên ma quân. Nếu là nói trên đời này biết được nguyên ma quân bí mật nhiều nhất người, trừ bỏ nó, sợ là lại tìm không thấy cái thứ hai sinh vật. Một nghiệm đến tận đây, Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn về phía mái hiên màu đen quả đen khi, ánh mắt đột nhiên nhẹ giật mình. Nàng cũng không có vu hồi ý tưởng, trực tiếp nhìn chầm chầm nó hỏi, ma vực xử các bí cảnh ở đâu? Xử các bí cảnh? Tiểu quả đen rõ ràng biết thứ này, lặp lại một tiếng lại vội vàng có chút kinh ngạc nói, đây là chỉ có ma quân biết đến bí mật à, những người khác không thể hỏi đến. Bạch Nguyệt Ly, ta hiện tại chính là ma quân. Ai? Đêm tối quạ đen quơ quơ đầu, đột nhiên nghĩ đến Bạch Nguyệt Ly nói cũng không tồi, nàng nhưng còn không phải là hiện giờ ma vực chung ma quân. Ta cũng không biết. Nó nhìn phía dưới Bạch Nguyệt Ly, nghị nghị mới lại nói, ta chỉ biết phía trước ma quân đại nhân thích nhất đi mấy cái địa phương. Này liền dễ làm. Có màu đen quả đen chỉ hướng, Bạch Nguyệt Ly đảo cũng không cần giống cái rồi nhặn không đầu giống nhau, ở to như vậy ma cung tùy ý xuyên qua. Thức mau, nàng liền đi theo màu đèn quả đen đi tới ma cung mặt sau cùng trên vách núi, nơi này đã là nguyên ma quân thưởng tới cái thứ ba vị trí, Bạch Nguyệt Ly rũ mắt nhìn phía dưới huyền ngay trên mặt không có gì biểu tình. Ngày xuống đi. Bạch Nguyệt Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua qua đen. Nó đúng sự thật lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết, rốt cuộc nguyên ma quân tính tình chính là không có Bạch Nguyệt Ly dễ nói chuyện như vậy, không ai dám rửa thân cận quá, hoặc là ở trên người nàng hỏi thăm cái gì. thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly thu hồi tầm mắt sau, cũng không có tiếp tục hỏi nhiều cái gì, nàng dẫn đầu ở bốn phía tra tìm, bất quá cũng không có phát hiện kỳ quái dao động. Dừng một chút, nàng tầm mắt vẫn là dừng ở phía dưới huyền ngai. Nếu xử các bí cảnh là chỉ có ma quân mới có thể mở ra, nghĩ đến cũng chỉ có nguyên ma quân lực lượng mới có thể mở ra, Bạch Nguyệt Ly thân thể vừa lúc có một nửa lực lượng, nhưng thật ra không có gì vấn đề. Có lẽ, nguyên ma quân lực lượng có thể cảm nhận được thi các bí cảnh dao động. Hoàn hồn, huyền ngai bên cạnh Bạch Nguyệt Ly không khỏi vội vàng điều động nổi lên toàn thân lực lượng, sau đó một đám ma lực nháy mắt dốc toàn bộ lực lượng, nhanh chóng hướng tới bốn phía lan tràn mở ra. Cùng lúc đó... Bạch Nguyệt Ly bắt đầu cẩn thận cảm thụ được bốn phía trong không khí truyền đến mỗi một tia dao động. Thẳng đến nàng lại lần nữa mở con người. Ngay sau đó, liền thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh chợt nhảy xuống, bên thai là gào thét tiếng gió, nó toàn thân ma khí nhanh chóng dung hướng về phía cùng vị trí. Ông! Theo một trận nhẹ nhàng chậm chạp dao động truyền đến, chỉ thấy một đạo quang mang nhanh chóng hiện lên, Bạch Nguyệt Ly thân ảnh đột nhiên biến mất ở giữa không trung. Trên bờ đêm tối quá đen nhìn chằm chằm biến mất ma khí. Liên biết Bạch Nguyệt Ly thành công tìm được rồi xử các bí cảnh, nó chuyển đầu, lẳng lặng dừng ở nơi xa mái hiên thượng. Theo vòng sáng tan đi, Bạch Nguyệt Ly thân ảnh đã là xuất hiện ở một cái phi thường thật lớn trong lầu các. Bốn phía một vòng tất cả đều là từng hàng kệ sách, làm thành một cái hình tròn độ cung, cuối cùng toàn bộ liên tiếp tới rồi gác mái trên đỉnh, trung gian càng là đánh hạ tới một bó ánh sáng, thoạt nhìn rất là đồ sộ. Kệ sách trung tự nhiên không phải cái gì thư tịch, mà là từng đạo màu sáng qua ảnh. Chỉ có rỗi tay nhẹ nhàng chạm đến một chút, là có thể nhanh chóng xác nhận bên trong ghi lại sự tích hoặc là bí tân. Chỉ là, này quang ảnh thật sự quá nhiều. Nhìn trước mắt hình ảnh, Bạch Nguyệt Ly bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, bất quá đảo cũng không tính toán liền như vậy từ bỏ, chỉ có thể từ dưới lên trên, một chút một chút xem xét có quan hệ với kia viên quỷ dị trái tim ly lại. Tiếp theo nháy mắt, liền thấy Bạch Nguyệt Ly lẳng lặng ngồi ở trung tâm kia nói trùm tia sáng hạ, bốn phía trên kệ sách quang ảnh chậm rãi phiêu phù ở trong không khí. Gắt gao quay chung quanh trung gian thân ảnh. Ú tâm hồ đế mộ trong phủ. Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đơn giản nói một chút bên này tình hôm sau, liền đem âm thức kính một lần nữa thu lên. Kỳ thật Phục nhan làm con dối thân cầm âm thức kính là vì phương tiện cùng Lư Tiêu Văn, liên hệ xương hoa cung chung sự tình, chỉ là chưa từng nghĩ đến đối phương trong tay gương vẫn là mấy ngàn năm trước, yêu cầu cải tiến một chút mới có thể liên hệ. Lúc này mới bị bắt trì hoan xuống dưới. Phục nhan cũng không có để ý quá nhiều. Thực Mao liền tiếp tục hướng tới Thủy Lưu Thanh vị trí chạy đến, hiện giờ thời gian không nhiều lắm, nàng vẫn là không cần tiếp tục trì hoãn hảo. Mấy cái canh giờ sau, Phục Nhan rốt cuộc thấy phía trước xuất hiện một tòa có chút âm trầm ghê mái. Thủy Lưu Thanh cùng Cơ Khuynh tuyệt hẳn là liền ở bên trong. Phục Nhan không có nghĩ nhiều, nhanh chóng thân hình một lược, toàn bộ thân mình nhảy dựng lên, mũi chân nhẹ điểm hư không, thả người vừa lật liền vững vàng dừng ở gác mái nóc nhà phía trên. Dưới xuống mắt, một cổ nồng đậm mùi máu tươi liền phiêu lại đây, thực nhiên Nơi này mới vừa đã trải qua một hồi ác chiến. Phục nhan một đốn, không tự giác như mày, vốn dĩ cho rằng Thủy Lưu Thanh cùng cơ khuynh tuyệt là tại đây lẫn nhau tố tâm sự, hiện giờ xem ra, lại là có người bị thương. Lúc này gác mái hạ. Nghe thấy Thủy Lưu Thanh cuối cùng một câu sau, cơ khuynh tuyệt không khỏi sửng sốt một chút, cái gì kêu không nghĩ lại đẩy ra chính mình. Ngươi! Cơ khuynh tuyệt hảo nửa ngày mới hoàn hồn, há miệng thở dốc vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Rồi lại bị trước mắt Thủy Lưu Thanh ra tiếng đánh gãy, cơ khuynh tuyệt. Ấn. Ta sẽ không buông ra ngươi. Dứt lời, còn không đợi cơ khuynh tuyệt phản ứng lại đây khi, Thủy Lưu Thanh chính là trở tay nắm tay nàng trưởng, sau đó thật mạnh lôi kéo, nàng một cái trọng tâm không xong, lại là trực tiếp nào tới, ngược lại bị Thủy Lưu Thanh gắt gao một tay ôm lấy. Cơ khuynh tuyệt. Những lời này rõ ràng cùng vừa mới câu kia không sai biệt lắm, nhưng là rồi lại quá mức với trắng ra Cơ Khuynh Tuyệt chỉ cảm thấy chính mình suy nghĩ bị bắt chia làm hai cái tiểu nhân. Một cái nói, nàng không phải cái kêu ý tứ. Một cái khác nói, nàng chính là ý tứ này. Chỉ là này hết thảy, ở nàng cả người bị ôm lấy sau nháy mắt biến mất không thấy. Cơ Khuynh Tuyệt ngơ ngác nhìn Thủy Lưu Thanh, tức khắc đầu một lốc, theo bản năng muốn dãy rùa lên. Nô Thủy Lưu Thanh nháy mắt kêu lên đau đớn. Cơ Khuynh Tuyệt hoảng sợ, hình như là nàng vừa mới luống cuống tay chân trùng, không cẩn thận đụng phải Thủy Lưu Thanh bụng miệng vết thương, không rảnh lo cái khác. Nàng vội vàng rũ mắt điều tra lên, thực xin lỗi thực xin lỗi, không có một lần nữa vỡ ra đi. Thủy lưu thanh đáy mắt hiện ra một kêu ý cười, vừa mới chuẩn bị gật gật đầu thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện đứng ở trên nóc nhà phục nhan. Không có việc gì. Thủy lưu thanh nhẹ giọng nói. Cơ khuynh tuyệt hoàn hồn, chính âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, đồng dạng trợt phát hiện phía sau nhiều một đạo hơi thở, nàng vội vàng quay đầu lại. Rời đi mộ địa sau không bao lâu, ba người lại lần nữa hội tụ một đường Phục nhan đầu tiên là hỗ trợ xem xét một chút thủy lưu thanh thương thế, nghe thấy nàng đã ăn ngàn chi tuyết thảo sau, không khỏi gật gật đầu, đã có thể sử dụng chân nguyên, cơ bản không có việc gì. Chỉ cần có thể điều động khởi chân nguyên linh lực, thân thể thượng thương thế liền có thể thực mau khôi phục lại. Lại lần nữa nhìn hai người, Phục nhan cũng không có gì hảo dấu dếm, trực tiếp đem trong tay ra dê cuốn tàng bảo đồ đem ra. Thuyết minh lai lịch, các ngươi tiến vào sau, nhưng lưu ý đến này mặt trên địa phương. Người cư nhiên có ra dê cuốn tàng bảo đồ Cơ khuyên tuyệt thấy Phục Nhan trong tay đồ vật, không khỏi lộ ra một bộ kinh ngạc thần sắc. Nàng thân ở Hoa Linh Quốc, đối cái này còn là phi thường rõ ràng, cơ khuynh tuyệt nhớ rõ kiếm vương Tông Phương Vũ trong tay chính là có hai phân da dê quấn, mới có thể cố ý tới đây. Hắn đã mở ra một tòa bảo khố, bất quá không kiến nghị đi chảy bọn họ nước đủ. Nghe thấy được cơ khuynh tuyệt cách nói, Phục Nhan liền đem chính mình nghe tới tin tức chẩm dãi nói ra. Nam chủ như vậy cao điệu, bên kia lại là không thích hợp đi. Nói Cơ khuyên tuyệt cùng Thủy Lưu Thanh tầm mắt không khỏi đều dừng ở da dê quân thượng, ý đồ thấy rõ mặt trên đồ án, đồng thời trong đầu nhanh chóng hiện lên chính mình tiến vào ký ức hình ảnh. Thủy Lưu Thanh đại bộ phận đều là đi theo Phục Nhan, tự nhiên là chưa từng gặp qua. Nhưng thật ra cơ khuynh tuyệt thoáng dựng lên mày, hảo nửa ngày mới mở miệng nói, cái này, ta giống như gặp qua nơi này. Bất quá nàng lúc ấy ở nơi đó cũng không có cái gì phát hiện. Ngay vậy, Phục Nhan trong con ngươi cuối cùng là nhiễm một mặt vui mừng, đã có phương hướng mấy người liền chuẩn bị nắm chặt thời gian chạy tới nơi nhìn xem. Khi nói chuyện, cơ khuynh tuyệt cảm giác chính mình giống như quên mất sự tình gì, thẳng đến dư quang thấy cái kia sao trông sau nàng mới bỗng như nói, có thể chờ một chút sao. Ta tưởng luyện hóa cái kia linh khí. Phục nhan thuận thế nhìn lại thời điểm, cũng là thoáng có chút kinh ngạc, cái kia sao trông thế nhưng cũng là nửa dai tiên khí, cũng không phải cái gì bình thường linh khí. Ấn! Phục nhan đảo không có gì đó mắt, nàng lên tiếng, lại đem ánh mắt dừng ở thủy lưu thanh trên người Vừa lúc ngươi nhân cơ hội khôi phục một chút. Hai người tự nhiên không có ý kiến, thực mô liền thấy cơ khinh tuyệt đi lên luyện hóa sao trông, mà Thủy Lưu Thanh còn lại là ở một bên đả tọa khôi phục, có thể sử dụng chân nguyên sau, khôi phục tốc độ chính là mắt thường có thể thấy được. Phục nhan không có việc gì, liền thoáng rửa vào một bên. Nàng nhìn Thủy Lưu Thanh, đồng nhiên nghĩ tới các nàng chi gian chủ tớ khế ước, cái này kỳ thật đã sớm không có gì tác dụng, chỉ là Thủy Lưu Thanh là dùng linh hồn ký kết. Phục Nhan trước mắt cũng không biết nên như thế nào cẩy bỏ. Xem ra, hết thảy đều chỉ có thể chờ nàng phi thăng thành tiên lúc sau lại nhìn. Không đến nửa ngày công phu, ba người rốt cuộc là lại lần nữa đứng dậy, đi theo cơ khuynh tuyệt hướng tới một phương hướng lao đi, cũng không biết lại qua đi bao lâu, mấy người mới ngừng lại được. Phục Nhan ổn xuống dưới, ánh vào mi mắt chính là một tòa phi thường thật lớn đại điện, bất quá bởi vì giống như khoảng cách mộ phủ nhập khẩu không xa, nơi này sớm đã là bị cướp đoạt sạch sẽ cũng không biết là đã trải qua mấy só người nơi này giống như có điểm không giống nhau đi Thủy Lưu Thanh nhớ tới ra dê quấn thượng hình ảnh không khỏi chậm trầmrái buột miệng thuốc ra nói cơ khuynh tuyệt lại nói cùng ta tới hẳn là ở hậu viện nói nàng liền dẫn đầu thân ảnh vừa động nhanh chóng hướng tới đại điện phía sau sân lao đi phục nhan cùng Thủy Lưu Thanh tự nhiên không có dối dám vội vàng đuổi theo đại điện hậu viên rất là trống vắng bên phải là một tòa phi thường trênnh Vih vách núi phía dưới là một cái phi thường tiểu nhân ký miếu Sắc thật có chút giống ra dề cuốn thượng kia gian nho nhỏ phòng ở ba người một đốn đều là tiến lên đi qua trước mắt miếu nhỏ chỉ có thành nhân cao thấp bên trong đặt một tòa nửa người tự Phật bên ngoài bày hai cái bàn tay đại lương hương hẳn là thắp Hương thượngống dùng trừ cái này ra lại vô cái khác đồ vật hẳn là chính là nơi này phục nhan khoa chặt mày ngữ khí lại là bình tĩnh đích xác nhận cơ khuynh tuyệt tiến lên cẩn thận quan sát một phen mới nói chính là nơi này không có bất luận cái gì dị thường địa phương căn bản cảm thụ không đến cái khác dao động phục nhă biết mở ra cơ duyên chìa khóa liền tại đây trương ra dềốn thượng chính là dọc theo đường đi nàng đều cân nhắc hồi lâu vẫn là không có gì quan trọng phát hiện cái này chìa khóa đến tột cùng lại như thế nào sử dụng trong lúc nhất thời ba người đều là nhìn chầm chằ bên trong tự Phật lại nhìn nhìn kia trương cổ xưa ra dề cuốn tàng bảo đồ tựa hồ đều có chút phát sầu bá đang ở mấy người suy nghĩ gian một đạo thân ảnh lại là bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này Đối Phương tựa hồ cũng không có che giấu ý tưởng, thẳng tắp rừng ở mấy người đối diện. Cơ Khuynh tuyệt cùng Thủy Lưu thanh nháy mắt nước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đối Phương. Phục Nhan cũng chầm rãi ngẩng đầu, thấy rõ người tới thân hành sau, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, người này lại là phía trước xuất hiện ở trong sơn động nữ tử, cũng liền cho nàng vỏ so người. Nữ tử thấy Phục Nhan thời điểm, trên mặt như cũ không có bất luận cái gì biểu tình, bất quá phía trước thương thế tựa hồ đã tốt không sai biệt lắm, lúc này trên người truyền đến hơi thở chính là chính thức đại thừa kỳ cao thủ. Chỉ một thoáng, Phục Nhan mới thấy rõ người này đồng tử lại là bảy biện ra một loại màu xanh thảm, xa xa nhìn lại, như là hai viên tinh tế mài giữa ngọc bích giống nhau, bên trong đựng đầy đại dương mênh ngông. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ở sơn động ánh sáng quá mở, nàng phía trước lại là không có thấy. Bất quá nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là cố ý tới tìm chính mình báo thủ tới. Cung chủ! Thủy Lưu Thanh Tựa Hồ phát hiện cái gì? Không khỏi nhanh chóng hướng tới bên cạnh Phục Nhan truyền âm nói, tay nàng Trung, tựa hồ cũng có một trường ra dề cuốn tàng bảo đồ. Ngay vậy, Phục Nhan lúc này mới từ kinh ngạc Trung hoàn hồn, nàng tầm mắt từ đối phương trên mặt chuyển rời đến tay nàng Trung, một chương cùng chính mình có chút giống nhau ra dề cuốn bị đối phương nắm lấy trong tay. Xem ra, tay cầm nơi này chìa khóa tàng bảo đồ, cũng chỉ có nàng một người. Người nọ tại chỗ ngừng một cái trước mắt, ngược lại liền ngâng bước lập tức đã đi tới. Phần 316 Đối phương trên người cũng không có sắc ý, Phục Nhan cũng minh bạch, nữ tử xuất hiện ở chỗ này đại để xác thật là trùng hợp, cũng không phải tới tìm chính mình báo thủ. Các nàng phía trước gân đoán đã giải quyết, Phục Nhan đảo cũng không có cái khác ý tưởng, thấy đối phương lại đây sau, nàng chỉ là nhàn nhạt thu hồi chính mình tâm mắt, sau đó tiếp tục cân nhắc mở ra bảo khố phương pháp. Thấy Phục Nhan không có động tác, một bên cơ khuynh tuyệt tử hồ rất là kinh ngạc, bất quá nhìn ra nữ tử là đại thừa kỳ cao thủ sau, nàng cũng không có ngăn cản ý tưởng. Nữ tử lại đây sau, cũng không có cái khác động tác, mà là nhìn nhìn tự phật, lại nhìn nhìn chính mình trên tay tàng bảo đồ, mày nhẹ nhàng nhăn lại. Suy nghĩ gian, phục nhan ánh mắt đống nhiên dừng ở trước mắt hai cái lư hương thượng, đáy mắt không khỏi hiện lên một tiêu nghi hoặc, nơi này bị vùi lấp mấy ngàn năm thời gian, này hai cái thưởng thưởng vô kỳ lư hương, vì sao còn có thể một phân không lầm đặt ở chính mình vị trí thượng. Nàng một đốn, nháy mắt nâng bước đi qua đi, sau đó dội tay sở lên lư hương. trong phút Tr Phục Nhan ánh mắt không khỏi sáng ngời. Không có dư thừa chần chờ, dây tiếp theo liền thấy Phục Nhan trực tiếp vươn tay, một đoàn ngọn lửa nhanh chóng vụt ra, sau đó nàng lại đem ngọn lửa đặt ở ra dê cuốn tàng bảo đồ hạ. "Cung chủ." "Phục Nhan." Thủy Lưu Thanh cùng Cơ Khuynh tuyệt kinh ngạc thanh âm đồng thời nhô tới, bất quá các nàng cũng không kịp ngăn cản. Xôn sao?" Ngọn lửa dính thượng ra dê cuốn sau, tức khắc ánh lửa tận trời, hoàn toàn bốc cháy lên, ngay sau đó ở mấy người không thể tưởng tượng trong ánh mắt Tam Chi thẳng tắp hương xuất hiện ở Phục Nhan trong tay. Phục Nhan tự hồ một chút cũng không ngoài ý muốn, ngược lại đem hương cắm vào lưu hương trung, sau đó chậm rãi bậc lửa. Làm xong này hết thảy sau, Phục Nhan mới lui trở về, sau đó ghé mắt nhìn về phía nữ tử, ý bảo kế tiếp liền xem nàng. Nữ tử nhưng thật ra không như thế nào do dự, nhanh chóng tiến lên bảo chế đúng cách thiêu ra Tam Căn Hương, sau đó bỏ vào một cái khác lưu hương trung. Cuối cùng bậc lửa. Trong lúc nhất thời, xương khói lượn lở mà thăng. Giây tiếp theo, mấy người liền cảm giác dưới chân truyền đến một trận thật lớn chấn động thanh. Ẩm Ẩm Ẩm. Đệ 269 chương 269. Chỉ thấy một đạo màu ngân bạch quang mang hiện ra, từ phục nhan mấy người dưới chân, xông thẳng phía chân trời, long lánh làm người có chút không mở ra được mắt. Ẩm ầm Ẩm. Thật lớn chấn động thanh như cũ manh liệt truyền đến, giống như là một hồi động đất tiến đến, phục nhan mấy người buộc lòng phải lui về phía sau ra vài bước, lúc này mới miễn cưỡng ở quang mang Trung ổn định thân mình Kỳ trong miếu tượng Phật ở Lư Hương bốc cháy lên thời điểm, đột nhiên bắt đầu chầm xuống lên, không đến một lát công phu, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Trong trải hậu viên trung, tùy theo mà đến chính là một tòa thật lớn cung, chỉnh thể hình dáng chậm dai ở trước mắt hiện ra tới, cung điện mặt ngoài phảng phất là bị mạ lên một tầng màu ngân bạch, tại đây phía tối tâm mộ trong phủ có vẻ diệp diệp rực rỡ. Xem ra, nay thình lình lại là một tòa bảo khố bị mở ra. Cơ Khuynh tuyệt cùng thủy lưu thanh ngước mắt ở mắt quang mang trông được thanh trước mắt bảo khố sau. Đều là thoáng sửng suốt một giây, thực mau đáy mắt ngược lại hiện ra nhàn nhạt ý cười tới, các nàng sắc thật không có tìm lầm địa phương. Bảo khố cung điện tựa hồ còn chưa hoàn toàn củng cố, màu ngân bạch kiến trúc như ẩn như hiện, như là hải thị thận lâu giống nhau, khác ở đáy hồ mộ phủ nửa phiên thiên. Đối mặt tình cảnh này, ngay cả một bên hắc y ly nữ tử gợn sóng bất kinh trong mắt, lúc này cũng không khỏi nhẹ nhàng chấp động vài cái. Màu xanh ngọc đáy mắt, giống như mặt biển nổi lên nhẹ nhẹ gọn sóng mấy người g Tựa hồ chỉ có phục nhan một người hơi hơi hiếp hiếp mắt, mày đẹp chậm rãi nhăn lại, tựa hồ là đang lo lắng cái gì, bất quá mặt khác ba người tầm mắt đều dừng ở bảo khố thượng, lại là không người phát hiện nàng thâm ý thân sắc. Nơi này, cư nhiên thật sự cất giấu một tòa bảo khố. Cơ khuyên tuyệt lấy lại bình tĩnh, không khỏi ra tiếng cảm thán một câu, rốt cuộc nơi này là nàng tiến vào sau, trước hết đi vào địa phương. Khi đó nàng cùng hoa linh cốc người còn chưa hoàn toàn tách ra, mọi người cũng là đem bên này trong ngoài đều cướp đoạt một lần lại là không người phát hiện này tòa nho nhỏ tượng Phật kỳ miếu, lại là dấu giếm huyền cơ. Bất quá các nàng không có chìa khóa, liền tính phát hiện dị thường, cũng không có khả năng chính mình mở ra. Nghĩ đến đây, Cơ Khuynh tuyệt chậm rãi thu hồi chính mình tầm mắt, ngược lại nhìn về phía một bên phục nhan, tâm tình có chút phức tạp, rốt cuộc giống như bốn người, chỉ có nàng cùng bảo khố không có trực tiếp quan hệ. Suy nghĩ gian, lại thấy một bên phục nhan cũng ghé mắt nhìn lại đây, dōng nhiên mở miệng nói, vừa mới luyện hóa cái kia sao trung đâu? Ờ, làm sao vậy? Cơ khuyên tuyệt có chút không phản ứng lại đây, lúc này cùng nàng trong tay sao chung có cái gì liên hệ? Chẳng lẽ Phục Nhan là muốn chính mình giao ra sao chung, mới có thể cùng các nàng cùng nhau tiến vào bà khố? Cũng không trách cơ khuyên tuyệt sẽ có loại suy nghĩ này, rốt cuộc nàng cùng Phục Nhan gần chỉ có hai mặt chi duyên. Lần trước ở bắc vực bí cảnh chung thời điểm, Phục Nhan tuy rằng là nguyên tắc người, nhưng cũng sẽ không tùy ý làm người chiếm tiện nghi. Lần đó cứ việc hố chính mình một phen, lại cũng cứu nàng tánh mạng Hơn nữa cái này bảo khố là Phục Nhan dùng chìa khóa mở ra, nàng không phải xương hoa cung người, lấy bảo vật đổi lấy tiến vào cơ hội, đảo cũng đúng là bình thường. Phục Nhan tự nhiên là không biết cơ khuynh tuyệt ý nghĩ trong lòng, nàng lại ngước mắt nhìn thoáng qua bốn phía động tĩnh lúc này mới một lần nữa nhìn chầm chầm cơ khuynh tuyệt nói, dùng ngươi sao chung đem nơi này tráo lên. Dứt lời, cơ khuynh tuyệt đầu tiên là sướng sốt ngược lại liền hoàn toàn hiểu được. Bảo khố mở ra động tính quá lớn. Phòng chừng lúc này đã kinh động hơn phân nửa cái mội trong phủ người tu tiên, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, chắc chắn toàn bộ toàn bộ dũng hướng nơi này. Không có người nguyện ý cùng không nghĩ là người, cho nhau chia sẻ chính mình mở ra bảo khố tài nguyên. Nhưng là loại tình huống này cũng là vô pháp tránh cho, rốt cuộc chờ tất cả mọi người lại đây, chỉ bằng các nàng bốn người, cũng không có khả năng ngăn cản những người khác tiến vào đến lúc đó nơi này nhưng chính là hoàn toàn mắt cá hôn tạp. Nam chủ bên kia chính là có toàn bộ kiếm vương tông che chở. Mọi người lại điên cuồng, phỏng trừng cũng đến ước lượng ước lượng thực lực của chính mình cùng tánh mạng. Tới rồi Phục Nhan cắt nàng, sợ là liền không đơn giản như vậy. Đúng là bởi vì như thế, Phục Nhan cũng không tính toán tùy ý tất cả mọi người lại đây phân một ly canh hào, cho nên nàng mới có thể hướng cơ khuynh tuyệt đưa ra cái này kiến nghị, cái kia sao chung cũng coi như là nửa cái tiên khí, hoàn toàn có thể đem này phiến không gian bao phủ lên. Cho dù đại thừa kỳ cao thủ cũng khó có thể đánh vỡ. Ta đã biết, cơ khuynh tuyệt hoàn hồn Vội vàng từ trong lòng móc ra chính mình không lâu trước đây mới luyện hóa cái kia sao chung. Lúc này xuất hiện ở cơ khuynh tuyệt trong tay sao chung giống như một con lục lạc lớn nhỏ, mặt ngoài sớm đã không hề là phía trước như vậy ảm đạo. Đi! Cơ khuynh tuyệt không có chần chờ nhanh chóng tồi động nổi lên chính mình linh lực, nháy mắt rót vào vào sao chung nội, ngay sau đó liền thấy nàng nắm sao chung hướng trên bầu trời một ném. Hào hào! Trong lúc nhất thời, thật lớn kim sắc quang mang loại ra, sao chung bắt đầu trợn trở nên phá lệ thật lớn lên Sau đó ở cơ khuynh tuyệt khống chế hạ, nhanh chóng đem nơi này vực gắt gao bao phủ xuống dưới. Kim sát quang mang tan đi, thật lớn sao trung trở nên vô hình trong suốt lên, thoạt nhìn phẳng phất vừa mới cái gì cũng chưa từng phát sinh quá giống nhau. Làm xong này hết thể sau, cơ khuynh tuyệt mới thu tay, thật sâu hít một hơi. Phục nhan tác động khởi khỏe miệng, lộ ra một cái đẹp độ cùng, nàng dừng một chút, ánh mắt lại nhìn về phía một khắc bên hắc y nữ tử, đối phương từ đầu đến cuối giống như đều không có ra tiếng. Ngươi cũng không nghĩ đem tất cả mọi người hấp dẫn lại đây đi. Phục nhan nhàn nhạt mở miệng nói. Nữ tử một đốn, đột nhiên dơ tay chém ra, liền thấy một đạo thanh triệt dòng nước từ nàng linh lực Trung Hóa giải mà ra, sau đó bay về phía bốn phía không gian, ở cơ khuynh tuyệt sao trung thượng rơi xuống, hình thành một đạo thiên nhiên cái chắn Thấy vậy, Phục nhan tự nhiên không cần lại hỏi nhiều. Ông, ấm vang. Cùng lúc đó, mấy người trước mặt bảo khố rốt cuộc hoàn toàn hiển lộ ra tới, ngay cả Phục nhan. Đáy mắt cũng hiện ra một tia hương phân tới. H.I.G. là nữ tử thu tay, cũng không có trì hoãn, trực tiếp thân hình vừa động, nhanh chóng hướng tới bảo khố nhập khẩu lược qua đi, sau đó dơ tay tồi động nổi lên linh lực hướng tới nhập khẩu đại môn đánh đi ra ngoài, chuẩn bị mở cửa đi vào. thấy vậy, phục nhan ba người tự nhiên cũng không có dừng lại, nhanh chóng lược qua đi. Theo một trận cường đại linh lực đánh ra, trước mặt đại môn rốt cuộc bị mở ra, một trận lóa mắt quang mang hiện lên, mấy người lại là không có đã chịu ảnh hưởng Đột nhiên sôi nổi hóa thành một đạo trùm tia sáng, bay đi vào. Xôn sao? Theo bảo khố nhập khẩu một lần nữa khép lại, bốn phía lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Các nàng không biết chính là, liền ở bốn người mới vừa tiến vào bảo khố sau không có bao lâu, hậu viên bên ngoài đã là phía trước phía sau tới mấy chục người, bất quá bọn họ lại là ở đại điện ngoại dừng bước chân, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau lên. Sao lại thế này? Vừa mới động tĩnh như thế nào đột nhiên liền hoàn toàn mai danh nhận tích, ta không có nhìn lầm A. Rõ ràng chính là cái này phương hướng không sai được. Vừa mới như vậy đại quang mang hiện lên, tương nhất định là có bảo vật xuất thế mới đúng, sẽ không đã là bị người cầm đi đi. Không có khả năng, nay động tính như là có che dấu bảo khố bị mở ra mới là, có thể hay không là bị ưu tâm hồ thủy kính giống duyên cớ, chúng ta tìm lầm không phương hướng. Theo mọi người quay chung quanh tại đây nghị luận sôi nổi thời điểm, có vài vị đại thừa kỳ cao thủ cũng dừng ở chỗ tối, ánh mắt dừng ở đại điện phía sau. Chỉ thấy một người tế mắt híp lại, Đông nhiên liền nhìn ra cái gì, buồn bã nói, thật lớn mất tích, sợ là dùng tiền khi phong tỏa không gian. Kiếm vương tông không ở bên này, có thể có như thế nào đại bức tích, phòng trừng chỉ có hoa linh cốc cùng thiên cơ các. Đối với bên ngoài tình huống, Phục Nhan tự nhiên là sẽ không biết được, đương nhiên nàng cảng sẽ không để ý người khác ý tưởng. Xuyên qua một tầng kết giới giao động sau, lóa mắt quang mang cuối cùng là chậm rãi tan đi, Phục Nhan thân ảnh vững vàng dừng ở trên mặt đất, đập vào mắt chính là một cái thật dài hành lang. Bốn phía rất là an tĩnh. Phục nhan cũng không có động tác, nàng cẩn thận quan sát đến trước mắt tình huống, ở luân mãi xác nhận không có đột nhiên xuất hiện nguy hiểm lúc sau, nàng mới rốt cuộc là nhấc chân về phía trước mặt đi đến. Kỳ quái chính là, Thủy Lưu Thanh cùng cơ khuyên tuyệt, còn có vị kia thần bí hắc ý lẻ nữ tử, lúc này đều không thấy tung tích. Phản phất là chỉ có Phục nhan một người vào được. Có lẽ, bảo khố nhập khẩu không gian cũng là tùy cơ, các nàng nhìn giống cùng thời gian bước vào tiến bảo, vẫn là bị phân tán mở ra Chỉ là kinh ngạc một cái trước mắt, Phục Nhan cũng không có quá mức với rối rắm cái này, rốt cuộc các nàng ba người thực lực, cũng không có gì hảo lo lắng, trước mắt vẫn là nắm chặt thời gian siêu tầm tài nguyên cùng cơ duyên mới là Suy nghĩ một lần nữa thu hồi, Phục Nhan tầm mắt nhanh chóng dừng ở trước mặt trên hành lang, bảo khố nội kiến trúc cũng đều bày biện ra màu ngân bạch, thoạt nhìn như là rất vào thủy tinh cung giống nhau, phá lệ xinh đẹp. Hành lang không phải rất dài, cơ hồ liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến cô ấy Đại khái gần chỉ có mấy chục mét khoảng cách mà thôi, hai bên phân biệt có hai cái phòng. Nói cách khác, này trên hành lang, tổng cộng chỉ có bốn cái phòng. Phục nhan thu hồi tầm mắt, nhưng ở khoảng cách chính mình gần nhất một phòng cửa, nàng thời khắc vẫn duy trì cẩn thận, ngay sau đó liền trực tiếp ruôi tay đẩy ra cửa phòng. Ào ào xôn xao Trong phút chốc, một cổ cùng bạo ngọn lửa trực tiếp vội ra, thậm chí muốn đem Phục nhan cuốn đi vào, bất quá cũng may Phục nhan trước tiên làm tốt chuẩn bị, phản xạ có điều kiện về phía sau đảo đi. Viên thân thể đột phá ngọn lửa tác kích. Này đó ngọn lửa không bình thường, nếu là hợp đạo kỳ hạ người tu tiên bị dính vào, phòng trừng có thể trực tiếp tiêu diệt thần thức. Phục Nhan lại lần nữa ổn định thân mình sau, bên kia cửa phòng đã nhúc lại, nàng đảo cũng không có quá ngoài ý muốn, rốt cuộc cơ duyên cùng nguy hiểm, luôn là cùng tồn tại. Thật mau, cái thứ hai phòng lại bị mở ra. Lần này, trong phòng nhưng thật ra phá lệ an tĩnh, Phục Nhan dừng lại một chút một chút, mới nhấc chân đi vào, chỉ thấy phòng là từng hàng kệ sách. Mặt trên bảy biển đều là một ít cấp thấp bí tịch. Nay đó bí tịch đều thực bình thường, cơ hồ không có một quyển thích hợp phục nhan, bất quá nàng đảo cũng không có quá để ý, như cũ phất tay toàn bộ thu vào trong túi. Sương Hoa cung thích hợp bình thường đệ tử tu luyện bí tịch, vốn là phi thường khan hiếm, nếu gặp gỡ nhiều như vậy, làm sao có thể dễ dàng dung tha. Kế tiếp đệ tam cùng cái thứ tư phòng nhưng thật ra không có gặp gỡ nguy hiểm, bên trong đặt tài nguyên đều là phi thường bình thường hạ phẩm linh thạch, phục nhan thô sơ giản lược tính ra một chút. Đại khái có vài trăm vạn cái. Phần 317 Con kiến thịt cũng là thịt, Phục Nhan không có ghét bỏ, toàn bộ phất tay thu vào chữ vật linh giới. Từ cuối cùng một phòng ra tới sau, Phục Nhan không có tiếp tục dừng lại, mà là trực tiếp cất bước đi ra trước mắt hành lang dài Còn chưa đến gần, Phục Nhan liền nghe thấy hành lang cuối chuyển đến một trận đánh nhau thanh âm, nàng hơi dừng lại, lập tức nhanh chóng đi tới hành lang cuối trung ương không gian. Nơi này bày biện ra một cái viên hình cung, Tứ phía trên vách tường lập lệ mấy đạo vòng sáng mà Phục Nhan xuyên qua vừa mới hành lang, chính là từ phía sau vòng sáng chung đi ra. Lúc này, Phục Nhan nhưng thật ra không có quá chú ý bốn phía, mà là ngước mắt hướng tới tiếng đánh nhau phương hướng nhìn qua đi, chỉ thấy hắc hẻ nữ tử không biết vì sao sớm đã đi tới nơi này, nàng chính diện đối với một cái con rối quái vật. kia con dối quái vật là một con con nhện bộ dáng, toàn thân cho đen, tám chỉ chân nhanh chóng ở bốn phía trên vách tường thoáng động trong miệng càng là thường thường phun thi. Dầm! Liên ở phục nhan mới vừa phản ứng lại đây thời điểm chính mình trước mặt không gian chung lại là vangg lên một trận phản phất phá thủy mà ra thanh âm nàng vội vàng đem tầm mắt dịch trở về liền thấy một con con rối con nhện nhệnỗng nhiên xuất hiện con nhện một cái xoay người lại là bay thẳng đến phục nhan nhào tới màu bạc tơ nhện càng là như thiên la địa vong giống nhau nhanh chóng từ trên trời ra xuống phục nhan phản ứng nhanh chóng tinh túc kiếm đỗng nhiên xuất hiện ở chính mình bàn tay chung nàng đống chốc lần đầu trong tay kiếm y dốc toàn bộ lực lượng lập tức hướng tới rơi xuống xuống dưới thiên la địa vong đâm tới. Xoẹt một tiếng, màu bạc vong trực tiếp bị Phục Nhan nhất kiếm chảm thành dập nát, con rối con nhện còn lại là nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. Bên kia, Hạ Ilya nữ tử đã thành công đánh chết rất con nhện, sau đó trước mắt liền xuất hiện một cái sáng lên thăng trời, nàng khinh thân vừa động, hiển nhiên là thượng bảo khố tầng thứ hai. Thấy vậy, Phục Nhan mới nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Không có bất luận cái gì chần chờ, Phục Nhan nhảy dựng lên, sáng ngời con ngươi hiện lên một tia sắc ý. Chỉ thấy nàng trở tay vừa động, đột nhiên dùng ra phong ảnh mới sắc, phi thường dứt khoát đem phía dưới con rối con nhện dập nát thành mấy cánh. Phanh! Chỉ một thoáng, Phục Nhan liền thấy con rối con nhện thi thể lại là nổ mạnh ra tới một kiện dịu lớn, dịu lớn bên trong tựa hồ ẩn chứa cường đại linh lực, vừa thấy chính là thượng đẳng linh khí. Một màn này, vừa mới hấp y nữ tử bên kia chính là không có xuất hiện. Phục Nhan cười khẽ một tiếng, minh bạch cái này hẳn là giống như chơi game giống nhau, phòng chừng là tùy cơ tuân ra tới. Nàng cũng không có khách khí, trực tiếp đem dịu lớn thu lên. Cùng lúc đó, cơ khuynh tuyệt cùng thủy lưu thanh thân ảnh cũng sôi nổi từ một cái vòng sáng chung ra tới. Phục nhan chỉ là nhìn các nàng liếc mắt một cái, liền nhanh chóng nương xuất hiện thằng trời, lắc mình đi tới tầng thứ hai, vững vàng rơi xuống đất kia trong ngáy mắt, đập vào mắt thế nhưng lại là một cái phi thường rộng lớn hành lang. Khoan 2 trượng, cao 2 trượng. Chỉ là lần này, hành lang chỉ có bên trái một phòng, Phục nhan thoáng có chút kinh ngạc, lại cũng không có Nhanh chóng mở ra nơi này duy nhất phòng. Trong phòng là một đống trung phẩm linh thạch, Phục Nhan tự nhiên không có khách khí, đều thu lên. Lại lần nữa tử phòng ra tới thời điểm, Phục Nhan Đỗng nhiên phát hiện bên ngoài hành lang rõ ràng không giống nhau, bốn phía vách tưởng tựa hồ nhanh chóng đã xảy ra biến ảo. Dây lắt gian, Phục Nhan liền phát hiện hành lang phía trên, lại là nổi lơ lửng vài cái quang đoàn, bên trong đều là một ít bảo vật, hoặc là vũ khí bí tịch, cũng hoặc là trận pháp đạo phủ, vừa thấy phẩm cấp đều là tương đối chân quý Phục nhan nhắc nhắc quét thượng vài lần, trên mặt lộ ra một cái tươi cười, bất quá nàng cũng không có vội vàng lắc mình đi lên thu này đó bảo vật, bởi vì mấy thứ này vừa thấy liền không phải tùy ý có thể lấy. Đang! Đang! Đang! Quả nhiên, trong chấp mắt liền thấy hai bên vách đá đột nhiên động lên, vô số bàn tay đại hòn đá nhanh chóng từ phía trên rơi xuống xuống dưới, sau đó thật mạnh nện ở hành lang thượng. Rơi trên mặt đất hòn đá nháy mắt một cái biến ảo, lại là hóa thành một cái cầm trong tay trường mâu tiểu người đá cứ việc chúng nó chỉ có hai cái nắm tay lớn nhỏ thân thể, chính là mỗi người trên người đều truyền đến một loại lạnh thấu xương sắc ý. Càng chỉ sợ chính là, mới vừa đi qua hai nháy mắt, trước mắt hành lang thượng đã là đứng đầy như vậy tiểu người đá, dẫm dạng, xem làm người không tự giác có chút ra đầu tê dại. thấy vậy, Phục Nhan duy nhất đáng giá may mắn chính là, còn hảo nàng không có hội chứng sợ mật độ cao, bằng không sợ là liền trở tay cơ hội đều không có. Chết! Chết! Chết! Hai bên trên vách tường rốt cuộc đình chỉ rơi xuống hòn đá, trong lúc nhất thời, toàn bộ hành lang tiểu người đá sôi nổi nắm trong tay trường mâu, phi thường chỉnh tề chỉ hướng về phía cách đó không xa Phục Nhan. Hơn nữa càng quỷ dị chính là, nó môn thế nhưng có thể mở miệng nói tiếng người, tuy rằng chỉ có chết như vậy một chữ, nhưng là bị nhiều như vậy tiểu người đá cùng đều lên một đều, cũng là phá lệ đinh thai nhất góc. Phục Nhan Theo tiếng gào rơi xuống, mọi người tiểu người đá tức khắc hướng tới Phục Nhan giết lại đây. Gần chỗ trực tiếp chạy vội công kích mà đến, phía sau lại là nhảy đánh tới. Nhìn chính mình hình như là lẻ loi một mình đối phó thiên quân văn mã, Phục Nhan không khỏi nhẹ nhàng kéo kéo khoe miệng, bất quá nàng cũng không có bởi vậy thiếu cảnh giác, chỉ thấy nàng nhanh chóng trở tay nắm chặt chua kiếm, ở một đám tiểu người đá phát lại đây nháy mắt, không hề giữ lại nhất kiếm quét ngang đi ra ngoài. Xôn sao? Phía trước tiểu người đá trực tiếp đảo thành một mảnh, chính là Phục Nhan lại bỗng nhiên như mày. Bởi vì này đó tiểu người đá lại là không có đã chịu một chút tổn hại, toàn thân như cũ bóng loáng lượng lệ. Chết! Chết! Chúng nó tiếng lạ như cũ đinh thai nhức ốc, Phục Nhan không khỏi lui ra phía sau vài bước, nàng lấy lại bình tĩnh, qua tay lại trực tiếp dùng ra linh lung kiếm pháp. Rộng lớn hành lang thượng, kiếm Quang nổi lên bốn phía, người đá bay loạn. Chính là cứ việc Phục Nhan công kích phá lệ mãnh liệt, những cái đó tiểu người đá cũng không có một cái đã chịu tổn thương, Phục Nhan bị bắt xuyên qua ở một đám lại một đám người đá chung. Kế tiếp Mặc kệ cái gì nước lửa lôi điện, Phục Nhan toàn bộ đều thử qua một lần, chính là như cũ không thể đối này đó tiểu người đã tạo thành thương tổn. Không có tuyệt đối nguyên áp thực lực, cần thiết tìm ra chúng nó nhược điểm mới được. Phục Nhan trong tay mũi kiếm không ngừng, nhìn chầm chầm chúng nó hãy còn lẩm bầm nói. Kỳ thật này đó tiểu người đã không có nhiều lợi hại, chính là quá mức với khó chơi. Nếu là chân thân tại đây, Phục Nhan nhưng thật ra có hy vọng lấy lực lượng tuyệt đối nguyên áp, hiện tại lại là chỉ có thể khắc tìm nó pháp Lại liên tục chiến đấu hảo nửa ngày, Phục Nhan rốt cuộc là nghĩ tới cái gì, không khỏi trước mắt sáng ngời. Giây tiếp theo, liền thấy hành lang thượng Phục Nhan, trực tiếp thối lui đến ban đầu lối vào góc, nàng nhìn nên diện đánh tới tiểu người đá nhóm, lúc này lại là thu hồi kiếm. Tiểu người đá nhóm cứ theo lẽ thưởng nghĩa vô phản cố đánh tới, Phục Nhan trực tiếp bị chúng nó đánh ngã trên mặt đất, kỳ quái chính là ngay cả như vậy, Phục Nhan cũng không có bất luận cái gì phản kháng ý tưởng, vẫn không nhúc nhích tùy ý chúng nó phản phất thiết la hán giống nhau cùng nhau công kích đi lên. Bất quá một lát công phu, Phục Nhan cũng đã hoàn toàn bị một đám tiểu người đá ba phủ. Ánh sáng bị ngăn cản, trong bóng đêm Phục Nhan toàn thân kích phát ra chân nguyên hộ thể, nhưng thật ra chưa từng đã chịu cái gì thương tổn, lại đợi trong chốc lát, cảm giác thời gian đều không sai biệt lắm, nàng mới hóa thành một đạo trùm tia sáng từ trong đám người bay ra tới. Một lần nữa rơi xuống đất sau, Phục Nhan cơ hồ không có bất luận cái gì tạm dừng, trực tiếp giơ tay vung lên. Một đạo vô hình mà lại kiên cố kết giới liền xuất hiện ở trước mặt, lập tức đem sở hữu tiểu người đá đều bao vây lại. Trong lúc nhất thời, chúng nó không khỏi sôi nổi dãy rồi lên, y đồ đột phá kết giới. Phục nhan bất đắc dĩ lắc đầu, nàng vừa mới vẫn luôn lầm trọng điểm, nàng xuất hiện ở chỗ này không phải vì đánh bại này đó tiểu người đá, mà là vì bắt được phiêu phù ở phía trên các loại tài nguyên. Cho nên, hoàn toàn không cần tốn công vô ích cùng chúng nó cứng đối cứng. Nhiều như vậy tiểu người đá cùng đánh lên cũng thực đáng sợ. Cất giối phòng trường vây không được chúng nó lâu lắm, Phục Nhan tự nhiên không có trì hoãn, dây tiếp theo liền thấy nàng trực tiếp nhảy dựng lên, đem phía trên những cái đó quang đoàn toàn bộ nhận lấy. Cuối cùng, cũng không quay đầu lại rời đi hành lang. Xuyên qua vòng sáng, Phục Nhan thân ảnh lại lần nữa đi tới trung ương không gian, chỉ là lúc này nàng không có sốt ruột đi lên tầng thứ 3, dựng lên lại vọt đến một cái khắc vòng sáng trung, đột nhiên xuất hiện ở cái khác bất đồng hành lang. Ở chỗ này, nàng thành công lại thu không ít đủ loại kiểu dáng tài nguyên. Không thể không nói, mấy phen qua lại dưới, phục nhan trong tay lại là có vài cái chữ vật linh giới bị chứa đầy, cứ việc phần lớn là tương đối bình thường pháp bảo tài nguyên, nhưng là cũng có không ít hi hữu chân quý. Không bao lâu, Thủy Lưu Thanh cùng Cơ Khuynh Tuyệt cũng ở một cái hành lang chung ra tới, hai người đồng dạng thu hoạch tràn đầy. Chỉ là, lại không thấy vị kia Hắc Y Nhi nữ tử. Hai tầng còn dư lại cuối cùng mấy cái hành lang, phục nhan khiến cho Thủy Lưu Thanh cùng Cơ Khuynh Tuyệt tiếp tục càn quét, chính mình còn lại là đánh chết hai tầng con rối yêu thú. Nhất cử nhảy lên tầng thứ 3 Nơi này cùng phía dưới không có quá nhiều khác biệt Như cũng là một cái thông đạo Phục nhan nhanh chóng sông qua đi sau Liền trực tiếp lắc mình đi tới trung ương không gian Xôn sao Từ vòng sáng ra tới thời điểm Bốn phía đột nhiên vang lên một trận dòng nước thanh âm Phục nhan kinh ngạc nửa giây mới phản ứng lại đây Vội vàng chấp kiếm treo ở nhất phía trên trên vách đá Lấy lại bình tĩnh Dũ mắt nhìn lại thời điểm Phục nhan mới cuối cùng thấy rõ lúc này tình huống nơi này Tâm này trung ương không gian như cũ phi thường rộng lớn, chỉ là không giống phía trước như vậy trống trải, phía dưới lại là hội tụ một vùng thanh triệt thấy đáy dòng nước, như là một ông nước biển. Nhưng mà, phục nhan ánh mắt lại nháy mắt bị một cái hạt châu hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy to như vậy không gian trung, một viên phiếm lam quang hạt châu đang lẳng lặng nổi tại một bó ánh sáng trung, kia hạt châu toàn thần tinh ánh dịch đấu, bên trong tựa hồ cất giấu phi thường lực lượng cường đại. Phục nhan một đốn, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, này, là giao vương châu? Giao Vương Châu, là độc thuộc về Thượng Giao Nhân Nhất Tộc Bảo Bối, truyền thuyết mỗi vị Giao Nhân Vương ngã xuống sau, đều sẽ lưu lại một viên Giao Vương Châu, bên trong ẩn chứa phi thường lực lượng cường đại, có thể so với tu tiên giới trung tiên nhân lưu lại truyền thừa. Nguyên nhân chính là vì như thế, một viên Giao Vương Châu giá trị có thể nghĩ, hiện giờ Giao Nhân Nhất Tộc sớm đã xuống dốc, cơ bản rất ít có Giao Nhân Vương xuất hiện, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì Giao Vương Châu. Phục nhan sắc thật chưa từng nghĩ đến Thế nhưng sẽ nơi này gặp gỡ một viên giao Vương Châu. Giao Vương Châu hỉ thủy, phòng trừng trước mắt này một hung nước biển chính là nó chính mình diễn biến ra tới, phục nhan hảo nửa ngày mới hoàn hồn. Bùm một tiếng, ngược lại liền thấy phục nhan nhảy vào trong nước, nếu gặp gỡ, nàng khẳng định sẽ không làm như không thấy. Nhưng vào lúc này, phục nhan đột nhiên cảm nhận được một cổ xa lạ hơi thở chạy tới, nàng hơi dừng lại, đột nhiên ghé mắt hướng tới bên phải nhìn chầm chằm qua đi, trong phút chốc trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy xanh thẳm trong nước biển. Xuất hiện đúng là vị kia hắc y hẻ nữ tử, bất quá lúc này nàng lại là hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, nhân loại lô thai biến thành vây cá, một đôi lui càng là thành một con cá đuôi Cái kia đôi cá phá lệ xinh đẹp, mặt trên bao trùm một tầng màu xanh lá vẩy, giống như viên viên đá quý, ở trong nước lấp lánh tỏa sáng. Người này, lại là giao nhân tộc. Đệ 270 chương 270 Bảo khố tầng thứ 2 Thủy lưu thanh tử cuối cùng một cái hành lang thượng đi ra sau. Liên lại lần nữa về tới trung ương không gian, nàng biết được hiện giờ sương hoa cung tài nguyên thiếu thốn, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền cùng phục nhan giống nhau, bất luận cái gì chỉ cần gặp gỡ đồ vật đều sẽ toàn bộ thu vào trong túi. Vướng vàng rơi xuống đất sau, thủy lưu thanh ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên kia vòng sáng trung, cơ khuyên tuyệt tự hồ còn chưa từ bên trong sông ra tới. Bất quá thủy lưu thanh đảo cũng vẫn chưa có điều lo lắng, rốt cuộc cơ khuyên tuyệt tự thân thực lực, muốn xa xa cao hơn nàng. Tự nhiên là sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, chỉ là tưởng xông qua nơi này cơ quan, yêu cầu nhất định thời gian mà thôi. Hơn nữa nàng còn phát hiện, bảo khố chung nguy hiểm cũng không phải chí mạng, này đó con dối yêu thú thoạt nhìn rất là cường hãn, kỳ thật cũng không có phát huy ra chân chính lớn nhất thực lực. Có lẽ, nếu là đương xâm nhập giả đánh không lại, gặp đến sinh mệnh uy hiếp thời điểm, bảo khố sẽ trực tiếp đem người truyền tống đi ra ngoài. Ầm Cùng lúc đó, chỉ thấy trước mắt trống rỗng xuất hiện một đầu thật lớn con rối lão hổ. Nó đối với Thủy Lưu Thanh há mồm gào giống thời điểm, một đôi răng nanh lại là có người thủ đoàn thô, thoạt nhìn rất là làm cho người ta sợ hãi. Nay chỉ con dối yêu thú vừa thấy liền khó đối phó, nhưng là trước mặt Thủy Lưu Thanh, lại chưa từng lập tức thả ra chính mình bản mạng con dối, mà là trợn rút kiếm, lạnh lùng nhìn chầm chầm đối phương. Phần 318 Thực hiện nhiên, nàng là chuẩn bị chính mình thử xem. Con dối lao hổ tự nhiên là không rõ ràng lắm Thủy Lưu Thanh ý tưởng, nó một đôi con ngươi phá lệ màu đỏ tươi Tựa hồ trong mắt chỉ còn lại có giết chóc, một lòng chỉ nghĩ đem đối diện người sẽ thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt, liền thấy nó thẳng tắp hướng tới Thủy Lưu Thanh nào tới, sắc bén chảo tử phản phất có thể trực tiếp đem người đầu cấp ninh xuống dưới, tốc độ càng là làm người khó có thể tranh né. Ngay cả như vậy, trước mắt Thủy Lưu Thanh như cũ chưa từng lộ ra nửa điểm kiếp đảm, dây tiếp theo nàng trực tiếp nổ tung chân nguyên, toàn thân lực lượng hội tụ ở chính mình tích thủy kiếm thượng, nháy mắt hoa khai một đạo mũi kiếm, lập tức phất tay chém đi ra ngoài. Ong Mũi kiếm giống như một đạo dòng nước nổ bắn ra mà đi, chính là ở lão hổ móng vuốt trước mặt, tựa hồ phá lệ bất kham một kích, nó nhẹ nhàng một chảo, chính là bị hoàn toàn xé rách mở ra. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Thủy Lưu Thanh bỗng nhiên một cái xoay người trốn rồi qua đi, cùng thời gian, kia đến rách nát mũi kiếm tự nhiên như là nước chảy giống nhau, xuyên qua lão hổ móng vuốt sau lại lần nữa dung hợp ở cùng nhau, thẳng tắp đánh hướng con rối lão hổ bụng. Chính là lão hổ lực phòng ngự kinh người, cuối cùng kết quả cũng bất quá là rơi xuống mấy cây lông tóc mà thôi. Căn bản chưa từng đã chịu một chút thực chất tính thương tổn. Thủy lưu thanh đảo cũng không ngoài ý muốn, thức mau, một người một thú lại tiếp tục chém giết ở cùng nhau. Đúng lúc này, đối diện vòng sáng chung truyền đến một trận nhẹ động, cơ khuyên tuyệt thân ảnh cuối cùng là từ bên trong nhảy xuống tới, tựa hồ là nghe thấy được đánh nhau động tĩnh, nàng không khỏi ngước mắt hướng tới bên này nhìn lại đây. Bất quá còn không đợi nàng có điều động tác thời điểm, chính mình trước mắt cũng là đồng dạng nhảy ra ngoài một con con dối yêu thú. Nàng chỉ có thể một lần nữa lôi trở lại chính mình suy nghĩ, nhanh chóng chấp kiếm đối mặt trước mắt yêu thú chiến đấu. "Giống." Đại hình con rối lao hổ rất là tức giận gào giống, dương buồn máu mồm to thời điểm, mặc danh làm người có chút lông tơ dựng thẳng lên. Thủy Lưu Thanh thân ảnh lại một lần từ nó móng đuôi hạ chạy ra tới thời điểm, nháy mắt trước mắt sáng ngời, nàng phản phất rốt cuộc là đã nhận ra cái gì, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia vui sướng. Ngay sau đó, liền thấy Thủy Lưu Thanh giơ tay dựng lên, trực tiếp đem trong tay Tích Thủy kiếm vút đi ra ngoài, ngay sau đó lấy linh lực ở trước mặt họa ra một đạo độ cung. Hưu. Trong khoảnh khắc, liền thấy Tích Thủy kiếm lấy một loại đâm thủng trời cao khí thế, thẳng tắp hướng tới con rối lao hổ cầm điểm nào đó đâm đi ra ngoài. Xoôn sao. Ở Tích Thủy kiếm không hề giữ lại thứ hướng vừa mới kia một chút sau, trước mặt đại hình con rối lao hổ lại là giống như bị ăn mòn giống nhau, nhanh chóng bị tăng dã, lan xuống đầy đất mảnh nhỏ. Tích Thủy kiếm tha một vòng sau một lần nữa trở lại thủy lưu trong tay. Nàng ngước mắt nhìn trước mắt một màn, không khỏi lộ ra một cái vừa lòng tươi cười tới. Thủy lưu thanh bản thân chính là chủ tu con dối chi đạo, cho nên ở đối mặt bảo khố chung này đó con dối yêu thú thời điểm, nàng đều không có tính toán mạnh mẽ cứng đối cứng, mà là tìm ra chúng nó nhược điểm, sau đó một kích trí mạng. Từ tiến vào bắt đầu, nàng đều là vẫn luôn như vậy, chưa từng thả ra quá chính mình con dối chiến đấu. Như vậy, cũng là vì càng tốt tu luyện con rối chi thuật. Kỳ thật cường đại nữa con dối. Đều là có một cái chống đỡ điểm, này đó là chúng nó lớn nhất nhược điểm. Đương nhiên đương con rối chi thuật phi thường tinh thông sau là có thể càng tốt che giấu che giấu cái này nhược điểm. Tựa như Thủy Lưu thanh bản mạng con dối, kia chính là đã trải qua nàng một lần lại một lần luyện chế, nó nhược điểm sớm đã không ở mặt ngoài. Nếu là gặp gỡ đối thủ, đối phương cũng chỉ có thể lấy thực lực cưng đối cứng, ngắm lại nàng như vậy đầu cơ trục lợi, trên cơ bản rất khó thao tác. Theo con rối lao hổ bị tiêu diệt sau. Bên này cuối cùng là khôi phục một lát tán tĩnh, Thủy Lưu Thanh thu hồi kiếm, chậm dại đứng lên, sau đó ngước mắt nhìn về phía một bên cơ khuynh tuyệt phương hướng. Phanh! Bên kia tức khắc một tiếng vang lớn chuyển đến, cơ khuynh tuyệt tựa hồ không có muốn cùng yêu thú quá nhiều rằng coi ý tưởng, trực tiếp lấy ra một kiện linh khí, mấy chiêu nội liền đem yêu thú thành công đánh chết. Thức mau! Đi thông tiếp theo tầng thang trời bỗng nhiên liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Thủy Lưu Thanh vừa mới chuẩn bị lắc mình đi lên thời điểm. Đối diện Cơ Khuynh Tuyệt lại bước nhanh đã đi tới, sau đó giơ tay túm chặt đối phương. Chờ một chút, Cơ Khuynh Tuyệt bỗng nhiên mở miệng nói, Thủy Lưu Thanh một đốn, nhưng thật ra không tự giác dừng chính mình động tác, sau đó thoáng nghiêng đi thân mình, ngước mắt mắt thấy nàng. Cơ Khuynh Tuyệt há miệng thở dốc, lại nói, "Ngươi, ngươi chỉ là ngươi nửa ngày, cũng không có ngươi ra cái nguyên cơ tới." Kỳ thật Cơ Khuynh Tuyệt là muốn hỏi Thủy Lưu Thanh phía trước ở cái kia trong lầu các lời nói, rốt cuộc lúc ấy hai người nói còn chưa nói xong đã bị đột nhiên xuất hiện phục nhan đánh gãy. Cơ Khuynh Tuyệt cảm thấy, các nàng chi gian yêu cầu một lần nữa tâm sự. Ta có ý tứ gì, ngươi còn không rõ sao? Cứ việc đối phương chỉ là phun ra hai chữ, nhưng là Thủy Lưu Thanh lại nháy mắt hiểu được, nói lại là lại trở tay bắt được Cơ Khuynh Tuyệt. Cơ Khuynh Tuyệt mở ra, theo bản năng buột miệng tốt ra, cái gì? Ta sẽ không buông ra ngươi. Thủy Lưu Thanh thần sắc bỗng nhiên trở nên phá lệ nghiêm túc, nàng nhìn chằm chằm Cơ Khuynh Tuyệt mặt, từng câu từng chữ mà miệng, ta thích ngươi. Ngắn ngủn bốn chữ, lại làm cơ khuynh tuyệt nháy mắt trong đầu trống rỗng, nàng ngơ ngác nhìn Thủy Lưu Thanh, chỉ cảm thấy chính mình sóng điện nào giống như đều đường ngắn, như thế nào cũng tha không trở lại. Chính là liền tại đây trong ngay mắt, nàng lại rõ ràng nghe thấy chính mình băng băng tiếng tim đập. Phản phất đang nói, nguyên lai like nàng thật là ý tư này. Ở đã trải qua phía trước sự tình sau, Thủy Lưu Thanh xem như chân chính nhận rõ chính mình nội tâm, nàng vốn di tính toán dần dần xa cách hai người khoảng cách, chính là nàng đống nhiên phát hiện, căn bản không có khả năng Nàng làm không được. Thấy cơ khuynh tuyệt thời điểm, nàng đều sẽ cầm lòng không đậu muốn tới gần. Thủy Lưu Thanh đột nhiên cảm thấy giống như cái gì đều không quan trọng, nàng chỉ cần có thể thấy người này, dôi tay là có thể bắt lấy đối phương liền hảo. Thực lực chênh lệch lại như thế nào, nàng không muốn lại đẩy ra người này, chỉ nghĩ nắm chặt đối phương. Có thể cho ta một cái cơ hội sao? Thủy Lưu Thanh nhìn ánh mắt có chút dại ra cơ khuynh tuyệt, đồng nhiên lại chậm rãi ra tiếng rò hỏi. Ngay vậy. Trước mắt cơ khuynh tuyệt rốt cuộc là nháy mắt hoàn hồn nàng vội vàng có chút biệt lưuu rút tay mình về thậm chí cũng không dám đối thượng Thủy Lưu Thanh con conươi ánh mắt có chút trôi nổi không chừng nhanh chóng dũ mắt thời gian nàng cả khuôn mặt đều nhanh chóng bạo hồng Thủy Lưu Thanh nhìn nàng phía trước nói không ai nợ ai là ta sai rồi thực xin lỗi dứt lời cơ khuynh tuyệt hốn loạn trong óc tựa hồ đột nhiên khôi phục lại đây nàng thân mình thoáng sửng suốt sau rốt cuộc là ngước mắt đối thượng Thủy Lưu Thanh tầm mắt Chỉ là vừa mới bạo hồng trên mặt, lại là nháy mắt lui xuống, nàng bình tĩnh nhìn đối phương, đột nhiên nhẹ nhàng cười một chút, cặp tia dụ hoặc mắt đào hoa chung lúc này tục nổi lên lệ quang, thoạt nhìn phá lệ làm người đau lòng. Thủy Lưu Thanh, dựa vào cái gì? Cơ Khuynh Tuyệt tự hồ cố kiềm nén lại trong mắt lệ ý, nhìn chằm chằm Thủy Lưu Thanh mở miệng nói, người nói lẫn nhau không thiếu nợ nhau, chúng ta liền không cần liên hệ, hiện tại lại nói thích ta, ta nên hoan thiên hỉ địa thấu đi lên, dựa vào cái gì? Nhìn trước mắt Cơ Khuynh Tuyệt, Thủy Lưu Thanh chỉ cảm thấy trái tim giống như bị cái gì gắt gao nắm lấy, đau nàng phản phất đều không thể hô hấp, nàng tựa hồ có đầy ngập nói muốn nói, chính là lại liền không thành một câu. Giờ khắc này, Thủy Lưu Thanh mới biết được chính mình phía trước có bao nhiêu hỗn đàn. Giống như từ lúc bắt đầu, nàng cũng chỉ là đứng ở chính mình góc độ đi giải quyết hai người chi gian quan hệ, Thủy Lưu Thanh cho rằng chính mình không xứng với cơ huynh tuyệt, cho rằng chính mình quyết đoán là vì cơ huynh tuyệt hảo. Chính là, nàng tựa hồ chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ tới Cơ Khuynh Tuyệt sẽ là cái gì ý tưởng? Lúc này, giống như sở hữu xin lỗi đều quá mức trắng bệnh, nhìn ngấn lệ từ Cơ Khuynh Tuyệt trên mặt lướt qua, Thủy Lưu Thanh cảm giác mỗi một giọt nước mắt đều tạp vào chính mình trái tim. Khóe mắt dần dần ướt át, Thủy Lưu Thanh giống như thật sự không thể hô hấp. Nàng có chút vụng về tiến lên ôm lấy Cơ Khuynh Tuyệt, tùy ý đối phương trong miệng đối chính mình đứt quãng chất vấn, tùy ý đối phương giãy rủa gõ. Thủy Lưu Thanh chỉ có thể gắt gao ôm đối phương, không còn có buông ra tay. Giao nhân tộc Ở thượng vạn năm trước thời điểm Trên đại lục này còn là phi thường thường thấy Chỉ là sao lại lại là không biết vì sao Bọn họ nhất tộc xuống dốc không ít Hiện giờ trên đại lục cơ bản rất khó lại nhìn thấy bọn họ thân ảnh Đông đưa trong nước biển Phục nhan thấy rõ trước mắt một màn này sau Không khỏi rất là kinh ngạc xác thật chưa từng nghĩ đến Nàng cư nhiên sẽ tại đây gặp gỡ một vị giao nhân tộc Càng lệnh người khó có thể tin chính là Vị này giao nhân tộc vẫn là phía trước vị này hắc ý hề nữ tử Trong phút chốc Phục Nhan đống nhiên liền nghĩ tới H.I.I. Nữ tử phía trước đưa cho chính mình nửa dai tiên khí vỏ sò, còn có kia một đôi cất dấu hải dương con ngươi. Hiện giờ xem ra, nữ tử thân phận, giống như cũng không phải không có dấu vết để tìm. Suy nghĩ gian, bên kia giao nhân nữ tử tự nhiên cũng trước tiên phát hiện Phục Nhan, nàng đông chốc ngước mắt nhìn lại đây, một đôi thanh mẩu làm con ngươi thoạt nhìn mỹ lệ mà lại nguy hiểm. Kia chỉ đôi cá nhẹ nhàng ở trong nước đông đưa, nhưng là Phục Nhan lại có thể rõ ràng nhận thấy được. Giờ này khắp này trong nước, không khí giống như trở nên có chút nóng nóng. Đối thượng cặp kia mang theo thâm ý con người, phục nhan cuối cùng là từ khiếp sợ chung hoàn hồn, nàng thoáng thu hồi một ít chính mình tâm mắt, lại nhìn về phía tạo ở bên trong trùng tia sáng trung giao vương châu. Nếu nàng đoán không tồi, giao nhân nữ tử xuống dưới ưu Tâm Hồ Đế, rất có khả năng chính là vì nảy viên giao vương châu mà đến. Mà hiện tại, phục nhan giống như trở thành nàng duy nhất đối thủ cạnh tranh. Lập lạp lạp lạp lạp. Nhưng vào lúc này Trong nước đỗng nhiên vang lên một cái thanh thúy tiếng ca, Phục Nhan một đốn, ánh mắt lại lần nữa nháy mắt tỏa định đối phương, sáng ngời trong con ngươi thực tránh mau qua một tia kinh ngạc. Giao nhân tiếng ca sẽ khiến người lâm vào hôn mê, đối phương hẳn là không tính toán trực tiếp ra tay đối phó Phục Nhan, mà là chuẩn bị thông qua chính mình tiếng ca, làm Phục Nhan nhanh chóng lâm vào ngủ say giữa. Lập lập lập. Không thể không nói, giao nhân tiếng ca phi thường êm tai, chính là Phục Nhan đã không kịp làm ra phản ứng, nàng cảm giác chính mình tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Một đôi mắt ra càng là phản phất có ngàn cân trọng, như thế nào cũng kiên trì không đi xuống. Tình cảnh này, Phục Nhan không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Cứ việc nói nàng vừa mới xác thật đối kia viên Giao Vương Châu rất có hứng thú, bất quá Phục Nhan đều không phải là nhất định phải được, rốt cuộc thứ này ở nàng trong tay lại không thể phát huy ra này lớn nhất tác dụng. So sánh tới nói, Giao Vương Châu vẫn là càng thích hợp Giao Nhân Nhất Tộc. Nếu là sớm biết rằng nữ tử là Giao Nhân Nhất Tộc, phòng trừng Phục Nhan sẽ thực sản khoái nhường cho đối phương Chỉ là hiện tại nàng liền mở miệng giải thích cơ hội đều không có, chỉ có thể ở đối phương tiếng ca trùng chậm dãi xa vào, đương trong tay tinh túc kiếm thẳng tắp rơi vào đáy nước, phục nhan hai tròng mắt rốt cuộc là hoàn toàn nhắm lại. Lộc cộc lộc cộc. Ngay sau đó, liền thấy trong nước phục nhan hoàn toàn đã không có động tác, như là một khối thi thể giống nhau, chậm dãi chìm vào đáy nước. Thấy vậy bên kia giao nhân nữ tử lúc này mới đỉnh chỉ ca sướng. Giao nhân nữ tử tên là Lam Ngưng, nàng chuyến này quan trọng nhất mục đích chính là vì giao Vương Châu Nàng trong tay kia phân ra rề cuốn tàng bảo đồ là gia tộc truyền thừa xuống dưới, đồ đãi mặt trên cất giấu giao vương châu bí mật. Đúng là bởi vì như thế, Lam Ngưng mới có thể lẻ loi một mình ngụy trang thành trên đại lục tán tu. Lại là một phen cải trang giả dạng sau, mới lẫn vào lần này mộ phủ hành trình. ra dề cuốn thượng nội dung, Lam Ngưng cũng không có hoàn toàn nghiên cứu thấu, chỉ biết nó sở chỉ phương hướng. Đúng là này tòa ưu tâm hồ đế mộ phủ, chỉ là nàng chưa từng nghĩ đến, nơi này độc vật lại là như thế lợi hại. Ở trong sơn động gặp được phục nhan phía trước. Lam ngưng chính là không cẩn thận bị độc vật cắn được, mới có thể bởi vì chúng độc mà thân bị trọng thương. Nếu không phải trên tay nàng có được độc đáo giao nhân tộc giải dược, chỉ sợ hiện tại đều không nhất định có thể khôi phục lại. Vừa mới ở bảo khố bên ngoài lại lần nữa gặp gỡ phục nhan thời điểm, nàng cũng thực sự có chút kinh ngạc, bất quá nàng không có tính toán giết người đoạt lại chính mình đồ vật tính toán. Cũng không phải bởi vì Lam ngưng yêu ghét rõ ràng. Mà là nàng mạc danh ở phục nhan trên người cảm nhận được một tia uy hiếp, loại cảm giác này ngọn nguồn nơi, nàng một chốc một lát cũng làm không rõ. Vì không cảnh mẹ đẻ cành con, nàng mới có thể đối mấy người làm như không thấy. Bảo khố mở ra trong nháy mắt kia, không biết có phải hay không chính mình nào rác, Lam ngưng phản phất đã cảm nhận được giao vương châu hơi thở, cho nên nàng mới một lòng đều dừng ở cái này thượng, hoàn toàn không có để ý phục nhan mấy người. Lam ngưng cơ hồ không có ở nhất nhị tầng nhiều dừng lại. Trực tiếp một đường nhanh chóng đi tới tầng thứ ba, ở tận mắt nhìn thấy nơi này thật sự tồn tại một viên giao vương châu sau, nàng hô hấp đều trở nên nóng rực lên. Bất luận như thế nào, nàng hôm nay cần thiết muốn đem giao vương châu bắt được tay, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Chỉ là không nghĩ tới, Phục Nhan cư nhiên lại nửa đường sát ra tới, Lam Ngưng tự nhiên cũng có thể nhận thấy được Phục Nhan đối giao vương châu nổi lên hứng thú, ở cùng với đối diện kia hai cái hô hấp rằng, nàng kỳ thật liền ở dối dám muốn hay không giết đối phương. Phần 319. Lam Ngưng chính là đại thừa kỳ cao thủ, Phục Nhan ở nàng trong mắt bất quá là hóa hư kỳ dựng lên, bình thường tới nói, đối phương tuyệt đối không phải là chính mình đối thủ. Bất quá, mặc dù là đối thượng chính mình thâm ý ánh mắt, đối diện Phục Nhan cũng như cũng không có một tia sợ hãi, Lam Ngưng không dứt đến phương là cuồng vọng tự đại, hơn nữa cái loại này loáng thoáng uy hiếp lại lần nữa nổi lên trong lòng, nàng rốt cuộc thay đổi chủ ý. Vì thế giây tiếp theo, Lam Ngưng liền mở miệng ca sướng lên. Nếu từ bỏ cùng phục nhan cứng đối cứng ý tưởng, như vậy Lam Ngưng liền chuẩn bị lợi dụng chính mình tiên ca, làm phục nhan lâm vào hôn mê giữa. Lúc này nhìn chầm chằm thành công hôn mê mà chìm vào đáy nước thân ảnh, Lam Ngưng ánh mắt không khỏi nhẹ giật mình, xem ra nàng thành công. Nghĩ đến chỗ này, Lam Ngưng không khỏi nhanh chóng đem chính mình tầm mắt dịch hai, vội vàng lại nhìn về phía trung gian kia viên giao Vương Châu, tức khác không có một lát trì hoãn, trực tiếp đôi cá ngăn, nhanh chóng bơi qua đi. Xuân sao, dòng nước nhanh chóng bị tách ra, Bất quá là chớp mắt công phu, Lam Ngưng đã là đi tới trung tâm trùm tia sáng bên, nàng gắt gao nhìn chẳng chẳng kia viên phiếm quang mang dao vương châu, rốt cuộc là khống chế không được chính mình kịch liệt nhảy lên trái tim, chậm rãi ruôi tay đụng vào đi lên. Trong phút chốc, bốn phía nước biển tức khắc bắt đầu kịch liệt đong đưa lên. Một tầng lại một tầng cuộn sóng liên tiếp hướng chung quanh lan tràn mở ra, ngay cả không khí dòng khí đều sao động lên. Ông! Lam Ngưng bàn tay vừa mới nắm lấy dao vương châu nháy mắt. Trong tay tức khắc vang lên một trận thật lớn chấn động thanh, ngay sau đó, chói mắt quang mang đống nhiên phóng lên cao. Cảm giác chính mình tay giống như bị năng một cái trước mắt, Lam Ngưng cơ hồ là phản xạ có điều kiện buông ra tay. Không có chói buộc giao vương châu đột nhiên bay lên trời. Chỉ một thoáng, chỉ thấy một đạo phản phất linh hồn trạng thái thân ảnh xuất hiện ở trên mặt nước, hắn toàn thân bày biện ra thanh màu lam vẻ, thật lớn đôi cá bình thường khúc khởi trong tay nắm một thanh thật dài tam xoa kích. Thế này đạo thân ảnh, Lam mắt Này hiện nhiên là một vị giao nhân vương. Chỉ là trong ngáy mắt, tựa hồ căn bản không kịp phản ứng, Lam Ngưng chỉ có thể trơ mắt nhìn này đạo thân ảnh, trực tiếp chui vào thân thể của mình chung. Này một giây, phản phất linh hồn đều bị xé rách. Không rảnh lo cái khác, Lam Ngưng vội vàng nhắm mắt Ngưng Thần, mở ra một phen linh hồn chém giết. rầm Mới khó khăn lắm qua đi một cái trong thời gian ngắn, lại là một đạo thân ảnh nhanh chóng từ đáy nước hạ chạy trốn ra tới. Đi lên người, tự nhiên là phục nhan Phục Nhan vừa mới xác thật không có thể thành công ngăn cản trụ giao nhân tiếng ca ma lực, do đó lâm vào hôn mê giữa, nhưng là cũng may lúc này nàng chỉ là một đạo con dối, bởi vậy hôn mê cũng bất quá là một đạo tâm thần mà thôi. Ở nàng chìm vào đáy hồ sau không bao lâu, Phục Nhan chân thân tự nhiên là cảm nhận được, sau đó mạnh mẽ lại đánh thức này đạo tâm thần. Vì thế không bao lâu, đáy nước hạ Phục Nhan mới có thể một lần nữa tỉnh lại. Mở con người ngáy mắt, Phục Nhan kỳ thật cũng thấy vừa mới phát sinh dị thường, nàng lấy lại bình tĩnh Mới hướng tới Lam ngưng bên kia nhìn qua đi Đối phương cao mày Vây cá càng là run nhẹ nhẹ Đây chính là một cái phi thường tốt cơ hội Phục Nhan chỉ cần nhất kiếm Là có thể đánh chết đối phương Còn có thể thuận tay đạt được kia cái dao vương châu thấy vậy Phục Nhan không khỏi cười khẽ một chút Ngay sau đó Liền thấy Phục Nhan dơ tay vung lên Một đạo trận pháp đột nhiên bị nàng ném văng ra Sau đó nhanh chóng hóa thành một đạo quan mang Gắt gao đem Lam ngưng cùng dao vương châu Cùng nhau bao vây ở trong đó Trong phút chốc Tựa hồ cảm nhận được cái gì, Lam Ngưng đột nhiên mở con ngươi, bất quá cho dù thấy Phục Nhan đột nhiên tỉnh lại, nàng cũng không có thời gian kinh ngạc. Chỉ là, cặp kia con ngươi dây tiếp theo lại nhắm lại. Bởi vì Phục Nhan ném lại đây trận pháp, kỳ thật là vì trợ giúp Lam Ngưng hộ pháp dùng. Phục Nhan tự nhiên là không có khả năng tại đây loại thời điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, rốt cuộc vừa mới Lam Ngưng đều chỉ là vì làm nàng làm một hồi mộng đẹp mà thôi, nàng cũng không có như vậy đại giết chốc tâm. Dao Vương Châu tuy rằng chân quý, lại cũng còn không đạt được lệnh Phục Nhan vô cùng đỏ mắt nóng nỗi. Nếu gặp gỡ, Phục Nhan liền tùy ý trợ lam ngưng một phen, đến nỗi người sau có thể hay không thành công hàng Phục Giao Vương Châu, liền phải xem nàng chính mình bản lĩnh. Thu hồi tay, Phục Nhan vừa mới chuẩn bị tiếp tục ở tầng thứ 3 cái khách hành làng Trung Siêu Tầm Tài Nguyên Khi, lại đột nhiên phát hiện mặt trên lại xuất hiện một cái thang trời, cũng không biết có phải hay không bởi vì vừa mới giao Vương Châu làm cho động tĩnh quá lớn, lần này thang trời giống như có chút không giống nhau. phục nhan dừng một chút vẫn là chuẩn bị tiếp tục lên rồi. Thủy lưu thanh cùng cơ khuynh tuyệt hẳn là cũng mau lên đây, nơi này liền giao cho các nàng đi siêu tầm. Nghĩ đến đây, Phục Nhan không có lại có chút do dự, trực tiếp lắc mình ngại, nháy mắt dọc theo thang trời bò đi lên, đảo mắt biến mất ở tầng thứ 3. Lại lần nữa vững vàng rơi xuống đất thời điểm, bốn phía rốt cuộc không ở là một cái hành lang, chỉ là đen nhánh rôi tay không thấy 5 ngón tay, liền ở Phục Nhan hoàn hồn sau, lại nghe thấy một loạt thanh âm văng lên. xôn sao? xôn X Trong đáy mắt, bốn phía bỗng nhiên sáng lên từng đạo ánh sáng, Phục Nhan thoáng híp híp mắt, lúc này mới thấy rõ chính mình chung quanh một vòng sáng lên ánh nến, ngọn lửa ở yên tĩnh không gian chung tiêu đốt. Nhiệt liệt mà lại yên tĩnh. Phục Nhan nhẹ nhàng chớp chớp mắt, lập tức liền thích hướng lại đây, chờ nàng nhanh chóng đánh giá bốn phía thời điểm, mới phát hiện phía trước hình như là một tòa đại điện, mà nàng nơi vị trí, đúng là đại điện lối vào. Mọi nơi chỉ có ngọn nến hoa lạp lách cách thiêu đốt thành. Suy nghĩ nhanh chóng thu hồi, Phục nhan lúc này mới cẩn thận nâng lên chân, chuẩn bị hướng tới phía trước đại điện thâm nhập, chỉ là liền ở bên mục đích trong ngáy mắt, nàng mới phát hiện chính mình bên phải trên vách tường, tựa hồ có khắc cái gì kỳ quái đồ án. Nàng một đốn, ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, chấm rãi rửa tiến lên. Trong lúc nhất thời, trên vách tường đồ án nháy mắt rơi vào mi mắt, Phục nhan không khỏi hơi hơi có chút kinh ngạc, bởi vì này mặt trên họa hình như là một người trải qua. Phong cách rất đơn giản, đệ nhất bức họa mặt là một đám người vây quanh tiểu đau đá Cứ việc mặt trên không có bất luận cái gì ngôn ngữ, lại không khó coi ra người này từ nhỏ nhận hết các loại đòn hiểm cùng chửi rùa. Phục nhan không khỏi như là xem chuyện tranh giống nhau, một đường theo nhìn đi xuống. Chuyện xưa càng đơn giản, người này vốn là một người bình thường, từ nhỏ trải qua chắc trở, lại ở ngẫu nhiên cơ hội hạ, đạt được một phần lớn lao cơ duyên, vì thế từ đây đi lên thiên tài chi lộ hắn này một đường đều phi thường thuận lợi, có thể nói là phong cảnh vô hạn nhận hết sở hữu người tu tiên sùng bái cùng tôn kính. Sau lại tự nhiên cũng thuận lợi phi thăng thành tiên. Chỉ là phong cách tới rồi nơi này, liền mở ra trở nên trầm trọng lên, thành tiên sau hắn cũng chưa từng thả lỏng quá, như cũ tiếp tục nỗ lực tu luyện, tiếp vừa tới liền là một lần lại một lần độ kiếp. Thực lực của hắn càng ngày càng cương đại, nhưng mà hắn gặp phải thiên kiếp cũng trở nên càng ngày càng khủng bố, cơ hội mỗi một lần độ kiếp đều là cửu tử nhất sinh. Thức mau, vách tường hình ảnh đi tới cuối cùng một bước. Trong hình hắn kiếm chỉ trời xanh, lần này thiên kiếp thế tới rảo Hắn rốt cuộc không có thể kháng qua đi, chỉ là tiêu tán trong nháy mắt, hắn lộ ra cái thứ nhất tươi cười. Hình như là thoải mái, cũng hình như là giải thoát. Mà hình ảnh cuối cùng nghiêng phía trên, có khác thành thần chi lộ bốn cái chữ to, thoạt nhìn rất là qua loa, rồi lại có chút tái nhuận vô lực. Không biết vì sao, Phục Nhan nhìn chầm chầm kia bốn cái chữ to khi, đồng nhiên lâm vào trầm tư giữa. Cả cái đại lục thượng người tu tiên, cơ bản hết cả đời này gần là vì có thể phi thăng thành tiên. Tự hồ tất cả mọi người cho rằng thành tiên sau đó là chính mình cả đời trung điểm, khi đó người tu tiên, phong cảnh vô hạn Chính là, thành tiên lúc sau đâu? Tu luyện một đường, cuối cùng trung điểm đến tuột cùng sẽ là cái gì? Phục nhan trong đầu đỗng nhiên liền nghĩ tới, phía trước Bạch Nguyệt Ly cùng chính mình lời nói, Nguyên Ma Quân giống như cũng là như thế, nàng hết cả đời này đạt tới tất cả mọi người khó có thể chạm đến độ cao, nhưng cuối cùng như cũng là thân vẫn ở chính mình thiên kết dưới. Cho nên, tu luyện một đường trung điểm. Cũng tất nhiên là nên đón hủy diệt sao Nhìn trước mắt hình ảnh Phục nhan lần đầu tiên cảm giác có chút mê vong Bất quá nàng thực mau trở về thần Cũng may chỉ là chần chờ một cái trước mắt Nàng đạo tâm cũng không có bởi vậy đã chịu ảnh hưởng Mặc kệ như thế nào Nàng tin tưởng xe đến trước núi át có đường Đệ 271 chương 271 An tính đại điện trung Phục nhan rốt cuộc là đem tầm mắt từ trên vách đá thu trở về Nói thật Hoa bích thượng nội dung phần sau đoạn tửa hồ có chút quá mức với bất đắc dĩ chua sót, thực dễ dàng là có thể dung chuyển bất luận cái gì một vị người tu tiên nội tâm, do đó khiến cho chính mình đạo tâm không xong Tu tiên chi lộ, kiêng kỵ nhất không gì hơn chính là tự mình hoài nghi. Phục nhan cũng có như vậy trong nháy mắt dao động, nhưng là cường đại đạo tâm, vẫn là làm nàng đi ra, thực mau liền một lần nữa điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Cuối cùng ngước mắt nhìn thoáng qua chung quanh hoa bích, Phục nhan rốt cuộc là xoay người rời đi. Sai bước phản hồi tới rồi đại điện lối vào, sau đó ngước mắt lẳng lặng nhìn về phía phía trước này tòa điện phủ. Nay tòa đại điện trung tạo mấy chục nói cây cột, mặt trên càng là điêu khắc sinh động như thật các loại hoa văn, như là các loại linh thú bộ dáng, toàn thân đều tản ra kim sắc. Điện phủ phá lệ vĩ mô vĩ đại, phục nhan thậm chí ngước mắt thời điểm, liếc mắt một cái đều quên không thấy nóc nhà. Mấy thục không biết từ đâu tới đây ánh sáng, chính chậm rãi thẳng tắp xối lạ xuống dưới, giống như đầy đất xương lạnh, phục nhan chỉ phải tạm thời thu hồi ánh mắt. Bắt đầu chính thức đánh giá bốn phía. Đi rồi không vài bước, hai tỏa thần thú tượng đá lập tức ánh vào mi mắt, chúng nó phân biệt tọa lạc ở hai bên, phục nhan còn chưa hoàn toàn tới gần, liền cảm giác được một cổ phi thường nồng đậm linh khí nên diện đánh tới, nàng hơi hơi một đốn, lúc này mới đem ánh mắt rừng ở tượng đá đôi mắt thượng. Nơi đó, lại là phân biệt được khả một viên linh thạch. Một quả, cực phẩm linh thạch. Hiện giờ trên đại lục, một quả cực phẩm linh thạch giá trị dường như 100 vạn cái thượng phẩm linh thạch, giá cả xác thật sang quý đến cực điểm. Giống nhau đại thừa kỳ dưới người tu tiên, đều là vô phúc tiêu thụ. Cực phẩm linh thạch trung ẩn chứa linh lực, là phi thường tinh thuần, cơ hồ có thể nói không chứa một đinh điểm tạp chất, dùng để tu luyện có thể nói làm ít công to. Liên nói Phúc Nhan, nay vẫn là nàng lần đầu tiên trực diện vài cái cực phẩm linh thạch. Hiện giờ, như vậy quý giá linh thạch, lại là bị dùng để coi như hai tòa tượng đá đôi mắt, thoạt nhìn tựa hồ phá lệ xa hoa lãng phí. Phúc Nhan ở nhận ra tới chung nó sau, hô hấp đều không khỏi nóng vài phần. Bất quá cũng may lý trí thượng tồn, nàng cũng không có trước tiên, cái gì cũng không màng đi lên khấu lấy tượng đá đôi mắt. Rốt cuộc rất có thể sẽ tác động ra cái khác nguy hiểm cơ quan, Phục Nhan ngấm lại vẫn là trước mặt kệ nó. Có chút bất đắc dĩ dịch khai tầm mắt, Phục Nhan lại lần nữa nhấc chân xuyên qua hai tòa tượng đá, một mình đi vào phía trước vô cùng cực đại điện phủ trung. Trong ngay mắt, nàng còn không có tới kịp hoàn toàn phản ứng lại đây khi, lại nhận thấy được một trận phi thường nồng đẫm linh lực. dừng một chút. Phục Nhan theo bản năng ngước mắt nhìn qua đi, chỉ thấy điện phủ nhất bên trái một viên cột đá hạ, lúc này chính trồng chất mấy chục cái cực phẩm linh thạch, ở trong tối đạm ánh sáng hạ lấp lánh tỏa sáng, hơn nữa chúng nó trồng chất rất là tùy ý, như là nhiều không địa phương phóng, vì thế liền tùy tay ném vào một bên. Phục Nhan, nay toà mộ phủ tồn tại phòng trừng thật sự có thượng và năm, khi đó trên đại lục cực phẩm linh thạch hẳn là còn không tính là khan hiếm vật, còn nơi chủ nhân nơi này chính là so nguyên ma quân còn muốn lợi hại tiên nhân. Cả đời tích lũy xuống dưới tài nguyên khẳng định không ít. Cực phẩm linh thạch tùy ý ném, khả năng thật là quá giàu có. Phục Nhan Hoàn Hồn, lúc này mới lập tức đi qua, sau đó vất tay đem trên mặt đất cực phẩm linh thạch đều thu vào trong túi. Không chỉ có như thế, bốn phía cái khác góc cũng rơi dụng không ít, giải rác một hai quả, Phục Nhan một hồi thu thập xuống dưới, thế nhưng cũng là tổng cộng thu thượng trăm cái cực phẩm linh thạch, đến nỗi hai tòa tượng đá thượng đôi mắt, nàng tin tưởng thật sự không phải cái gì dụ hoặc cơ quan, nhưng là Nàng cung cũng không có đi lên khẩu lấy. Rốt cuộc kia hai tòa tượng đá cũng coi như là một cái bề mặt, không có đôi mắt nói thực sự có chút khó coi, làm người cũng không thể quá lòng tham. Thức mau, Phục Nhan liền đi tới Điện Phủ Trung ương, mọi nơi như cũ tính thoáng, bất quá nhất trung tâm địa phương lại là phá lệ rộng lớn, trừ cái này ra, đảo cũng không có cái khác bất luận cái gì độc đáo địa phương. Phần 320 Toàn bộ đại điện tửa hồ phá lệ trống trải, trừ bỏ một ít cây cột ngoại. Lại là không có bất luận cái gì cái khác vật phẩm, thoạt nhìn rất là hoang vắng. Phục Nhan không khỏi cảm giác một trận kỳ quái, chẳng lẽ này tòa đại điện chỉ là nguyên chủ dùng để ghi lại chính mình một tiếng quý đạo, cũng không có cái khác bất luận cái gì tác dụng. Bất quá một khi đã như vậy, nó lại như thế nào sẽ xuất hiện ở bảo khố chung? Không biết vì sao, Phục Nhan bỗng nhiên liền nghĩ tới phía trước ở bảo khố tầng thứ 3 chung sự tình, kia viên giao Vương Châu làm ra tới động tĩnh phòng chừng vừa lúc đánh bậy đánh bạ mở ra này tòa đại điện nhập khẩu khó trách tiến vào phía trước, Phục Nhan liền phát hiện thang trời có chút không giống nhau. Bất quá nàng cũng không xem như không thu hoạch được gì, Phục Nhan vừa mới thu thượng trăm cái cực phẩm linh thạch, đã là phi thường thật lớn một so tài phú. Lại lần nữa xác nhận đại điện chung không có cái khác bất cứ thứ gì sau, Phục Nhan lúc này mới xoay người chuẩn bị đường cũ phản hồi, một lần nữa trở lại bảo khố Trung tiếp tục siêu tầm tài nguyên, cũng không biết vị kia giao nhân tộc nữ tử, có hay không thành công hàng phục giao Vương Châu. Lam Ngưng hiện giờ đã là đại thừa kỳ Được Giao Vương Châu nói, phòng trừng phi thăng thành tiền tỷ lệ phi thường đại. Giang giác. Đúng lúc này, Phục Nhan có chút ngoài ý muốn một chân dấm lên một khối thạch gạch sàn nhà, ngay sau đó nàng liền cảm giác dưới chân chấm xuống, thạch gạch sàn nhà lại là ao hám đi xuống có nửa tức chiều sâu. Ngay sau đó, toàn bộ đại điện liền bống chốc bắt đầu chấn động lên, một trận ẩm ẩm ẩm, tiếng vang phá lệ trói thai. Phục Nhan hoảng sợ, vội vàng dừng chính mình trước huynh thân mình, sau đó lại lần nữa nâng lên chân Cuối cùng là sắp tới đem té ngã một khắc trước, lại lần nữa ổn định chính mình nền bước. Cùng lúc đó, đại điện phía trên đột nhiên xối lạc xuống dưới một đạo màu trắng chùn tia sáng, phục nhan phản xạ có điều kiện nhanh chóng ngước mắt, ánh vào mi mắt đó là một cái bóng dáng chậm rãi bay xuống xung dưới. Lấy lại bình tĩnh, phục nhan mới có thể thấy rõ bị quang mang bao vây đồ vật, lại là một con cung nọ bộ dáng vũ khí, nhưng nó rõ ràng không phải truyền thống ý nghĩa thượng đầu gỗ hình thành, cung nỏ toàn thân thoạt nhìn giống như một khối hoàn mỹ ngọc thạch. Toàn thân bóng loáng trong sáng, tuyết trắng không rảnh, bên trong càng là lộ ra tới một loại như có như không uy áp. Cảm nhận được loại này uy áp sau, phía dưới phục nhan đông nhiên liền trừng lớn hai mắt, một đôi sáng ngời con người, lúc này tràn đầy kinh hãi chi sát, cả người đều khiếp sợ đến khó có thể hoàn hồn. Bao vây quang mang rốt cuộc chẩm rãi tan đi, cung nỏ toàn thân xem như hoàn toàn hiển lộ ra tới, đáp xuống ở khoảng cách nhất định sau, cuối cùng là ngừng ở giữa không chung. Đây là Tiên khí Phục Nhan suy nghĩ thu hồi một nửa, ngước mắt gắt gao nhìn chầm chầm trên không cung nỏ, chỉ cảm thấy chính mình thanh âm đều có chút run rẩy lên. Cũng không trách Phục Nhan sẽ như thế không thể tin tưởng, bởi vì nếu là nàng không có nhìn lầm nói, cái này cung nỏ trên người phát ra dao động, lại là là một kiện tiên khí. Một kiện, chân chính tiên khí. Không giống như là Phục Nhan trong tay vỏ sò, còn có lần trước Trung Đô đấu giá hội thượng xuất hiện nửa dai tiên khí, đây chính là hàng thật giá thật tiên khí, sao có thể làm người không kích động. Tiên khí lực lượng có bao nhiêu cường đại, cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng, nhẹ có thể di động núi sông, trọng nhưng phá trời cao, là có thể lệnh sở hữu tiên nhân đều đỏ mắt trọng bảo, tiên nhân đều sẽ bởi vậy tranh vỡ đầu chảy máu, hướng chi là bình thường người tu tiên. Phục nhan duy nhất một lần thấy tiên khí, vẫn là lần trước vài vị tiên nhân đối phó ma vực thời điểm. Thấy nơi này cư nhiên xuất hiện một kiện tiên khí, cho dù là Phục nhan cũng bỗng nhiên cảm giác trong óc có chút chuyển không trở lại, nàng nhìn chầm chầm cung nỏ ánh mắt càng là không chút nào che giấu nhiệt liệt cung nỏ dừng lại rớt xuống sau liền toàn thân bắt đầu tản ra một loại nhu hòa ánh sáng, thoạt nhìn phẳng phất không có bất luận cái gì nguy hại cư nhiên, thật là, tiên khí qua hảo nửa ngày, Phục Nhan suy nghĩ cuối cùng là hoàn toàn thu hồi nàng không tự giác thật sâu hít một hơi lúc này mới cảm giác chính mình cả người đều thành mình không ít cứ việc kích động và phần, nhưng là nàng cũng không có bởi vậy mà đánh mất lý trí mộ trong phủ sẽ xuất hiện tiên khí Kỳ thật cũng không phải quá lệ người cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là Phục Nhan minh bạch, thấy tiên khí cùng đạt được tiên khí là hai việc khác nhau. Muốn lấy đi nó, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy. Phía dưới Phục Nhan không khỏi áp xuống chính mình nhảy lên trái tim, cũng không có sốt ruột lắc mình đi lên nếm thử bắt lấy tiên khí, mà là ngước mắt bắt đầu cẩn thận quan sát lên, xác nhận có hay không nguy hiểm. Nhưng mà dây tiếp theo, Phục Nhan liền nhận thấy được một đạo tầm mắt rừng ở chính mình trên người, nàng tức khắc xứng sốt vội vàng nhanh chóng chuyển qua thân mình Chỉ thấy to như vậy đại điện trung, không biết khi nào lại là xuất hiện một con thật lớn gấu trắng, nó toàn thân lông tóc phá lệ tuyết trắng, từ xa nhìn lại, có chút giống phục nhan thật lâu phía trước nhìn đến gấu bắc cực. Giờ phút này gấu trắng đang đứng ở khoảng cách phục nhan gần 10 mét chỗ địa phương, một đôi xanh dần trong con người, tràn đầy năng lực chi sắc, thân thể cao lớn thoạt nhìn tùy thời đều có thể đem người tay không xé thành hai nửa. Bất quá giây tiếp theo, liền thấy vừa mới vẫn là một bộ huy nghiêm bộ dáng gấu trắng. Lại là lo chính mình dơ tay đánh ngáp một cái, sau đó mới chậm gì gì nhìn Phúc Nhan, miệng phun nhân luôn nói, rốt cuộc có người tới. phục Nhan một đốn, lại là liếc mắt một cái nhìn ra gấu trắng thân phận, tự mình lầm bẩm, người là tiên khí chi linh. Gấu trắng cùng mặt trên cung nọ xuất hiện thời gian cơ bản giống nhau, hơn nữa đều là cả người tuyết trắng bộ dáng trên người hơi thở dao động cũng phi thường gần, phục Nhan trong đầu không khỏi nhanh chóng hiện lên cái gì. Thức mau, nàng liền xác nhận sự thật này. Trước mắt gấu trắng cũng không phải cái gì yêu thú hoặc là linh thú, mà là cái này cung nỏ tiên khí chi linh. Tiên khí có linh, tự nhiên là thật bình thường, phục nhan gần là kinh ngạc nửa giây, liền nhanh chóng hoàn hồn. Một cái nho nhỏ hóa hư kỳ, thế nhưng có thể thấy được ta chân thân. Nghe xong phục nhan nói, đối diện gấu trắng tựa hồ có chút ngoài ý muốn, bất quá thực mau, nó liền phát giác có cái gì không đúng địa phương. Chỉ thấy gấu trắng đột nhiên dơ tay búng tay vung lên, một cổ cường đại lưỡi dao gió liền nhanh chóng quét ngang mà đến. Phục nhan thấy vậy cơ hồ là phản xạ có điều kiện chấp kiếm che ở chính mình trước mặt chính là gấu trắng lực lượng quá mức với khổng lồ nàng toàn lực một kích thế nhưng cũng hoa không phá ngah diện mà đến lưới dao gió cuối cùng chỉ có thể k Khanh len ken can lùi lại hơn 10m lần này gấu trắng rõ ràng đã nhìn ra cái gì tức khác có chút không thú vị nhìn chằ chămúc nhan thế nhưng là một đạo con dối ta đương thực lực như thế nào như thế chi nhược Phúc nhan ngươi chân thân là cái gì tu vi gấu trắng đột nhiên câu lũ thân thể chậm rãi mặt trên trước hai bước, lại lần nữa ra tiếng hỏi. Bên này Phục Nhan mượn dùng vỏ sò phòng ngự lực lượng, mới miễn cưỡng nhanh chóng ổn định thân thể, ngước mắt nhìn gần trong gang tấp gấu trắng, nàng đảo cũng không có gì hảo dấu dến, đại thừa kỳ tu vi. Dứt lời, trước mắt gấu trắng không khỏi lại lần nữa mí mắt vừa nhíu, tựa hồ rất là vô ngữ, ngươi như thế nào như thế nhỏ yếu, còn chưa phi thăng liền mưu toàn cướp lấy tiên khí. Phục Nhan càng là có chút bất đắc dĩ, bất quá nàng đảo cũng chưa từng biểu hiện cái gì khiếp đảm chi sắc. Thu hồi kiếm sau mới chậm rãi giải, giải thích nói van bôi xuất hiện ở chỗ này cũng là trùng hợp cho phép gấu tr trắng thân là tiên khí chi Linh đã tại đây ngủ say đã lâu đã lâu lâu đến nó no chính mình đều quên mất thời gian có thể nghĩ tiến vào nơi này xác thật yêu cầu khí vận nghĩ đến chỗ này gấu trăng thoáng chốc nhẹ dọng thở dài một hơi ánh mắt nặng nghề nhìn trầmầm cách đó không xa phục nhan sâu kín mở miệng nói muốn đạt được tiên khí yêu cầu trước đánh bại ta đánh bại tiên khí chi Linh không thể không nói Cái này quy củ đối với hiện giờ Phục Nhan tới nói, thật đúng là chính là vô giải, rốt cuộc nàng hiện tại thực lực, như thế nào đều không thể sẽ đánh quá đối phương, liền tính chỉ có chân thân tại đây, cũng chỉ có một đường sinh cơ. Hảo! Phục Nhan đáp lời. Ngay vậy, Gấu Trăng tức khắc có chút dù bận vận ung dung nhìn Phục Nhan, nó hãy còn oai hoai chính mình cực đại đầu, vậy đến đây đi. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan không khỏi nắm thật chặt trong tay chua kiếm, cứ việc đây là một hồi không hề trì hoang chiến đấu, nhưng là tiên khi ở phía trước. Làm nàng liền như vậy trực tiếp từ bỏ hiển nhiên là không câm lòng cho nên chẳng sợ không có một chút hy vọng nàng cũng tưởng thử một lần tranh tranh trong khoảnh khắc toàn bộ đại điện trung đột nhiên vang lên một trận trói thai kiếm Minh Thanh tiếp theo nháy mắt liền thấy phục nhan trực tiếp chấp kiếm dựng lên mang theo một cổ cường đại kiếm y dâng lên mà ra toàn lực hướng tới gấu trắng khởi xướng công kích thấy vậy gấu trắng lại là không đội không táo nâng chảo vung lên tức khác một cổ lạnh thấu xương lực lượng bị quét ngang đi ra ngoài trong nháy mắt kia Giống như là người thường tao ngộ báo cuồng phong giống nhau, Phục Nhan chỉ cảm thấy cả người đều là theo gió phiêu lãng, như thế nào đều ổn không được thân thể. Phạm! Thức mau Phục Nhan trong tay tinh túc kiếm bị trực tiếp ném đi đi ra ngoài, chính mình thẳng tắp đụng phải phía sau cây cổ thượng. Nhưng mà sau hô hấp gian, Phục Nhan nhanh chóng một cái xoay người nhẹ đạp hư không, vô số đạo bóng kiếm nháy mắt ở nàng phía sau hiện lên, nàng cơ hồ không có cho chính mình bất luận cái gì thở dốc cơ hội, toàn thân chân nguyên lập tức hoàn toàn nổ tung Bá một tiếng, ngã xuống tinh túc kiếm một lần nữa về tới tay nàng chung. Cặp kia sáng ngời đáy mắt trợt hiện lên một đạo kiếm quang, trong chức mắt phục nhan dơ tay nhẹ động, ở chính mình trước mặt lưu lại một hoàn mỹ độ cung, ngay sau đó phía sau sở hưu bóng kiếm bắt đầu kịch liệt run rảy lên. Hưu, hưu, dây lát gian, theo phục nhan đôi tay cầm chặt trong tay trôi kiếm khi, phía sau bóng kiếm sôi nổi ở giữa không trung hội tụ ở bên nhau, bất quá là một lát công phu. Một phen thật lớn trường kiếm liền xuất hiện ở phục nhan đỉnh đầu phía trên. Cảm nhận được này nói khủng bố hơi thở khi, gấu trắng bình đạm con người rốt cuộc giật mình. Giây tiếp theo, phục nhan đôi tay cử qua đỉnh đầu tinh túc kiếm, trực tiếp thẳng tắp hướng tới gấu trắng chém đi xuống, cùng lúc đó kia nói thật lớn trường kiếm, cũng là tùy theo huy hạ. Xa xa nhìn lại, một phen lóa mắt thật lớn trường kiếm, liền như vậy thẳng đánh trên mặt đất gấu trắng. Nhưng mà, gấu trắng lại là vừa động cũng không lúc đích, mắt thấy trường kiếm rơi xuống Nó mới rốt cuộc là duỗi tay chỉ hướng về phía trường kiếm, một cổ lực lượng hình thành mũi tên bỗng nhiên bay đi ra ngoài. Ông! Trong lúc nhất thời, tựa hồ toàn bộ đại điện đều rất nhỏ run rẩy lên, kia chỉ thật nhỏ mũi tên lại là vững vàng đứng ngưng trường kiếm, thậm chí sau một cái trước mắt, giữa không trung đã truyền đến kiếm thế bị mai một thanh âm. Nho nhỏ mũi tên thế như trẻ che, rốt cuộc là không ngừng thổi phi chi lực, nhất cử cắt qua trường kiếm, đem phục nhan sở hữu kiếm ý đánh cho dập nát. Quả nhiên, vẫn là không được. Một lần nữa rơi xuống đất sau, phục nhan cuối cùng là tư bỏ, con dối chi thân nàng sắc thật không hề trí hoãn, cho dù có bình thường linh khí thêm vào, nàng cũng không phải tiên khí chi linh đối thủ. Kiếm pháp rất là tinh thông, bất quá lực lượng vẫn là quá yếu. Gấu trắng lười biếng thu hồi thu tay lại, không chút nào bổn xỉn lời bình nói. Phục nhan có chút mất mát, bất quá vẫn là có thể điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, tùy y ăn mấy cái khôi phục đang dược, nàng mới nhìn gấu trắng nói, xem ra, ta cùng với tiên khí quả thực vô duyên. Ngay vậy, gấu trắng không khỏi không tiếng động cười cười, hảo nửa ngày mới đột nhiên mở miệng tiếp tục nói, ta xem ngươi ngộ tính không tồi, nếu là ngươi có thể ba ngày nội lĩnh ngộ này bộ kiếm trận ta liền làm ngươi mang đi nó. Nói, liền thấy gấu trắng đống nhiên rỗi tay hướng tới một bên cây cột trung hư không một chảo, một quyển kiếm trận bí tịch liền xuất hiện ở nó trong tay. Nó xem cũng chưa xem một cái, trực tiếp liền ném cho phục nhan. Đương nhiên, cũng chỉ là mang đi mà thôi. Gấu trắng ở chỗ này ngủ say lâu lắm. Sắc thật nghĩ ra đi xem, nó biết nếu là bỏ lỡ lần này, ai biết tiếp theo người tiến vào lại yêu cầu bao lâu thời gian. Cứ việc như thế, gấu trắng như cũ sẽ không dễ dàng làm người mang đi chính mình bản thể, Phục Nhan là cần thiết thông qua nó khảo nghiệm mới được. Nghe thấy có thể mang đi tiên khí, Phục Nhan còn không có tới kịp vui vẻ, nháy mắt lại bị gấu trắng nửa câu sau kích hoàn hồn. Chỉ là mang đi ý tứ, liền thật sự gắt gao là mặt chữ thượng ý tứ, Phục Nhan cầm nó đi ra ngoài, không có nhất định thực lực trước. Là không có biện pháp sử dụng Nếu là gặp gỡ càng thích hợp chủ nhân Gấu trắng càng sẽ ưu tiên chọn chủ Cùng nó mà nói Phục nhan bất quá là một cái từ nơi này đi ra ngoài ván cầu mà thôi Ý thức được gấu trắng ý tư sau Phục nhan đảo cũng không có cái khác ý tưởng Rốt cuộc có thể mang đi ra ngoài tốt nhất Chờ nàng phi thăng thành tiên Tin tưởng định là năng thủ nắm tiên khí Hảo Phục nhan tiếp theo kiếm trận bí tịch Nhìn chầm chầm gấu trắng nghiêm túc đáp lại một tiếng Gấu trắng đưa qua kiếm trận Xa xa so phục nhan chính mình thất huyền kiếm trận còn muốn phức tạp thượng rất nhiều, nhưng là cũng may phục nhan có nhất định kinh nghiệm, tu luyện lên cũng còn tính thuận lợi. Thật mau, 3 ngày thời gian trước mắt mà qua. Gấu trắng là bị một trận kiếm minh thanh đánh thức, nó mở to một đôi có chút ngông lung đôi mắt, liền thấy nơi xa phục nhan thân ảnh nhảy dựng lên, lúc này bốn phía bóng kiếm bay loạn, kiếm ý bằng bạc, trường hợp thoạt nhìn thật là đồ sộ. Phục nhan thật sự chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền lĩnh ngộ này bộ kiếm trận. Thu chính mình kiếm thế sau, Phục nhan thật sâu hít một hơi, nắm chui kiếm hướng tới gấu trắng đã đi tới, có lẽ là ba ngày dạy đặc tu luyện hạ, lúc này nàng trên trán tóc mái đã là bị mồ hôi sâm ướp. Phần 321. Cũng không tệ lắm. Gấu trắng nâng nâng mỉ mắt, bình đạm nói một câu. Phục nhan ngước mắt nhìn thoáng qua kia kiện tiên khí, mở miệng nói, kia ta có phải hay không có thể mang đi tiên khí. Gấu trắng cười khẽ một tiếng, chỉ là rũi tay vừa động, liền thấy kia kiện cung nỏ chậm rãi rơi vào phục nhan trong tay. Ngay sau đó nó thân ảnh cũng nhanh chóng biến mất ở đại điện phía trên. Nhìn trong tay cung nỏ, Phục Nhan vẫn là rất cảm thấy mỹ mãn, cứ việc hiện tại nàng không thể sử dụng. Bắt được tiên khí, Phục Nhan cũng không có ở đại điện chung dừng lại lâu lắm, thực mô liền xoay người phản hồi tới rồi phía trước tầng thứ 3 bảo khổ chung. Xuống dưới thời điểm, Phục Nhan mới phát hiện nơi này nước biển sớm đã biến mất không thấy, giao nhân nữ tử cùng kia viên giao Vương Châu đồng dạng không biết tung tích, nàng một đốn. Ngáy mắt liền ý thức được làm ngưng đây là thành công đạt được Giao Vương Châu.